có phải hay không hấp thu thế giới khác lực lượng thế giới này nhận không đến tốt ta trình dược căn bản không thèm để ý hoặc là nói không có động tĩnh mới tốt bắt dai là thời điểm tìm bị ngạn phiền toái bán hạ chỗ ở bán hạ nhìn về chân trời nói sư huynh vừa mới có phải là có chuyện gì hay không phát sinh rồi bị ngạn sắp đến mặc dù sư huynh của nàng tới nhưng là nàng hay là cần chú ý bên ngoài biến hóa nàng kỳ thật thật bất đắc dĩ vốn là đem tiểu hạ các nàng đưa trở về để sư huynh của nàng hỗ trợ chiếu khán hiện tại tốt sư huynh của nàng trực tiếp tới bất quá hắn sư huynh nói không có việc gì cái kia hẳn là là không có việc gì mặc dù đông vũ cũng nói không có việc gì nhưng là cho nàng cái đùi ga muốn nghe cái gì có cái gì bán hạ vậy mới không tin đông vũ nàng chính là một cái tiểu thí hải ừ m nếu như ta không có đoán sai bị ngạn hẳn là sẽ không ở chỗ này g á n g lâm bọn hắn phải đối mặt là người cường đại hơn xóc mà là nói như vậy đông vũ ở một bên nói bán hạ nhìn xem đông vũ n h u chặt mày lên sư huynh của nàng đều đem bút lấy ra đều muốn viết chữ đều do đông vũ lắm miệng cuối cùng phương xóc chỉ là gật đầu vũ tiên sự tình hắn không có đi hỏi trở về thời điểm hắn phát hiện có một loại đạo tại ảnh hưởng hắn để hắn không cách nào nói ra vũ tiên sự tình hắn không có cưỡng ép bài trừ hắn có loại trực giác phá vỡ loại ảnh hưởng này không phải một chuyện tốt mà lại cái kia vũ tiên đối bọn hắn không có uy hiếp lúc này bán hạ r ố t cục tỉnh táo lại kinh ngạc nói bị ngạn không ở cái địa phương này g á n g lâm xảy ra chuyện gì rồi ta mang sư mội đi xem một chút đi à không được trịnh dược cũng không muốn bại lộ thực lực à ta làm sao nghe được thanh âm không sư phụ cái này không thể nói mau dừng lại ô ô ô. lúc này phương sóc trực tiếp đem đông vũ ôm ở trên thân sau đó một tay che đông vũ miệng hắn có chút lo lắng nhìn xem bán hạ bán hạ sửng sốt một chút sau đó một mặt ý cười nói sư huynh ta vừa vặn giống nghe được trịnh dược cái tên này sư huynh thuận tiện nói rõ sao chương ba trăm tám mươi lăm bị ngạn giáng lâm sư huynh ta vừa vặn giống nghe được trịnh dược cái tên này sư huynh phương diện nói rõ sao nghe được bán hạ nói như vậy phương sóc gông ra đông vũ đều là bán hạ cái này nữ nhân đắc độc sóc mà đều biết ngược đ á i ta đông vũ đụng ngón tay ủy khuất hề hề nói phương sóc nhìn xem đông vũ đông vũ quay đầu ta vậy mới không tin đều là bán hạ cái này xấu thêm b á t mì ngậm miệng bán hạ nói đông vũ lập tức ngậm miệng lại sau đó gật đầu sau đó bán hạ nhìn xem phương sóc phương sóc cũng là nhìn xem bán hạ bán hạ mở miệng phiên dịch thêm cái chứng tráng bán hạ nói đông vũ không nói gì mà là r ỗ i ra ba ngón tay ba trận đánh đập sao đừng tưởng rằng ngươi để sư huynh cầm đi ta sợi đ ằ n g ta liền không có đồ vật đánh ngươi nữa bán hạ nói tốt ta một cái liền một cái sóc mà nói chuyện này là rất phức tạp một sự kiện hắn không biết nói chuyện rất khó giải thích đồng vũ nói bán hạ biểu hiện rất bình tĩnh nói hiện tại đồng vũ có thể phiên dịch sư huynh có thể giải thích một chút không phương sóc do dự một chút sau đó một mặt bình tĩnh kỳ thật trịnh dược rất mạnh ta sở dĩ có thể từ thời gian lồng giam bên trong r a đều là bởi vì trịnh dược trợ giúp lần trước u minh chi thành công kích tuyết địa coi như ta không có xuất thủ hắn cũng sẽ xuất thủ chỉ là hắn cũng không muốn trước tiên xuất thủ hẳn là không muốn bại lộ cái khác ta cũng không biết sóc mà là nói như vậy đông vũ nói cái này rất phức tạp sao bán hạ bất đắc dĩ bất quá trịnh dược rất mạnh cái này thật siêu việt nàng ngoài dự liệu trịnh dược là một mực liền rất mạnh vẫn là gần nhất mới mạnh lên một cái có thể can thiệp thời gian lồng giam người không có khả năng gần nhất mới mạnh lên a còn có hắn có quyển kia hành lộ ký hẳn không phải là ngẫu nhiên hắn để đông vũ đến hỏi nguyên tố thất vương cũng hẳn là không phải trùng hợp những này bán hạ kỳ thật đều không chút nào để ý nàng cực kỳ để ý là trịnh dược là thật t â m đối đãi tiểu hạ sao nếu như là nàng cái gì đều có thể đương không biết nếu như không phải vậy nàng là tự tay hủy tiểu hạ tiểu hạ trên người có bí mật nàng lo lắng trịnh dược là vì bí mật này tới gần tiểu hạ sư huynh cảm thấy trịnh dược người này đối tiểu hạ là chăm chú sao bán hạ hỏi vấn đề này ta không nhìn ra được nhưng là lấy thực lực của hắn nếu như muốn cưỡng ép thu hoạch được cái gì hẳn không có người có thể chống đỡ được sóc mà là nói như vậy đông vũ tiếp tục làm phiên dịch tốt ta bán hạ yên tâm một nửa nếu như trịnh dược thật mạnh như vậy hẳn không có lý do như vậy thuận tiểu hạ mà lại đối với mình cũng sẽ không như vậy kính trọng mà lại hắn thấy thế nào hai người kia cũng là thực tình yêu nhau hy vọng nàng sẽ không sai đi nàng thế nhưng là đem tiểu hạ cùng tiểu bán nhìn rất nặng bên kia sắp bắt đầu sư mội muốn cùng đi nhìn xem a sóc mà nói như vậy đồng vũ nói như vậy bán hạ có chút do dự trịnh dược không phải muốn ẩn giấu thực lực a ta như vậy quá khứ không phải để sư huynh thất tín a không ngại nói cho sư mội chuyện này là sư phụ không quan hệ với ta sóc mà là nói như vậy đồng vũ nói chỉ là vừa mới nói xong nàng liền ngây n g ẩ n cả người sóc nhân huynh bị bán hạ làm hư đông vũ có chút tức giận kêu lên bán hạ cười cười cũng không để ý nếu không còn chuyện gì nàng tự nhiên là đồng ý nàng phải đi nhìn xem nhìn xem trịnh dược rốt cuộc mạnh cỡ nào rất nhanh bán hạ bọn hắn liền xuất hiện tại vô tận hải vực bên trên mà tại bọn hắn xa xôi phía trước có một đạo đen nhánh vòng xoáy nơi đó có đáng sợ khí tức chuyển ra bán hạ chỉ là cảm giác được những khí tức này thiếu chút nữa không thể khống chế lực lượng của mình nếu không phải phương sóc lực lượng du tẩu tại phụ cận bán hạ đều muốn đứng không yên cái này đây cũng quá mạnh a bán hạ có chút khó có thể tin trong bọn họ không còn có ba cái chi cao sóc mà trên mặt ngưng trọng nói đông vũ ở một bên tiếp tục phiên dịch cái gì bán hạ kinh hãi ba cái chi cao điên rồi đi trịnh dược thực lực gì có thể đối kháng ba cái chi cao sư m i n h trịnh dược sẽ không xảy ra chuyện a nếu là hắn xảy ra chuyện ta lo lắng tiểu hạ đều sống không nổi nữa bán hạ có chút lo lắng không có chuyện gì từ cánh cửa này xuất hiện thời điểm liền chú định kết cục sóc mà nói như thế đồng vũ an điểm tâm nhỏ ngồi cầu cầu trên thân thủy vân gian cũng tại đây chính là vì để phòng vạn nhất vạn nhất bọn hắn cũng muốn xuất thủ bán hạ không q u a lý giải nhưng là nàng rốt cục thấy được trịnh dược thân ảnh rất xa xa ngay cả nàng đều nhìn có chút không rõ nhưng là vậy khẳng định là trịnh dược Không đợi bất á n quá bát giai muốn làm sao đối kháng chi cao vẫn là nói trịnh dược phía sau thật sự có cái vô cùng cường đại s ư phụ cái này nàng nghe tiểu bán nhắc qua trịnh dược lúc này không có chú ý địa phương khác chỉ là nhìn xem bị ngạn cửa vào hắn phát hiện đem những này ra hỏa kéo qua so dự đoán đơn giản về phần bắt dai bắt dai rất yếu sao hắn cảm thấy mình rất không dễ dàng nhịn nhiều như vậy mắt quầng thâm mới miễn cưỡng đến bắt dai suy tư dưới trịnh dược nói các ngươi muốn đi ra không đối diện cũng không trả lời trịnh dược vấn đề mà chỉ nói ngươi là thế giới này tồn tại cường đại nhất trịnh dược gật đầu đúng thế ồ không phải là cái kia thiên thu sao bị ngạn bên trong truyền gia thanh âm n ó i trịnh dược không dừng lại chút nào nói ta chính là thiên thu nghe được câu này bán hạ ngây ngẩn cả người trịnh dược là thiên thu chơi ạ thật hay giả kia tiểu hạ không phải bị thiên thu cho diễn hướng trịnh dược giúp trịnh dược muốn trịnh dược tu luyện công pháp trịnh dược nói cho tiểu hạ chỉ có thiên tài mới có thể nhìn kết quả chính là trịnh dược tự mình tu luyện mình nhìn hiểu bán hạ có chút hoài nghi nơi đó thật sự có nội dung sao nhưng là nàng không có suy nghĩ nhiều nếu như là thiên thu thật là trịnh dược như vậy nàng khả năng có thể lý giải một mực cho mình tin tức người là ai nhưng là nàng hay là không rõ vì cái gì không nói cho tiểu hạ bởi vì quá mạnh sao vẫn là hắn ngay từ đầu tại ẩn giấu mình sau đó tiểu hạ vẫn cho là trịnh dược rất yếu dẫn đến vì không cho tiểu hạ cho rằng trịnh dược lừa nàng trực tiếp lựa chọn dấu diếm hẳn không phải là lại xuẩn người cũng có thể nhìn ra tiểu hạ sẽ không làm sao để ý tại bán hạ vẫn còn đang suy tư thời điểm đột ngươi, gia nhập chúng ta. ngươi không có lựa chọn đen nhánh bên trong có một tia mừng rỡ cũng có một tia cấp bách bọn hắn định trụ không gian chung quanh muốn dùng tốc độ nhanh nhất xông ra thông đạo vô số vô ám hoa ở trên biển nở rộ bọn hắn đã đợi không kịp nó nguyên nhân tự nhiên là bởi vì thiên thu người này cái này có thể dẫn động thế giới người công pháp của hắn tuyệt đối khó lường nhất định phải đạt được môn công pháp này trịnh dược lẳng lặng mà nhìn xem đã hắn không được chọn như vậy những người này cũng đã đã mất đi lựa chọn quyền lợi hh chương 386, t truyền thừa thời gian chi đạo trịnh dược nhìn xem đen nhánh khuyết tán không có chút nào hoảng hơn nữa còn giúp đối phương định trụ không gian chung quanh không chỉ như thế hắn còn trực tiếp phong bế nơi này không gian trí cao lực lượng rất dễ dàng đối thế giới sinh ra phá hư đem hắn nhà ảnh chụp đánh ngã cũng không tốt cho nên trịnh dược một cái búng tay xuống dưới nơi này liền trực tiếp trở thành ngăn cách thiên địa không gian phương sóc mang theo bán hạ các nàng lui lại hắn cũng không muốn c u ố n vào bên trong không gian này bán hạ ngạc nhiên nói trịnh dược đây là tại làm gì tại phong tỏa không gian lần này là đông vũ nói bán hạ cảm thấy trịnh dược thật là điên rồi đây chính là trí cao à đối mặt trí cao thời điểm có thể hay không đừng như thế khinh thường tiểu hạ nếu là ở chỗ này không được dọa ra cái bệnh tim nàng đột nhiên có chút lý giải trịnh dược vì cái gì không nói cho tiểu hạ cái này nếu để cho tiểu hạ biết mình đạo lữ tìm khắp nơi cường g i ả sóng ngủ đều ngủ không đến hồn đều muốn dọa bay chính là bán hạ đều rất lo lắng không có chuyện gì sư mội tiếp tục xem liền tốt sóc mà là nói như vậy đông vũ tiếp tục làm phiên dịch cơ bán hạ gật gật đầu bất quá nàng rất hiếu kỳ sư huynh đối trịnh dược đến cùng là ở đâu ra lòng tin liền xem như thiên thu coi như thiên thu là thế giới hy vọng nhưng là tu vi cuối cùng chưa đạt tới chi cao đối mặt mấy cái chi cao thật sự có phần t h ắ n g sao lúc này bán hạ thấy được một tòa cự đại hòn đảo từ đen nhánh vòng xoáy bên trong xuất hiện đó phải là bị n g ạ trịnh dược cảm giác đảo này có chút quen thuộc ngẫm lại hẳn là lúc trước bị hắn một bàn tay đánh nát bị ngạn chi địa xem ra đúng là một nhóm người trịnh dược lui về sau một chút khoảng cách không phải quá gần sau đó hắn mở miệng hỏi đúng rồi đây chính là bị ngạn toàn bộ hắn cũng không hy vọng bị ngạn chi địa còn có phân đà loại hình đúng vậy hòn đảo bên trên có cái c h í cao nhìn xem trịnh dược nói vì ngươi ta tự mình ra trịnh dược đứng ở trên không phía trên nhìn xem cái này c h í cao phát hiện hắn giống như so cái khác c h í cao mạnh hơn một chút bất quá cũng liền hình dáng kia năm đó mộ thiên một nhà ba người tùy tiện đều có thể giết chết hắn bất quá đối phương hẳn là bị ngạn đầu lĩnh suy tư dưới t r ì n h dược hỏi người là sương ngủ dễ a người biết ta sương ngủ dễ đứng ở nơi đó có chút ngoài ý m u ố n sau đó hắn liền hiểu phương quý lưu lại hành lộ ký xem ra ngươi biết rất nhiều ta rất hiếu kỳ lúc trước ngươi vì cái gì không trực tiếp mời phương quý t r ì n h dược hỏi từ hành lộ ký bên trong hắn phát hiện một sự kiện chính là phương q u ý rõ ràng mạnh như vậy người này mời người khác nhưng không có đi mời phương quý bởi vì phương q u ý đầu góc không linh hoạt sao sương mù dễ cười nói mời hắn thời gian chi đạo sao mà đặc thù để hắn đi vào trí cao căn bản không có ta nói chuyện chỗ trống trịnh dược gật gật đầu hắn hiểu được bởi vì phương q u ý quá mạnh cũng quá đặc thù hắn thiếu chính là thời gian nếu như sương mù dễ cho hắn thời gian như vậy đến lúc đó sương mù dễ đem không có thực lực cùng phương quý đứng tại cùng một đường thẳng song song bên trên trí cao trên đường không còn khí lượng dễ dàng tha thứ khác cường giả chẳng khác nào rút nhỏ con đường của mình đơn giản tới nói tư tưởng của hắn để đường đi của hắn hẹp hắn có thể xuất thủ d i ệ t sát cái sau vượt cái trước người nhưng là không thể không có khí lượng dễ dàng tha thứ cường đại hơn mình người trí cao có thể cùng thiên địa sánh vai thiên địa có thể khoan nhượng trí cao cùng nó sánh vai đây chính là thiên địa khí lượng thiên kiếp cố nhiên sẽ đào thải phần lớn người nhưng là một khi vượt qua thiên kiếp thiên địa sẽ không còn để ý tới mà trí cao cũng làm như thế cho nên nói tất cả hành lộ ký đều là phương quý viết trịnh dược hỏi về phần đối phương đường có phải hay không đi hẹp cùng hắn lại không có quan hệ bởi vì bị ngạn chi điệu ra cũng muốn thời gian sương mù dễ cũng vui vẻ cùng trịnh dược lãng phí miệng lưới vâng nhưng lại không phải mỗi một cái đều là phương quý nhưng là lại đều không phải là phương quý hành lộ ký chỉ là hắn lưu lại chấp nghiệm tại vô tận thời gian dòng sông bên trong hắn đã triệt để đã mất đi bản thân mỗi một lần tỉnh lại là hắn cũng không phải hắn trinh dược gật đầu trọng điểm tại thời gian dòng sông vậy thời gian linh thú lại là chuyện gì xảy ra trinh dược hỏi thời gian linh thú đây là không thể nói dùng để đối phó phương quý về sau lại dùng để đối phó mộ thiên nhất tộc bởi vì mộ thiên nhất tộc quá mạnh bọn hắn cơ hồ sửa đổi không mộ thiên tê cứng nhất tiếp sửa lại thế giới quy tích thời gian linh thu tất nhiên sẽ ăn tất cả mộ thiên huyết mạch không cần đặc thù biện pháp là chạy không thoát sương mù dễ tiếp tục nói đây đều là dâu ria sự tình hắn không ngại nhiều lời sau đó trịnh dược hỏi một cái rất muốn xác nhận vấn đề nếu như mộ thiên nhất tộc cùng phương quý kết hợp như vậy con của bọn hắn sẽ như thế nào ở bên ngoài đông vũ rất khẩn trương nghe nàng liền biết những người này ở đây nói phương quý nàng rất muốn hiểu rõ hơn một chút cùng phương quý có liên quan sự tình vạn nhất vạn nhất phương quý liền còn sống bán hạ không nói gì chỉ là nhìn xem nghe phương sóc cũng là như thế hắn có nghe hắn sư mội nói qua hành lộ ký sự tình loại sự tình này không có khả năng sương mù dễ bình t ĩ n h nói không nói loại sự tình này tỷ lệ có bao nhiêu thấp phương quý căn bản không có khả năng đi thích một nữ vô số năm qua ta đều đang chăm chú phương quý hắn mỗi một lần đều là lẻ loi một mình vì cái gì trịnh d ư n g không hiểu hỏi bởi vì thời gian chi đạo có thể bị kế thừa sương mù dễ cười cười nói thời gian chi đạo cùng khác đạo khác biệt nó có nhất định kế thừa khả năng chúng ta dùng rất nhiều biện pháp muốn cho hắn có được dòng dõi nhưng là đều thất bại phương quý tử vừa mới bắt đầu liền biết hắn một khi có h à i tử hắn thời gian chi đạo liền sẽ suy yếu thậm chí có khả năng trực tiếp mất đi thời gian chi đạo nếu như là toàn thịnh thời kỳ như vậy hắn còn có thể khôi phục nhưng là vô số lần ngủ say cùng thất tình hắn không chịu nổi bất kỳ lần nào suy yếu cho nên không thành thân như cùng hắn viết hành lộ ký đều bị khắc ấ n tại ý thức c h ỗ sâu trịnh dược trầm m ặ t lại đông vũ đã đẹp mắt đến để phương quý quên trọng yếu như vậy sự tình sao không có tiền đồ rõ ràng còn không có hạ thiên ngữ một nửa đẹp mắt bán hạ cùng phương sóc đều nhìn đông vũ bọn hắn cũng rất kinh ngạc đông vũ nhìn xem hai người kia nói các ngươi không thấy được ta đáng yêu như thế sao bán hạ im lặng bất quá nàng nhìn xem phương sóc nói vậy sư huynh đến cùng có hay không kế thừa thời gian chi đạo có lẽ có một chút xíu ta lĩnh n g ộ thời gian chi đạo thời điểm xác thực rất dễ dàng có loại thuận buồm xuôi gió cảm giác sóc mà là nói như vậy đông vũ có chút vui vẻ nói nói cách khác phương sóc phụ thân xác thực có thể là có được thời gian chi đạo phương quý như vậy thì có nhất định khả năng còn sống chỉ cần không có ngoài ý muốn nổi lên kia cũng có thể là hiện tại phương quý mà không phải về sau phương quý chờ sóc hồi nhỏ quang chi đạo đại thành chúng ta đi thời gian dòng sông đông vũ nhìn xem phương sóc mong đợi nói phương sóc gật đầu một bên khác trịnh dược nhìn xem sương mù dễ nói nhưng là ngươi hay là không có nói cho ta nếu như bọn hắn có hài tử đến cùng sẽ như thế nào lúc này bị ngạn chi địa đã triệt để xuất hiện nước biển bắt đầu bốc hơi sương mù dễ không tiếp tục trả lời vấn đề mà là vung tay lên một cái nói trước hết để cho ta được đến ngươi đi giờ khác này đại lượng đại đạo tự nhiên xuất động bọn hắn muốn bắt lại trịnh dược đạt được dẫn động thiên địa bí mật chương 387, vì thế giới dâng lên pháo mừng trịnh dược nhìn xem một đống đại đạo người xung lại hắn phát hiện bị ngạn chiến lược vẫn là rất cao tích lũy nhiều năm như vậy xem ra cũng là hữu dụng trí cao đại khái bốn vị đại đạo người mấy trăm vị chật chật thật sự là khó l ư ợ n g đáng tiếc chính là không có tác dụng gì đừng nói đối mặt không thể nói chính là đối mặt Long ta ta dòng, lại là ngày này càng đối đều định chiến phải người giết Thời viễn người kia thiên phải nói, giết chiêu hai. mặt Mộ mạnh nhất thể thắng. ta ta thể chết. thể. nhất thật thứ Trịnh Nguyên bọn hắn không nghĩ rồng, căn bản không những ngược không cần rồng hắn không cần Rồng quá yếu. ba kỳ có Có có của có xưa ra ở dược đứng ở nơi đó cảm giác đạo thuật cùng không cần tiền đồng dạng đánh tới nếu như không phải hắn tăng cường nơi này không gian nơi này đã sớm đổ sụp không thành dạng t r í n h dược không có trực tiếp đối đầu đi mà là nhẹ nhàng lui về phía sau một bước tránh đi tất cả công kích tất cả mọi người cho là hắn không có thực lực cùng những người này đối kháng không muốn lãng phí thời gian mình để hắn mất đi sức chiến đấu trong đó một vị đại đạo giả thuyết nói sau đó không ít đại đạo người tại chỗ biến mất tiếp theo tại trịnh dược bên người xuất hiện vừa xuất hiện liền d ỗ i ra một cái tay chuẩn bị chụp vào trịnh dược trịnh dược né dưới thành công tránh đi tất cả tay sau đó d ỗ i ra g ã y hạ trước mắt mu bàn tay vây một tiếng cái này đại đạo người bay thẳng ra ngoài bay đến nửa đường thời điểm tại chỗ hôi phi l ê n diệt tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm trịnh dược thân hình ở c h u n g quanh bên người thân dạo qua một vòng sau đó chung quanh hắn tất cả mọi người tại chỗ hóa thành cho tàn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có tiếp lấy trịnh dược một chút nhìn về phía ngay tại sông tới người giờ khác này tất cả mọi người ngừng lại là bị hủ nhìn thấy trịnh dược nhìn qua bọn hắn thậm chí bắt đầu lui lại quá quá quỳ dị đối phương giết thế nào người bọn hắn thế mà không biết mà lại giết quá đơn giản như cùng hắn nhóm giết người bình thường đồng dạng trịnh dược không nói thêm gì mà là đối những người này vỗ tay phát ra tiếng thù thiên toàn địa giờ khác này tất cả đại đạo người bên người đều xuất hiện một đầu xiềng xích xiềng xích này chậm dai đem bọn hắn trói lại cứ việc tốc độ chậm c h ạ m thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể né tránh xiềng xích này buộc chặt đây đây là cái gì thuật vì cái gì không tránh thoát rất nhiều người đều có chút sợ đây là bắt dai l ừ a gạt q u ỷ đâu sương mù dễ nhăn lông mày cái này thiên thu quá mức quỷ dị hắn quyết định không còn lưu thủ cùng ta cùng đi bắt lấy hắn sương mù dễ đối bên người ba cái trí cao nói giờ khác này bốn người bọn họ đi ra ngoài hắn vừa đi ra ngoài tất cả đại đạo người đều cảm thấy một c ố vô cùng đáng sợ khí tức lúc đầu bọn hắn đều muốn không chịu nổi thế nhưng là xiềng xích sớm một bước không chịu nổi ẩm tất cả xiềng xích tại chỗ phá vỡ tiếp lấy cơ hội này tất cả đại đạo người bắt đầu tránh lui đằng sau là trí cao ở giữa chiến đấu căn bản không phải bọn hắn có thể đến gần không phải chết như thế nào cũng không biết sương mù dễ tự mình hạ tràng hắn chính là không muốn đêm dài lắm r ộ n thiên thu nhất định phải mang đi hắn muốn lấy được thiên thu bí mật hắn cảm thấy có thể từ trên thân thiên thu đạt được b ộ t phá hắn đã dậm chân tại chỗ quá lâu quá lâu giờ khác này hắn cầm cố lại thiên thu chỗ không gian vì lý do an toàn hắn thậm chí để ba cái t r í cao phối hợp hắn bốn người giam cầm một cái bắt dai đã rất coi trọng đối phương ngươi có thể t i ê u ngạo bốn cái t r í cao đồng thời khống chế ngươi hành động sương mù dễ đối trịnh dược nói trịnh dược cảm giác đạo không gian xung quanh bị hạn chế gắt gao bốn cái t r í cao cũng liền dạng này bất quá trịnh dược ngược lại là không hề động hắn nhìn xem đã đi tới trịnh dược trước mặt sương mù dịch đạo nếu như ta đem đồ vật cho ngươi ngươi muốn đối thế giới này như thế nào trịnh dược vẫn là muốn tự mình hỏi một chút vấn đề này ta đã trả lời vô số lần sương mù dễ nhìn xem trịnh dược bình tĩnh nói hy sinh là tất nhiên không có ý nghĩa nhân tử c ũ n g không có ý nghĩa kiên trì là không cần thiết dạng này a như vậy ngươi có hay không nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ bị người đọt đ ầ u trịnh dược hỏi ha ha sương mù dễ có chút khinh thường chính là mộ thiên mạnh nhất cũng không có cách nào vượt qua mộng một mặt tìm tới ta trên đời này còn có người có thể đối ta sinh ra uy hiếp trịnh dược lắc đầu nói không mộ thiên mạnh nhất làm được chỉ là hắn cảm thấy không có ý nghĩa đi ha ha ngươi cũng không phải hắn làm sao ngươi biết ngay cả trí cao đều không có ngươi sau khi nói đến đây sương mù dễ đột nhiên ngây ngẩn cả người hắn có chút khó có thể tin nhìn xem trịnh dược sau đó theo bản năng l ù i ra phía sau một bước tiếp lấy không có chút nào trần trờ bắt đầu lui lại l ù i ra phía sau cái khác trí cao không hiểu rõ lắm nhưng là vẫn đi theo lui lại có người ngược lại là không có lui mình thân là trí cao tại sao muốn đột nhiên tránh lui mà lại đối phương vẫn là một cái bắt dai một cái bắt dai đến cùng có cái gì đáng giá hắn lui khi bọn hắn thối lui thời điểm cái này trí cao dự định nhìn xem cái kia bắt dai muốn chơi hoa dặn gì thế nhưng là khi hắn quay đầu thời điểm đột nhiên phát hiện cái kia bắt dai đã ở bên cạnh hắn ngươi ngươi không phải bị giam cầm sao cái kia trí cao có chút kinh ngạc trịnh dược nhìn xem hắn cười nói sương ngủ dễ chính là nhìn thấy ta lắc đầu mới trốn hắn cảm thấy bốn cái trí cao đều giam cầm không ở ta khẳng định có nguy hiểm sự thật chứng minh hắn thật đúng là cẩn thận nói như vậy thời điểm trịnh dược cùng dỗi ra một cái tay cái tay này để lại cái này trí cao cái này trí cao cảm thấy nguy hiểm hắn dự định xuất thủ đánh giết trịnh dược thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình căn bản là không có cách ngoại phóng phảng phất bị một cái cự đại đồ vật t á p chế mình như là bị giam tại trong bình loại cảm giác này để hắn rất biệt khuất thế nhưng là lại có chút sợ hãi trịnh dược ngẩng đầu nhìn bầu trời mang theo ý cười nói để cho ta vì cái này thế giới dâng lên tiếng thứ nhất pháo mừng coi như cảm tạ thế giới này tại ta tấn thăng thất dài thời điểm cho quả tạo tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm trịnh dược đánh một thanh â m vang lên chỉ ba trịnh dược bên người trí cao vọt thẳng trời mà lên hắn như là một vệ ánh sáng phóng hướng chân trời vê anh trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn sau đó ánh sáng long anh chiếu sáng rượu toàn bộ tu chân giới k i a khói l ử a như là một viên mặt trời nhỏ ở chân trời bạo tạc sáng trói vô cùng giờ khác này toàn bộ tu chân giới đều lâm vào khủng hoảng cái này đáng sợ khí tức làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sợ hãi phảng phất tận thế giáng lâm mà tại bị ngạn chi địa cho nên người đều ngây ngẩn cả người bán hạ bọn hắn cũng giống như vậy bọn hắn tận mắt nhìn thấy một vị trí cao vẫn l ạ cứ như vậy tại hời hợt ở giữa vẫn lạc cái này để người ta làm sao đi tin tưởng trịnh dược rốt cuộc mạnh cỡ nào đây là người sao toàn bộ bị ngạn chi địa cũng bắt đầu khủng hoảng cường đại vô cùng cường đại đó căn bản không phải bắt dai mà tại bọn hắn sợ hai thời điểm thế giới khí tức lại một lần nữa từ thiên địa quân tới những khí tức này đem trịnh dược quay chung quanh lên tại hắn phía trước một thanh quyền trượng xuất hiện nắm chặt nó liền có thể nắm chặt thế giới quyền hành giờ khác này tất cả mọi người thấy được trịnh dược khí chàng thay đổi hắn đứng ở nơi đó như là thế giới hóa thành nhân hình hành tàu giữa trần thế hắn chính là hết thẻ chúa tể chương ba trăm tám mươi tám đối thoại không thể nói bán hạ cảm thấy mình nhìn qua loại này khí chàng chính là chân trời vỡ vụn hy vọng đản sinh thời điểm quả nhiên trịnh dược thật là thiên thu hiện tại dung không được nàng có nửa điểm hoài nghi mà lại thật là đáng sợ nguyên lai tận mắt thấy là như thế để cho người ta rung động hắn là thế giới tinh nếu như không phải làm sao lại mạnh như vậy sương mù dễ không biết đang suy nghĩ gì nhưng là có một chút hắn là biết đến người này không phải hắn có thể đối phó cho hắn gấp mười lực lượng hắn cũng không có cách nào giống đối phương như thế giết chết một cái chi cao vậy đơn giản là đang chơi giờ khác này hắn lựa chọn chạy trốn không chỉ là hắn tất cả mọi người tại hướng đen nhánh vòng xoáy bỏ chạy nhưng mà lúc này lại là một thanh âm vang lên chỉ ba búng tay vang lên trong nháy mắt một cái khó có thể tưởng tượng lực lượng đem còn không có chạy đến thông đạo người ổn định ở nguyên đ ị a trịnh dược mang theo ý cười nói tiếng thứ nhất pháo mừng bất quá là lễ gặp mặt đằng sau mới là đại lễ như vậy phiền phức chư vị vì cái này thế giới dâng lên chân thành pháo mừng ba lại là một thanh â m vang lên chỉ giờ khác này một cỗ xung kích lực lượng đem tất cả mọi người bao phủ bọn hắn đều tại chống cự lấy lấy c ỗ lực lượng này lực lượng này sẽ để cho bọn hắn lên không mà lên không sẽ có kết cục gì tất cả mọi người biết đó chính là trở thành p h á mừng nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể chịu được ở giờ khác này người đầu tiên s ô n g lên chân trời a a a a vê anh đại đạo quang huy chiếu dọi xuống tới so trí cao yếu đi đầu chỉ một bậc có người dẫn đầu đằng sau lần lượt có người lên không giờ khác này toàn bộ tu chân giới đều nhìn bầu trời bọn hắn thấy được sức mạnh đáng sợ cũng nhìn thấy sáng chói khói lửa thánh long cũng nhìn thấy hắn có chút hoảng sợ hắn có thể cảm nhận được kia từng cái bạo tạc đều là một cái đại đạo người cái thứ nhất thậm chí là trí cao thế giới này tại không biết nơi hẻo lánh bên trong phát sinh có thể sợ đại chiến sao chu tước tộc trưởng cũng sợ hãi không dám lo đầu đến cùng xảy ra chuyện gì rồi mà lại loại này thế giới vờn quanh cảm giác lại tới thiên thu lại là thiên thu sao vũ tiên tuyết địa phía sau màn t i ề u dã mấy người cũng là nhìn lên bầu trời bọn hắn đồng dạng có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ thế giới này có phải hay không muốn hủy diệt ta không ngươi không thể giết chúng ta chúng ta là vì thế giới này sương mù dễ gọi lớn vào hắn liền muốn không kiên trì nổi trịnh dược mỉm cười giết sạch mỗi cái thế giới người tranh đoạt bọn hắn tất cả tài nguyên ngươi thế mà có ý tốt nói là vì thế giới ngươi vì cái nào thế giới đây là hy sinh cần thiết bọn hắn lại bởi vậy cảm giác được vinh hạnh là bọn hắn nỗ lực mới khiến cho chúng ta có về sau hy vọng những người khác nói như vậy trịnh dược gật đầu các ngươi nói không sai những người khác vui mừng đúng không chúng ta không có sai chúng ta vì thế giới này trốn ở tối t ă m không mặt trời địa phương là chịu nhục thế giới hy sinh là chuyện tất nhiên trịnh dược vẫn là gật đầu sau đó hắn mở miệng nói hiện tại thế giới này cần lực lượng của các ngươi như vậy đến phiên các ngươi hy sinh các ngươi có ý gặp sao nghe được trịnh dược câu nói này tất cả mọi người sắc mặt đại biến nhưng là còn không có đợi bọn hắn nói cái gì trịnh dược liền tiếp tục nói nghĩ đến lấy các ngươi p h ẩ m đức cũng sẽ cảm giác được vinh hạnh nói trịnh dược gia tăng cường độ những người kia lên không tốc độ lập tức tăng nhanh gấp đôi đại khái mấy phút liền có thể thả xong phá mừng ngươi không thể giết ta ta có thể giúp ngươi đối kháng không thể nói thật sương mù dễ gọi lớn bảo hắn không muốn chết hắn không thể chết hắn sống tạm nhiều năm như vậy vì cái gì không phải hôm nay hắn muốn trở thành cùng không thể nói ngang hàng tồn tại trịnh dược căn bản không nói lời nào loại người này hắn cũng sẽ tin loại này trí cao tại mộ thiên mạnh nhất trước mặt cái rắm cũng không bằng không phải tu vi không được mà là người không được hắn dám đánh cực lúc trước giết tới long nguyên tất cả mọi người đứng tại mộ thiên mạnh nhất trước mặt mộ thiên mạnh nhất đều sẽ cung kính kêu một tiếng tiền bối nhưng là người này chỉ cần mộ thiên mạnh nhất biết hắn là ai biết hắn đã làm gì tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu t ì n h trịnh dược không nói lời nào sương ngủ dễ bắt đầu gấp hắn g i ữ t ậ n nhìn xem trịnh dược nói thả ta không phải đừng trách ta cùng ngươi đồng quy vô tận trịnh dược có chút ngoại ý muốn nhìn xem sương mù dễ nói đồng quy vô tận ngươi lấy cái gì cùng ta đồng quy vô tận ta biết mộ thiên mạnh nhất danh tự tên của hắn một khi xuất hiện không thể nói ánh mắt liền sẽ hạ xuống đến lúc đó chúng ta ai cũng đừng nghĩ mạng sống sương mù dễ uy hiếp lấy trịnh dược ở bên ngoài bán hạ có chút bận tâm không thể nói nếu là thật tới vậy liền nguy hiểm sau đó nàng nhìn mình sư huynh không cần lo lắng tiếp tục xem chính là ta cũng rất tò mò mộ thiên mạnh nhất đến cùng tều cái gì sóc mà là nói như vậy đồng vũ nói bán hạ đã không biết nói cái gì cho phải sư h i n h à, người đến cùng có bao nhiêu tin tưởng trịnh dược trịnh dược mới hai mươi hai tuổi a số tuổi này nàng là xác nhận qua nhưng là hai mươi hai tuổi vì sao lại mạnh như vậy chẳng lẽ lại hắn giống như tiểu hạ bán hạ không cách nào đạt được đáp án lúc này trịnh dược nhìn xem sương mù dễ nói mộ thiên mạnh nhất đến cùng kêu cái gì sương mù dễ ngây ngẩn cả người hắn làm sao cũng không nghĩ tới trịnh dược sẽ hỏi vấn đề này người điên rồi sao người biết một khi nói ra cái tên đó không thể nói đem còn không có đợi sương mù dễ nói xong trịnh dược liền đánh gậy hắn cho nên mộ thiên mạnh nhất đến cùng kêu cái gì sương mù dễ có chút phẫn nộ thả ta ngươi đừng tưởng rằng ta không dám nói ra trịnh dược không để ý đến đối phương nói tới nói lui hắn vẫn là không nói danh tự cảm giác được mình sắp không kiên trì nổi thời điểm sương mù dịch đạo là ngươi b ứ c ta như vậy thì để thế giới này đi theo ta cùng một chỗ chôn cùng đi ngươi chính là thế giới tội nhân sương mù dễ vẫn là không có nói ra danh tự thẳng đến hắn sắp lên không thời điểm hắn biết đối phương quyết tâm muốn giết hắn tiếp lấy hắn cúi đầu nói ra một câu nặng nề mộ trời hoa tại hắn nói ra câu nói này trong nháy mắt thiên địa xuất hiện chấn động một đạo vô hình ấn ký bắt đầu nở rộ q u a n mang đạo tia sáng này phóng lên tận trời không đến bao lâu một đạo vô hình chỉ từ chân trời mà tới đây là một ánh mắt cái này ánh mắt rảo qua chỗ vạn vật thần phục quỳ lạy kia là vô thượng tồn tại ngươi bước ta là ngươi bước ta sương mù dễ nhìn xem trịnh dược phảng phất điên cuồng trịnh dược ngẩng đầu nhìn lại lần này hắn muốn thấy rõ sở thiên phía trên không thể nói đến tột cùng là cái gì giờ khác này trịnh dược ánh mắt trực tiếp thông qua ánh mắt của đối phương nhìn lại đã xuất hiện vô hình chi quang tại trịnh dược ánh mắt hạ tại chỗ vỡ vụn thuộc về không thể nói khí tức trong nháy mắt tan ra ra sương mù dễ nhìn ngây ngẩn cả người hắn không thể tin nhìn xem đây hết thảy không có khả năng đây không có khả năng bắt dai là thế nào làm được đối kháng không thể nói trên đời này làm sao có thể có bực này đáng sợ tồn tại thế nhưng là người này hắn chính là tồn tại trịnh dược không để ý đến bất luận kẻ nào hắn đã cùng không thể nói đối mặt lên ánh mắt của hắn xuyên thấu chân trời xuyên thấu vô tận xương trắng hắn thấy được vô số thi thể thấy được vỡ vụn sơn hà vỡ vụn thế giới tiếp lấy hắn thấy được một đoàn huyền ảo quan g mang quan g mang này ẩn chứa vô tận áo nghĩa mà tại quan g mang đằng sau còn có một cái ẩn tàng đồ vật trịnh dược không có đi nhìn bởi vì không tại không thể nói ánh mắt dưới hắn tạm thời không có ý định nhìn tiếp lấy ánh mắt của hắn tiếp tục đi lên rất nhanh hắn thấy được một tòa cự đại hòn đảo đảo này phiêu phủ ở vô tận trong sương mù khói trắng chung quanh c h á n phóng thất thải chi quang tại đảo này phía trên trịnh dược thấy được ba tòa to lớn vô cùng cung điện tại cung điện này phía trước nhất riêng phần mình đứng đấy một người phía sau bọn hắn đều có một vòng vòng sáng vòng sáng bên trong có cùng loại vừa mới quang mang áo nghĩa vâng sáng này như là bao dung hết thảy nhìn thấy đây hết thẻ trịnh dược ngầm lấy một chút ý cười nói không thể nói chương ba trăm tám mươi chín đừng trách ta tâm n g o a n thủ lạc không thể nói trịnh dược thấy được bọn hắn bọn hắn cũng là túi đầu nhìn về phía trịnh dược ở giữa người kia mở miệng t ba giờ khác này thuộc về không thể nói ánh mắt trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống nguyên bản ngưỡng mộ trịnh dược trực tiếp bắt đầu nhìn xuống lên không thể nói mà hòn đảo phía trên không thể nói trở nên bắt đầu ngưỡng mộ trịnh dược dạng này liền dễ chịu trịnh dược mang theo ý cười nói không thể nói ba người cũng không hề tức giận mà là chuyển động quanh thân vòng sáng sau đó tầm mắt của bọn họ bắt đầu tăng lên lần này bọn hắn không có nhìn xuống trịnh dược mà là lấy nhìn thẳng đối đãi trịnh dược trịnh dược cũng không có chơi ngây thơ trò chơi dù sao còn không có chính thức gặp mặt không cần thiết lãng phí thời gian ngươi có tư cách cùng chúng ta đứng chung một chỗ không thể nói thanh e m lại một lần chuyển ra trịnh dược lắc đầu nói ta có tư cách cùng các ngươi đứng chung một chỗ nhưng là các ngươi không có tư cách cùng ta đứng chung một chỗ theo trịnh dược thanh e m rơi xuống không gian chung quanh bắt đầu đổ sụp vô thượng lực lượng chấn áp hết thảy sương mù dễ bọn người bị ép thần phục quỳ lạy thế nhưng là cứ việc như thế nào bọn hắn cũng chịu đựng lấy vô tận tổn thương có chút lớn đạo giả trực tiếp bạo thể mà chết đây chính là không thể nói cùng trịnh dược ở giữa vô hình đỏ sức bọn hắn đỏ sức có thể hủy diệt thế giới phương sóc mày nhắc lại hắn không có túi đầu cũng không có khả năng túi đầu lực lượng của hắn tràn ngập bôn phía vì chính là chống cự trịnh dược cùng không thể nói dư ba cái này áp lực cực lớn như là một ngọn núi chấn áp hắn thời gian chi đạo quang mang lấp lóe thế nhưng là lại tại nhanh chóng vỡ vụn bán hạ có chút bận tâm nhưng là tại quang mang hoàn toàn vỡ vụn thời điểm lực lượng mới từ trên thân phương sóc lại một lần xuất hiện lần này lực lượng rõ ràng so vừa mới cường đại hơn nhiều sau đó phương sóc lộ ra mỉm cười quả nhiên chỉ cần áp lực cường đại mới có thể khiến cho ta nhanh chóng tiến dai sóc mà mang theo rõ ràng ý cười nói đông vũ ở một bên tẫn trách phiên dịch bán hạ phương sóc hắn cách đại đạo chỉ có một bước hiện tại thành công bước vào đại đạo tự nhiên đã có thể miễn cưỡng chống cự ánh mắt của đối phương bất quá hắn khỏe miệng cũng tràn ra màu tươi bán hạ nhúng mày sư muội không cần lo lắng chỉ là vết thương nhẹ ngạch có chút hối hận mang sư phụ tới sóc mà phi thường vô lý nói đồng vũ có chút nhìn xem phương sóc có chút tức giận tại bán hạ còn muốn hỏi thăm thời điểm chân trời lại một lần chuyển đến thanh âm ngươi không phải mộ thiên hoa trịnh dược nhìn về phía trước nói đúng vậy ta không phải nói như vậy mộ thiên hoa làm ngu xuẩn nhất lựa chọn nhân loại ngươi rất mạnh nhưng là phải học được kính sợ cho dù thế giới chịu đ ư ợ c ngươi cũng bất quá như vậy không thể nói thanh âm lại một lần truyền đến t r i n h dược cũng không thèm để ý mà chỉ nói ta đã cho các ngươi mở đường như vậy các ngươi còn cần bao lâu đến mười ngày nhân loại ngươi rất lớn mật nói câu nói này thời điểm ở giữa không thể nói vươn một chỉ một chỉ này đột phá chân trời khoảng cách đi thẳng tới trịnh dược chỗ thế giới một chỉ này mang theo vô tận hủy diệt nhân loại hy vọng chúng ta đến thời điểm ngươi còn sống công kích rơi xuống lúc mang theo không thể nói thanh âm mà tại công kích đến thế giới thời điểm thông đạo đi theo biến mất trịnh dược nhìn đối phương công kích động cũng không có động một chút công kích này trực tiếp đem hắn bao phủ bị dìm ngập còn có x ư ơ n g m g dễ bọn người không không không muốn sương mù dễ bọn hắn nhìn xem công kích này dị thường sợ hãi hắn nhìn phía trước bóng lưng vươn tay nói cứu ta cứu ta sau một khắc lực lượng che mất hết thảy bán hạ có chút bận tâm sư minh trình dực hắn không có việc gì chúng ta đi về trước đi sóc mà là nói như vậy đông vũ tiếp tục phiên dịch nàng quyết định chỉ cần sóc mà nói cái gì lời q u ả đáng đều nói cho bán hạ cái này nữ nhân xấu bán hạ có chút bận tâm bất quá sư huynh của nàng trực tiếp đem nàng đưa vào không gian thông đạo đi vào thời điểm nàng giống như cảm thấy một ánh mắt xong chậm một bước sóc mà phi thường chột dạ nói đồng vũ có chút hưng phấn bởi vì nàng nhìn thấy sóc mà có chút bối rối bán hạ cũng cảm giác được giống như sư huynh của nàng đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài cái k i a ánh mắt bán hạ cũng có chút quen thuộc thừa như là trịnh dược a sư huynh của nàng đem trịnh dược bán sự tình bại lộ chật chật rất nhanh bán hạ cùng phương s ó c bọn hắn về tới biệt thự đợi chút nữa có thể muốn phát sinh chút gì chứ không nên động sóc mà là nói như vậy đồng vũ có chút hiếu kỳ bán hạ cũng rất tò mò sẽ phát sinh cái gì trịnh dược muốn đuổi tới giết người d i ệ t khẩu rồi đương nhiên nàng biết đây nhất định không có khả năng như vậy trịnh dược sẽ làm thế nào đâu trịnh dược đứng tại chỗ bị ngạn người ban sơ hẳn là chạy trốn mấy cái bất quá không có một cái nào mạnh ngay cả cái trí cao không có cho nên hắn không thèm để ý mà lại bị ngạn chi địa là căn cơ của bọn họ hiện tại cũng mất cho nên những người kia không đáng lo lắng hắn cũng liền không muốn quá phiền phức đuổi theo giết về phần xương ngủ dễ bọn người đã tất cả đều tan thành mây khói tương lai sẽ không còn có bị ngạn nói chuyện sau đó chính là phương sóc hắn thế mà đem bán hạ sư phụ mang đến nói cách khác bán hạ sư phụ biết hắn là ai đây cũng không phải là một kiện phổ thông sự tình nếu như nói cho hạ thiên ngữ làm sao bây giờ cho nên đừng trách hắn lòng dạ độc á c sau đó trịnh dược vỗ tay phát ra tiếng đây đều là bọn hắn ép tại bán hạ chỗ biệt thự phương sóc ngẩng đầu nhìn trời bán hạ cùng đồng vũ cũng là nhìn trời lúc này bọn hắn nhìn thấy có cái cự đại cái lồng bao phủ xuống tới v u a n h một tiếng toàn bộ biệt thự đều bị lực lượng này cái lồng bao phủ phương sóc thử dưới phát hiện ra không được không đi ra bên ngoài cũng vào không được sóc mà nói như vậy đồng vũ mở miệng phiên dịch bán hạ nhũ mày đây là làm gì giam lòng chúng ta sao hắn không sợ ta cái này mẹ vợ làm khó hắn sao tại bán hạ thanh â m vừa mới hạ xuống xong đông vũ đột nhiên bay lên thủy vân gian tuyết lang linh thú cùng trong phòng ly lạc tất cả đều bay lên sau đó trong nháy mắt bay ra giam cẩm toàn bộ trong biệt thự chỉ có bán hạ cùng phương sóc bán hạ tốt ta nàng vừa mới cũng không nói gì đại khái muốn ở chỗ này chừng mười ngày phương sóc trên mặt đất viết chữ vì cái gì bán hạ rất hiếu kỳ mười ngày sau chính là không thể nói tới thời gian a trịnh dược muốn làm gì trịnh dược có kế hoạch của mình kế hoạch này nhìn có chút nhận không ra người chúng ta đến bị hắn khốn đến kế hoạch kết thúc phương sóc trên mặt đất viết chữ giải thích bán hạ gật đầu mặc dù có chút lo lắng trịnh dược có thể hay không quá lô mãng nhưng nhìn hắn giết tới cao góp giết cái gì cũng liền không lo lắng mạnh như vậy người cũng không biết là thế nào coi trọng tiểu h ạ n a thanh mai c h ú t mã duyên phận đã được quyết định từ lâu lần này bán hạ liền không lo lắng chỉ cần là đối tiểu hạ thật lòng cái khác nàng đều không thèm để ý mạnh yếu đều có thể yếu thời điểm nàng sẽ không xem thường mạnh thời điểm cũng sẽ không thái quá lo lắng chương ba trăm chín mươi về sau lại không có thiên thu trịnh dược phủi tay t ố t giải quyết chờ kết quả ra bọn hắn hẳn phải biết làm thế nào mới là đúng a dám hô hắn liền phân quan cùng lắm thì mang theo hạ thiên ngữ bỏ trốn về sau trịnh dược liền lấy ra điện thoại cho bảy bên trong phát cái tin t h ứ nay về sau lại không bị n g ạ mười ngày sau không thể nói g á n g lâm từ ngày đó bắt đầu trên đời này chỉ có trịnh dược không có thiên thu không cần thông chi bất luận kẻ nào phát tin tức về sau trịnh dược liền đem điện thoại thu vào sau đó dự định trở về đánh cờ thuận tiện chờ hạ thiên ngữ ra cũng không biết lúc nào ra về phần mười ngày sau sự tình chỉ cần tìm một cơ hội nói có đi làm nhiệm vụ là đủ sau đó để nhà hắn thân yêu tiểu hạ chứng kiến thiên thu tiền bối vẫn lặn đi sau đó hắn lại đi v ù một câu thiên thu tiền bối lên đường bình an hoàn mỹ vạn tộc giao dịch bảy nam tiêu bị ngạn nguy cơ giải trừ m ộ t thanh trọng điểm là không thể nói a thì vũ tiên tử không có thiên thu mới là trọng điểm a thiên thu đại lao thế nào dương tiểu linh giống như hạ tuyến đạo kiệt nói như vậy thiên thu đại lao chỉ là đến thông báo một chút chúng ta dương tiểu dương ta vừa mới đi xem vô ám hoa tất cả đều biến mất bị ngạn xong thất nguyệt có phải hay không vớt một chút nam tiêu ra, thất nguyệt nói rất đúng vớt một chút đầu tiên bị ngạn hẳn là bị thiên thu đạo hưu diệt s á t trước đó lực lượng kinh khủng bộc phát hẳn là tiếp theo không thể nói mười ngày sau giáng l â m khả năng cũng là thiên thu đạo hưu tham dự can thiệp những này cũng không có vấn đề gì vấn đề là ngày đó về sau chỉ có trịnh dược không có thiên thu là có ý gì Thì、Vũ、Tiên Tử, Thiên Thu Thiên Thu lót phải hay không thiên thu đại lao không chơi, không Vũ Đại cái này háo lót rồi. muốn này có Lao háo dương tiểu dương dạng này có phải hay không có chút trò đùa những người khác không nói gì cái này khó mà nói có đôi khi thiên thu đại lao rất trò đùa dương tiểu dương thật sự có khả năng nam tiêu có nhất định khả năng giống như đều không nhìn thấy trịnh dược đạo hưu dùng thiên thu cái này biệt danh đạo kiệt đại lao tâm tư đoán không ra bất qua chuyện này muốn nói ra đi sao ta nói chính là không thể nói m ộ t thanh hẳn là không cần thiên thu đạo hưu đặc địa cường địa không cần nói cho bất luận kẻ nào bị ngạn sự tình hẳn là còn có thể nói một chút thất n g u y ệ t t ỷ t ỷ nói rất đúng đạo kiệt nhìn một bên chọn quần áo ước mính hắn cảm thấy hẳn là nói cho đối phương biết một chút bị ngạn sự tình ước mính lúc này cũng nhìn lại nói ngươi cảm thấy ra theo giúp ta dạo phố rất vô vị rất ảnh hưởng ngươi tự do thời gian sao đạo kiệt lập tức lắc đầu không có tuyệt đối không có kia là ta không có điện thoại di động của ngươi đẹp mắt không hay là của ta quần áo không vào mắt của ngươi ư c minh lại một lần hỏi không phải không phải như vậy đạo kiệt biết rõ mình trả lời không đúng liền là đánh một trận hắn lập tức nói là đại sự vừa mới phát sinh một kiện đại sự ta đang hỏi có thể hay không nói cho ngươi ư c minh có chút lạnh lùng nói là dạng gì đại sự tiếp vào trộm người tờ danh sách rồi đạo kiệt ư c minh thật là đáng sợ đây là muốn động thủ khúc nhạc dạo sao hắn lúc đầu muốn đem điện thoại cho ư c m í n h nhìn nhưng là lại để xuống cử động này để ư c m í n h sắc mặt càng thêm lạnh lùng không phải ta không cho ngươi nhìn mà là việc quan hệ đại lao bí ẩn ta không dám cho ngươi nhìn đạo kiệt lập tức giải thích thật sao ư c m í n h không phải rất tin tưởng nếu là đều như thế nói với nàng như vậy bất kể có phải hay không là nàng đều đến tin do dự một chút đạo kiệt nói ngươi chờ một chút ta liên quan tới đại lao tin tức xóa sau đó cho ngươi xem nói đạo kiệt liền định động thủ không phải chính là hắn bị động tay sau đó vừa mới động thủ hắn liền bịch một cái bị đánh bay ra ngoài không bị tổn thương nhưng là giật nảy mình lúc này ú c m í n h thanh âm truyền tới nói thẳng sự tình đạo kiệt nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt không phải hôm nay lại muốn buộc băng vải ai có hắn thê thảm là cùng bị ngạn có liên quan đạo kiệt nói nghe được cái này ú c m í n h lông mày chính là n h ữ một cái đây chính là thật đại sự bất quá nàng không nói gì mà là để đạo kiệt nói tiếp bị ngạn đã biến mất hoặc là nói đã được giải quyết vừa mới lực lượng buộc phát hẳn là quá trình đạo kiệt nói ước m í n h đợi một chút nhưng là đạo kiệt không có nói tiếp không có ước m í n h hỏi đạo kiệt có chút khẩn trương nói còn muốn có cái gì ước m í n h không nói gì nhưng là nàng hay là rất kinh ngạc đạo kiệt thế mà có thể biết nhanh như vậy xem ra đợi chút nữa nàng phải đi hỏi một chút bán hạ tiền bối không có sau đó ước m í n h cầm hai kiện quần áo nói ta đều mặc q u a cái nào kiện đẹp mắt cũng đẹp đạo kiệt không chút do dự trả lời sau đó ư c m í n h đem hai kiện quần áo xếp lại thả trên tay đạo kiệt nói vậy ngươi đi tính tiền đi ta tính đạo kiệt có chút khó có thể tin cho ngươi vị hôn thê mua quần áo không thích hợp sao ư c m í n h nhìn xem đạo kiệt hỏi đạo kiệt không có không thích hợp nhưng là hắn chỉ còn lại một điểm cuối cùng tiền cuối cùng hắn vẫn là cắn răng mua sau khi rời khỏi đây ư c m í n h hỏi người rất nghèo sao trước kia bất tận gần nhất một mực thụ thương đ ề u hoa tiền thuốc men lên đạo kiệt vô ý thức nói ước m í n h nhìn về phía đạo kiệt nói lôi của ta lạc là... không lỗi của ta đạo kiệt một cái giật mình lập tức đem sai nắm vào trên người mình ước m í n h nhìn xem đạo kiệt không nói gì cuối cùng nàng do dự một chút đưa tay kéo đạo kiệt tay đạo kiệt giật mình kêu lên trong nháy mắt vừa muốn đem tay rút ra chỉ là còn không có động liền truyền đến ước m í n h thanh âm lạnh lùng dám rút đi tay ngươi liền không có đạo k i ệ t m á ơi ta muốn về nhà trịnh dược đã trở lại phía sau màn hắn rời đi một chuyến không có người sẽ phát hiện về sau trịnh dược liền đi tới kiểu g i ã bọn hắn vị trí bọn hắn có vẻ như còn tại c h ấ n kinh cái gì nhàn ngư tiên tử cùng kiểu g i ã bọn hắn đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h trịnh dược hiếu kỳ nói các ngươi đang làm gì tiểu hai tử không hiểu đi một bên nhàn ngư tiên tử phất phất tay để trịnh dược một bên ngồi trịnh dược im lặng đến cùng ai mới là tiểu hải tử nói hắn an vị tại tần thay mặt bên cạnh chúng ta cảm nhận được đáng sợ khí tức mặc dù bây giờ không có nhưng là nhàn ngư tiên tử cùng k i ể u giã bọn hắn chân dọa mềm n ũ n không động được t ầ n thay mặt giải thích nói run chân là thế nào đứng ở nơi đó tốt đ a trịnh dược thấy được bọn hắn dùng tiên kiếm chống đỡ lấy mất mặt cái gì sức mạnh đáng sợ hắn tại sao không có cảm nhận được sau đó trịnh dược hỏi tần thay mặt t i ê n bối có có lạc chút lúc trước biện bên liên người liên Thiên phải phải Thiên Thiên hệ đến người ở bên trong、sao. Nếu như có thể hắn muốn liên lạc một chút hạ thiên Ngữ, nhìn xem lúc nào、ra. Trong 10 ngày nhất định phải ra, không phải hắn làm sao ngay Ngữ pháp thể Hạ Hạ Thu làm để ở một mặt ra. ra, sao. sao xem vạn ẫ n l ữ n người tộc r trong n đến Thiên Ngữ Thiên cũng g cho chỉ Hạ Thu biết, thể sống ở trong truyền thuyết. sau sống đó có ở Vạn tộc giao dịch hội từ đây biến mất rốt cuộc không cần nhìn thấy hạ thiên ngữ tham gia giao dịch hội càng sẽ không xuất hiện lừa gạt lão bà của mình sự tình nhiều đến mấy lần chết cũng không phải là thiên thu mà là hắn trịnh dược chương ba trăm chín mươi mốt mộ thiên hoa hải tử liên hệ sao tần thay mặt lắc đầu nói cũng không có thể bất quá chúng ta có cố định giao thế thời gian về phần đạo lữ của ngươi lúc nào ra cái này phải xem hy vân hy vân chính là mang theo hạ thiên ngữ các nàng đi vào người kia đương trịnh dược muốn hỏi có thể hay không liên hệ đến đối phương thời điểm hắn đột nhiên sửng sốt một chút hư thiên tin tức hạ thiên ngữ các nàng thế mà ở bên trong gặp hư thiên quả thụ cái này thật đúng là khiến người ngoài ý bất quá hắn cũng nên đi tìm một viên hư thiên quả tử ăn không phải lần sau có thể muốn không nhìn thấy hư thiên tin tức cùng tần thay mặt đánh âm thanh triệu hoán trịnh dược liền nhắm mắt lại nói mình đang ngồi những người này sẽ không hoài nghi gì rất nhanh trịnh dược liền thấy là mộ thiên hoa tại ngoài phòng không ngừng xoay quanh tử hình tượng hắn giống như rất gấp nhất đại trí c ư ờ n g giả là cái gì có thể để hắn dạng này bối rối đúng vậy mộ thiên hoa xác thực có vẻ hơi bối rối đi một hồi hắn lại ngừng sau đó gắt gao nhìn chằm chằm nhà ở của mình không bao lâu không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện vặt mèo hình tượng đều xuất hiện lộn xộn tam sát quả cây cảm giác muốn hỏng mất nó không chút nào do dự thoát đi nguyên địa sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mộ thiên hoa thế nhưng là cứ việc dạng này tam sát quả cây vẫn là rất nguy hiểm chung quanh nó không gian còn tại vặt mèo nó cảm giác hôm nay khả năng đều muốn gây ở chỗ này muốn chạy trốn đều có chút trốn không thoát luôn uống trịnh dược có thể cảm giác được tam sắc quả cây rất bối rối so mộ thiên hoa còn muốn bối rối loại này bối rối duy trì thật lâu thẳng đến một tiếng hài nhi tiếng khóc vang lên không gian chung quanh trong nháy mắt khôi phục bình thường tam sắc quả cây cảm giác mình nhặt về một cái mạng sau đó ngoan ngoãn lại trở lại vị trí trước kia hù chết c â nguyên lai là chờ hài tử xuất sinh a trịnh dược mặt mỉm cười nói hắn cảm thấy hạ thiên ngữ sinh thời điểm hắn khả năng cũng rất bối rối mà tại hạ thiên ngữ bên kia giao giao nói sư tỷ người nói nam hải vẫn là nữ hải hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói nữ hải giao giao đẩy không biết ở đâu ra k h ô n g kính nói ta đoán là nam hải lý do rất đơn giản bởi vì đông vũ họ mộ thiên nếu như là nữ hải như vậy thì không có mộ thiên nhất tộc tồn tại bọn hắn cơ bản đều là theo cha họ hạ thiên ngữ gật gật đầu giao giao nói có đạo lý bất quá rất nhanh liền có thể biết được cuối cùng đáp án tại hài nhi thút thít thời điểm mộ thiên tuyết chạy ra hưng phấn nói ca ca hải nguyệt tỷ sinh là cái tiểu nha đầu giống như ta đáng yêu mộ thiên hoa mặt lộ vẻ mỉm cười rất nhiều năm không có vui vẻ như vậy tốt à hải nguyệt mang thai thời điểm cũng vui vẻ như vậy qua sau đó mộ thiên hoa lập tức nói hải n g u y ệ t đâu nghe được mộ thiên hoa hỏi như vậy tuyết nhi cúi đầu một mặt thất lạc mộ thiên hoa sắc mặt tại chỗ thay đổi chỉ là vừa mới trở mặt tuyết nhi liền ngẩng đầu mặt mỉm cười nói hải nguyệt tỷ đã có thể cùng ta đoạt hai chiếc ôm tiểu nha đầu kia ầm ầm mộ thiên tuyết bị một đạo xét đánh thành trọng thương sau đó mộ thiên hoa x ả i bước đi đi vào đương nhiên hắn trước c ả m ơn thần ý tiền bối sau đó mới đi nhìn hải n g u y ệ t hình tượng này trịnh dược bọn hắn thấy được tam sát quả cây giống như vụn trộm đi vào theo mộ thiên hoa xem xét quá khứ hải nguyệt liền ôm nho nhỏ hải nhi đối hắn nói nhìn con gái của ngươi ta cho ngươi sinh hài lòng hay không thật là nữ nhi a kia đông vũ làm sao lại họ mộ thiên giao giao biểu thị không rõ bất quá hạ thiên ngữ ngược lại là không nói gì nàng nhìn xem trên giường hải nguyệt nhìn xem nàng một mặt vui vẻ ôm nữ nhi của mình nàng có chút hâm mộ không biết lúc nào nàng mới có thể cho trịnh dược sinh đứa bé nam hải nữ hải đều có thể trịnh dược khẳng định đều thích trịnh dược nhìn xem đứa bé kia n h ư mày cái này hải nhi là người hoàn toàn người một cái yêu sinh ra một người mà lại trí cao sinh c o n phiền toái như vậy lúc này mộ thiên hoa đi vào hải nguyệt bên người mang theo khó mà che dấu ý cười nói vui vẻ hải nguyệt đem hải tử ôm đến mộ thiên hoa trước mặt nói nhìn người a vẹn vẹn tinh khiết người ta nói có thể thành công a ngươi còn lo lắng thành như thế mộ thiên hoa mộ thiên hoa nhìn xem mình nữ nhi nói kỳ thật nửa yêu cũng rất tốt không tốt hải nguyệt lắc đầu nói trưởng thành dễ dàng bị kỳ thị ta muốn nàng thật vui vẻ không cần lo lắng mình nửa yêu thể chết cũng không cần để ý mình là người hay là yêu tương lai nàng khả năng chỉ có một người ta mới không muốn để nàng thụ loại này uy khuất nếu là chúng ta đều có thể bồi tiếp nàng ta cũng không cần p h i ề n thoái như vậy mộ thiên hoa không nói gì thêm mà chỉ nói kia muốn cho nàng lấy vật gì danh tự ta tới ta tới lấy danh tự mộ thiên tuyết chạy vào tóc nàng vẫn là nhết lên tới đều là ca ca của nàng ra tay nặng như vậy luôn cảm giác tuyết nhi tính cách bị ngươi làm hư mộ thiên hoa nhìn xem hải n g u y ệ t nói hải n g u y ệ t một mặt vô tội kia là chính tuyết nhi ra mộ thiên tuyết cũng không thèm để ý hai người bọn họ nói mình nàng nhìn xem đứa bé nói ta gọi mộ thiên tuyết nàng gọi mộ thiên băng đi khó nghe hải n g u y ệ t trực tiếp cự tuyệt kia mộ thiên nước không muốn mộ thiên mưa không được mộ thiên tuyết điệu đổi một cái vậy liền giống như ta đi tại hải n g u y ệ t ánh mắt khó hiểu dưới mộ thiên tuyết mở miệng nói gọi mộ thiên đông vũ mùa đông mưa cũng có thể là tuyết ta hải n g u y ệ t trừng mắt nhìn sau đó nói mặc dù lo dip có vấn đề nhưng là danh tự không tệ t ố t ta liền gọi đông vũ hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o liếc nhau một cái các nàng trong mắt đều có chút không thể tưởng tượng nổi đông vũ lại là hải n g u y ệ t nữ nhi trời ạ đông vũ bối cảnh đáng sợ như vậy sao cha mẹ đều là trí cao cô cô cũng là trí cao mình cũng thiếu chút thành tựu trí cao nhi tử cũng nhanh trí cao đây đều là một nhà người nào a trịnh dược cũng có chút kinh ngạc nguyên lai đông vũ trực tiếp chính là nữ nhi của bọn hắn nói như vậy đông vũ đ ố i phận cao không hợp thói thường a về sau hình tượng nhất truyện tuyết nhi ôm đông vũ nhìn xem ca ca của mình tậu tử trong mắt nàng đầy vẻ không mớn đông vũ đã một tuổi nàng nhìn xem cha mẹ mình cũng đang khóc phảng phất muốn mình mẫu thân ôm mộ thiên hoa sờ lên tuyết nhi đầu nói đã không phải là tiểu hải tử không thể lại tùy hứng khóc nhẹ hải n g u y ệ t đùa với mình nữ nhi nói nhớ kỹ nghe tuyết nhi tỉ tỉ là cô cô nha tuyết nhi thanh n â m có chút nghẹn ngào đằng sau liền giao cho ngươi đông vũ cũng giao cho ngươi mộ thiên hoa đối tuyết nhi nói tuyết nhi nhìn xem bọn hắn như là nhìn xem lúc trước phụ mẫu cuối cùng nặng nề mà gật đầu ta biết các ngươi muốn bình an trở về hải n g u y ệ t đối tuyết nhi mỉm cười nói chúng ta đi nhớ kỹ sắp xếp của ta về sau mộ thiên hoa cùng hải nguyệt bay về phía chân trời cuối cùng biến mất ở chân trời phía trên mộ thiên tuyết nhìn lên bầu trời lại nhìn một chút đại địa lẩm bẩm từ nay về sau ngày này là ca ca cùng tàu tử cho đất này cũng là ca ca cùng tàu tử tranh thủ tới vì ta tuyết nhi nhìn xem trong ngực còn tại t h u ố c thít đông vũ nói cũng vì ngươi tuyết nhi đem đầu tựa ở đông vũ trên c h á n tiếp tục nói nếu như cần Cô, cô cũng ô c đều vì ngươi tranh thủ phiến thiên địa này nhất định có thể để ngươi bình an lớn lên chương ba trăm chín mươi hai vũ tiên hình tượng biến mất hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o các nàng thối lui ra khỏi hình ảnh mặc dù biết đông vũ là hải nguyệt n ữ nhi là một kiện rung động sự tình nhưng nhìn đến cuối cùng một màn các nàng ngược lại cảm giác càng thêm khó chịu g i a o g i a o so hạ thiên ngữ còn khó chịu hơn bởi vì nàng xem qua cái thứ nhất video khi đó cùng lúc này cơ hồ giống nhau như lúc khi đó tuyết nhi còn tại thút t h ế t lúc này nàng lại không thể thút t h ế t bởi vì trong ngực nàng có một cái thút t h ế t người mà nàng nhất định phải đảm nhiệm lên trưởng bối trách nhiệm mộ thiên nhất tộc tại thời kỳ viễn cổ bỏ ra rất rất nhiều trịnh dược đang nhìn xong hết thẻ về sau trầm mặc không nói mộ thiên nhất tộc cùng bị ngạn cùng vực sâu hoàn toàn là hai thái cực trịnh dược ngẩng đầu nhìn lên trời cuối cùng n é t miệng lên về sau thiên địa này chính là hắn tranh thủ tới mộ thiên nhất tộc làm đủ nhiều giờ đến thiên những người khác bất quá hư thiên quả thụ thế mà liền kẹt ở chỗ này để hắn không phải rất dễ chịu cho nên tiếp tục nhìn xuống đi nghĩ như vậy trịnh dược đem bàn tay tiến trong ngực sau đó lấy ra một viên hư thiên quả thụ tới tay trịnh dược trong lòng tự nói sau đó nhắm mắt lại mà tại đại sơn hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o vốn là muốn đứng lên rời đi nhưng là còn không có các nàng liền ngây ngẩn cả người hư thiên tin tức tại sao có thể như vậy mặc dù kinh hãi nhưng là các nàng không có quá nhiều thời gian chỉ có thể trước tiên tiến vào xem xét hư thiên tin tức trịnh dược lại một lần về tới nhìn hình ảnh trạng thái lần này hắn nhìn thấy chính là một cái khối băng khối băng bên trong có một đứa bé nàng nhắm mắt lại phảng phất tại ngủ say mà tại khối băng trên có khắc tên của nàng mộ thiên đông vũ lúc này mộ thiên tuyết liền đứng tại khối băng bên cạnh nàng yêu chiều nhìn xem đông vũ cuối cùng mỉm cười vươn tay xóa sạch mộ thiên hai chữ nói về sau ngươi gọi đông vũ không cần gánh vác mộ thiên nhất tộc bất cứ trách nhiệm nào trời xuất hiện dị dạng cô cô mau mau đến xem nếu như cô cô chưa có trở về ngươi sẽ ở cực kỳ lâu về sau tỉnh lại đó nhất định là cái hòa bình niên đại một cái trời là lam bãi c ỏ là lục niên đại còn có nữ hải tử ra nhà muốn tự ái muốn vui vẻ muốn ăn mặc thật xinh đẹp biết không cô cô muốn đi nói mộ thiên tuyết không thôi đi ra mật thất tại mộ thiên tuyết đi ra về sau cái này mật thất bị cấm chế dạy đặc bảo hộ lấy phảng phất thiên địa đổ sụt nơi này cũng sẽ bình an vô sự đây là mộ thiên người mạnh nhất mộ thiên hoa tự thân vì nữ nhi của hắn chuẩn bị mộ thiên tuyết vừa ra tới trên mặt tất cả không bỏ toàn bộ tiêu tán có chỉ là kiên nghị nàng đối không người không gian nói thời gian linh thú tiếng nói vừa mới rơi xuống một con kỳ dị linh thú từ không gian bên trong chui ra nó ghé vào mộ thiên tuyết trước mặt lộ ra phi thường n h thuận mộ thiên tuyết sờ lên thời gian linh thú nói đông vũ về sau liền giao cho ngươi coi chừng nhớ kỹ chỉ có chân chính xuất hiện không cách nào trưởng khống ngoài ý m u ố n mới có thể xuất hiện đến lúc đó đem đông vũ đưa đến ca ca nói cái chỗ kia liền không ai có thể làm bị thương đông vũ còn có cẩn thận cái khác thời gian linh thú thời gian linh thú gật gật đầu một bộ không có vấn đề bộ dáng mộ thiên tuyết nhìn xem thời gian linh thú thở dài một tiếng nói hải n g u y ệ t tỷ nói ngươi không đáng tin cậy hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không mang đến quá xấu ảnh hưởng thời gian linh thú một mặt không phục nó rất đáng tin cậy nó hung ác vô cùng khẳng định sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ nhân cuối cùng mộ thiên tuyết cũng không nói thêm gì mà là để thời gian linh thú trở lại thời gian dòng sông có dị thường chuyện phát sinh nó có thể trực tiếp cảm ứng được trịnh dược hơi kinh ngạc nguyên lai mộ thiên một nhà còn có nuôi trong nhà thời gian linh thú thật sự là lợi hại như vậy công kích phương sóc đến cùng là nuôi trong nhà vẫn là h o a g dại trịnh dược cảm thấy có nhất định có thể là nuôi trong nhà phương sóc là đặc thù nuôi trong nhà đã nhận ra dị thường sau đó muốn mang đi đông vũ hoặc là phương sóc bất quá bị phương quý cắt đứt mà phương sóc cũng bị cắn bị thương nói cách khác hắn có cái gì bị thốn p h ệ cho nên thời gian ngắn sẽ không tao nộ cái khác thời gian linh thú về sau hắn trưởng thành đặc thù bắt đầu khôi phục sau đó lại gặp được thời gian linh thú mà lần thứ hai gặp gỡ khả năng chính là hoang dại thời gian linh thú trịnh dược cảm thấy mình suy đoán rất tiếp cận chân tướng nhưng là đến cùng phải hay không không ai cho hắn đáp án nếu như là thật có tính không đông vũ thủ hộ thú hại đông vũ quả nhiên không đáng tin cậy trịnh dược không có suy nghĩ nhiều mà là tiếp tục nhìn xem lúc này hình tượng xuất hiện chuyển biến vẫn là mộ thiên tuyết hiện tại nàng liền đứng tại ngọn núi bên trên ở sau lưng nàng đứng đấy một đám cường giả trong đó bao quát thánh thú bốn tộc mà ở dưới ngọn núi vô số tu chân giả ngồi xếp bằng bọn hắn phảng phất tại chuẩn bị cái gì đồng dạng cũng đang đợi cái gì mặc kệ là tu chân giới tu chân giả vẫn là thánh thú bốn tộc cường giả tất cả đều lấy mộ thiên tuyết cầm đầu bọn hắn đều đang đợi mộ thiên tuyết hạ lệnh hiện tại mộ thiên tuyết có thể hiệu lệnh toàn bộ tu chân giới đồng dạng nàng cũng là tu chân giới trước mắt mạnh nhất tồn tại mà lúc này mộ thiên tuyết nhìn lên bầu trời nhìn xem lôi vân đan sen chân trời nàng biết nên tới muốn tới người phía sau cũng là nhìn xem bọn hắn có chút khẩn trương cũng có chút lo lắng bất quá tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bọn hắn không có ý định túi đầu cũng không có ý định quay đầu chỉ có nhìn thẳng vào mới có hy vọng mà liền tại giờ khắc này chân trời xuất hiện khe hở cái này khe hở đang nhanh chóng mở rộng lôi đỉnh tứ ngược linh khí rung chuyển mộ thiên tuyết trong nháy mắt này c h ả y nước mắt nàng nhìn về chân trời mang theo một tiếng n g ẹ n k a k a hải n g u y ệ t tỷ trời vẫn là sở trời sập mang ý nghĩa k a k a của nàng cùng tàu tự thất bại thế nhưng là làm sao có thể chứ ca ca của nàng cường đại như vậy những người khác cũng là mặt lộ vẻ đau thương tất cả mọi người cần đối mặt kết cục này đây là không cách nào trốn tránh mà vừa lúc này trong cái khe đột nhiên có một tòa cự đại vô cùng thành bắt đầu rơi xuống long nguyên bị người đánh r ớ t thiên c h i bên trên không chỉ là long nguyên bị đánh xuống tới chính là người ở phía trên cũng đang điên cuồng chạy trốn trong mắt mọi người đều mang mãnh liệt hoảng sợ vừa đưa ra liền có người có, sạch mộ thiên nhất tộc mới có thể tội. đúng giết sạch mộ thiên nhất tộc người kia đi đến không biết chi địa về không được tuyệt đối về không được giết vô số cường giả từ phía trên phía trên mà tới mộ thiên tuyết nhìn xem bọn hắn khoe miệng lộ ra mỉm cười ca ca của nàng không có thất bại nhưng là trời sập nàng nhất định phải theo kế hoạch làm việc ta muốn xuất thủ mộ thiên tuyết nhìn xem tất cả mọi người tu chân giả mở miệng nói không ai nói chuyện lúc này mộ thiên tuyết lại nói lần này về sau các ngươi đều sẽ chết mộ thiên tuyết nhìn xem vô số khoanh chân ngay tại chỗ tu chân giả bình tĩnh mở miệng mà lần này bọn hắn đáp lại mộ thiên tuyết không oán không hối hận mộ thiên tuyết gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía thánh thú bốn tộc thủy tổ nói từ đó về sau tự nhiên c h i lực sẽ biến mất mới linh khí sẽ xuất hiện Các n g ư ơ i sẽ bị hạn chế rất nghiêm trọng thánh long bọn người trực tiếp cung kính túi đầu đồng nói xin đừng nên cố kỵ chúng ta mộ thiên tuyết gật đầu đổi ngày sau long nguyên dư nghiệt liền giao cho các ngươi các ngươi chính là tu chân giới mạnh nhất một đám người đây là kết thúc công việc công việc bọn hắn cần làm chỉ có những thứ này cái này khiến bọn hắn vô cùng hổ thẹn chúng ta chết thì mới dừng mộ thiên tuyết không nói gì thêm tiếp lấy một bước phóng ra đi hướng chân trời đi hướng những cái kia lao xuống long nguyên cường giả trên bầu trời trong lửa nhìn xem mộ thiên tuyết nói người là ai trong lửa cảm thấy người này có chút đặc thù nếu như đem nó đánh g i ế t tuyệt đối rất có lực uy hiếp nếu như là mộ thiên nhất tộc thì tốt hơn nhưng là hắn cũng không có l ô mãng hắn đang chờ đợi cơ hội mộ thiên tuyết nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng địa ngắm những người này một chút nói vũ tiên mộ thiên tuyết chương ba trăm chín mươi ba ngược sắt bắt đầu mộ thiên tuyết báo ra danh tự trong n g á y mắt trên thân bắt đầu nở rộ lực lượng trong lửa bọn người vốn còn muốn muốn công kích mộ thiên tuyết thế nhưng là đối mặt mộ thiên tuyết lực lượng dư ba bọn hắn lại có chút lực bất toàn tâm thậm chí bị trực tiếp nghiên ép bất quá là lực lượng dư ba liền để bọn hắn tất cả mọi người trọng thương rơi xuống càng nhiều thậm chí trực tiếp bỏ mình vũ tiên cùng bọn hắn căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp mộ thiên tuyết không có đ a n g chú ý khác nàng đứng ở trên không bên trong vô số lực lượng bị nàng hội tụ phía dưới vô số tu chân giả bắt đầu ngã xuống ở chân trời bốn nơi hẻo lánh xuất hiện bốn cái lực lượng vầng sáng kia tất cả đều là thuộc về trí cao lực lượng trong đó một cái càng là quang mang ngàn vạc cầm kia là thuộc về mộ thiên mạnh nhất lưu lại lực lượng giờ khác này hội tụ tất cả lực lượng mộ thiên tuyết như là mặt trời nàng đứng ở trên không phía trên mà dưới chân của nàng xuất hiện một vùng không gian kỳ lạ bên trong không gian này trải rộng tự nhiên c h i lực kia phảng phất là tự nhiên c h i lực đầu n g u ồ n mà nơi này tại vô số linh khí áp chế xuống bắt đầu không ngừng co vào tiếp lấy chân trời bắt đầu xuất hiện một vòng vô cùng to lớn trận pháp trận pháp này có thể đối thế giới sinh ra ảnh hưởng nhưng là nó cần bị khởi động mà khởi động thời cơ chính là cái kia đạo bầu trời khe hở không chút do dự mộ thiên tuyết xông về chân trời xông về cái khe kia nàng toàn thân buộc phát quan mang phảng phất thế gian tất cả ánh sáng đều từ nàng nơi này nở rộ mặt trời ở trước mặt nàng đều đem ảm đạm vô quang sau một khắc mộ thiên tuyết tay chạm đến khe hở nàng không có tiến vào khe hở bởi vì tay của nàng tại đụng phải khe hở thời điểm liền trực tiếp biến mất theo tay biến mất khe hở bắt đầu khép kín mộ thiên tuyết không có chút nào lưu ý cũng không có chút nào do dự nàng cả người vọt vào khe hở sau một khắc nàng trực tiếp biến mất tại trong cái khe như là pháo hoa vỡ vụn biến mất ống kính động dưới phản phất kém chút nhịn không được s ô n g đi lên vũ tiên mộ thiên tuyết biến mất bầu trời khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đương khe hở hoàn toàn khép lại trong n h y mắt giữa thiên địa trận pháp trực tiếp buộc phát ra vô tận quan mang vô số phủ văn vây quanh thế giới bắt đầu vận chuyển nguyên bản có thể tràn ra tự nhiên tri lực tự nhiên tri địa xuất hiện không cách nào nhìn thẳng quan mang đương quan mang tan hết thời điểm tự nhiên tri lực biến mất cũ linh khí bị áp chế mới linh khí từ tự nhiên tri địa bừng lên toàn bộ tu chân giới đứng trước một trận thanh tẩy đạo tu ma tu yêu tu quỷ tu mặc kệ cái gì tu chân giả đều đem lâm vào vô tận trong thống khổ nhưng là bọn hắn phảng phất đã sớm biết chỉ là cố nén thống khổ đây là tất nhiên hy sinh cho dù rất nhiều người cảm giác không cam lòng cảm giác đáng tiếc nhưng là bọn hắn đều không có lời hắn giận cái này vài vạn năm đến bọn họ cũng đều biết thiên địa gắn ở đều là mộ thiên nhất tộc đổi lấy tới hiện tại chỉ là giờ đến phiên bọn hắn làm sao có thể lùi bước đâu về sau hết thể liền biến mất t r i n h dược lại một lần tỉnh lại hắn y nguyên giữ yên lặng thật sự là không thể gặp loại tràng diện này trịnh dược nội tâm bất đắc dĩ hắn không có quá nhiều đi suy nghĩ vừa mới nhìn thấy bất quá vũ tiên chính là mộ thiên tuyết tính ngoài ý liệu đi đương nhiên cũng hợp tình hợp lý dù sao có tư cách đổi trời cũng liền mấy cái như vậy bất quá bọn hắn thật sự là lợi hại thế mà trực tiếp sửa đổi tự nhiên c h i địa thuộc tính về sau trịnh dược liền nhìn sang một bên kiều giã phát hiện ra hỏa này không biết lúc nào đã ngồi xuống ngươi vừa mới là đang làm gì ngủ t i ế p đi kiều giã tò mò hỏi t r ì n h dược lắc đầu sau đó hỏi đúng rồi vừa mới nói hy vân tiền bối có thể xác định người ra vào một bên khác tần thay mặt nói ừng ngươi là muốn liên lạc nàng không cần vừa mới hy vân bảo hôm nay liền ra tới liên đối kia hai cái tiểu ra hỏa t r ì n h dược có chút ngoài ý m u ố n bất quá cũng bình thường các nàng đều nhìn hư thiên tin tức không ra không thích hợp cũng không biết các nàng có thể hay không muốn tìm phương sóc ân hắn có thể nói cho các nàng biết phương sóc đã đi tìm bán hạ s ư phụ dạng này các nàng liền sẽ không lại đi vào sau đó mười ngày sau tận mắt nhìn thấy thiên thu vẫn lạc rất hoàn mỹ sau đó kiểu dã liền nói hôm nay đánh cờ bởi vì hạ thiên ngữ hôm nay liền muốn ra trịnh dược tự nhiên muốn ở chỗ này chờ đợi cho nên hắn rất có dở dỗi không có vấn đề hiện tại các ngươi có mấy người nghe được trịnh dược nói hiện tại người chung quanh sắc mặt đều là biến đổi sau đó nhàn ngư tiên tử lập tức nói không đ ổ i đ á nhanh cờ thời điểm cần chuẩn chút thời người tốt điểm đợi đúng, làm làm nóng n bị, ữ c h ú g ta một t cao vị ủ trở ta về, hắn khẳng định cũng muốn chơi chơi. Chúng ta không cũng muốn ngại các lúc o ạ i nhiên hắn. Trịnh dược tự nhiên không h tự dược có c t nào ý kiến, đều là đánh là ý đều ờ với ai hạ không hề h k á chiều gì n a Nhanh u h lúc c một thanh niên nam tử từ trong núi lớn đi ra bên cạnh hắn tản ra lười biếng khí tức tóc dối bời tựa như mấy trăm năm không có tắm rửa đi tới thời điểm trịnh dược đều cảm giác trên người đối phương có mùi lạ g i á hỏa này là dự định độc thân cả một đời sao trịnh dược trong lòng thầm nghĩ nhìn cùng tên ăn mày đến gần người đều không có chứ sau đó trịnh dược nhìn thấy nhàn ngư tiên tử lập tức dựa vào đi lên ly hỏa tiền bối khác không khác có đói bụng không trịnh dược k i ề u giã cười cười nói rất bình thường nhàn cá là ly hỏa tiền bối nuôi lớn đối ly hỏa tiền bối đặc biệt sùng bái nhất là hắn kiểu tóc cùng hắn trên thân tán phát hương vị trịnh dược hảo hảo một cái tiên tử bọn ị mang hỏa tàn này phế. Lúc bọn hắn đã nghĩ kỹ đem ly hỏa tiền bối đặt ở cuối cùng sau đó cho ly hỏa tiền bối tranh thủ thời gian bọn hắn không lo lắng ly hỏa tiền bối không thèm để ý trịnh dược bởi vì ly hỏa tiền bối mặc dù sẽ thủ hạ lưu tình nhưng là tuyệt đối sẽ để mình phát triển cường đại nhất tôn chỉ của hắn là ngươi có thể yếu nhưng là ta nhất định phải mạnh ly hỏa có chút bất đắc dĩ tên tiểu bối này bất quá lần thứ nhất nhìn thấy yếu như vậy tiểu bối hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt coi như cho hắn học một khóa đi sau đó gật đầu không có vấn đề đúng t i ể u g i a hỏa ngươi tên gì ngươi gọi ta ly hỏa là được rồi trịnh dược tự nhiên không có lãnh đạm lập tức cung kính nói tiền bối gọi ta trịnh dược liền tốt ly hỏa gật gật đầu sau đó ngồi tại trận p h á p trước nói cần ta nhường một chút ngươi sao trịnh dược lắc đầu đa tạ tiền bối không cần quá phiền phức một ván trò chơi mà thôi ly hỏa cũng là gật đầu sau đó lựa chọn tiến vào bàn cờ những người khác trong lòng vui mừng sau đó tất cả đều tiến vào trịnh dược tự nhiên cũng tiến vào thế cuộc bên trong hắn vẫn là băng tuyết khu vực bên ngoài chính là k i ề u dã cũng không biết k i ề u d ã nghĩ như thế nào như thế thích cái thứ nhất đối đầu hắn sau đó trịnh dược bắt đầu phát triển binh chủng mà đổi thành một bên ngoại trừ ly hỏa cái khác sáu người trực tiếp lựa chọn âm thầm tổ đội bọn hắn mở ra kinh đội ngũ t ố t tiêu giã t ậ n lực sống lâu một chút cho ly hỏa tiền bối tranh thủ thêm một chút thời gian tiêu giã có chút tuyệt vọng lại muốn bắt đầu bị tàn nhẫn ngược sát chương ba trăm chín mươi bốn tiền bối tự bế mười phút về sau tiêu giã trốn ở trong tối run lầy bẩy hắn ở chỗ này phục kích trịnh dược trịnh dược mười phút khẳng định sẽ ra ngoài hắn mục đích chủ yếu chính là cho trịnh dược bố trí một chút chướng ngại vật trên đường chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn trịnh dược bộ pháp chỉ là áp lực tâm lý rất lớn hắn tại cắt đất cửa sau một mực nhìn lấy trịnh dược lánh địa cửa ra vào chỉ là một mực không nhìn thấy trịnh dược ra lần này kiều giã là trước nay chưa từng có chuyên chú hắn nhất định không thể nhanh như vậy chết đi n g ư ờ i đang nhìn cái gì có âm thanh ghé vào lỗ t a i hắn hỏi kiều giã vốn là vô ý thức nghĩ trả lời nhưng là rất nhanh hắn liền cùng gặp quỷ đồng dạng chạy ra chỉ là rất nhanh hắn nghe được một câu tiếp theo câu nói này để hắn cảm giác đạo vô cùng tuyệt vọng lại không đau có gì phải sợ vậy hắn cũng không muốn chết ta t i ể u giã không cần nhìn đằng sau liền biết mình bị trịnh dược phát hiện mà lại trịnh dược lúc nào ra hắn cũng không biết cứ như vậy vô thanh vô tức sau lưng hắn vốn là căng cứng hắn hoàn toàn không có cách nào nhìn xuống nếu như là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này hắn có lẽ có thể tỉnh táo xử lý nhưng là hắn đã gặp vô số lần nhiều lần đều là một kết quả bị ngược sát rất nhanh hắn cảm giác chân của mình không có tới lại tới ngược sát tuyệt vọng che mất kiểu dã loại này thân lâm kỳ cảnh cảm giác hỏng bét t ấu sau đó kiểu dã tại trong tuyệt vọng vinh dự lui ra khỏi chiến trường trịnh dược ngáp một cái tiến về kế tiếp lãnh địa bọn gia hỏa này không trốn ngược lại bắt đầu phục kích hắn thật có ý tứ kia kế tiếp là ai đâu ân tám chín phần mười là tần thay mặt nam sĩ y ê u tiên nha trên kênh hoa t đinh ngài đồng đội kiểu giã lui ra khỏi chiến trường đây là nhàn ngư tiên tử hệ thống phối âm nhàn ngư tiên tử cả kinh nói kiểu giã là chết vì cái gì nhanh như vậy thâm vân tiên tử cũng nói bây giờ cách gần nhất chính là ta đi ta cái thứ hai ta ta cảm giác vẫn là không phục kích chạy trốn quan trọng đinh ngài đồng đội tần thay mặt quang vinh hy sinh tần đời nào cũng có chút lạnh mình nói tâm vân tiên tử không cần lo lắng ngươi không phải cái thứ hai có thể là thứ ba tâm vân tiên tử đặc biệt sợ hãi lần này trịnh dược muốn tới nàng bên này à? ta có phải hay không muốn chạy trốn đinh ngài đồng đội mực vũ đã bị tàn nhẫn đánh g i ế t mực vũ tiên tử mang theo tiếng khóc nước nở nói tâm mây không cần sợ ngươi không phải cái thứ ba hẳn là cái thứ tư ta nhìn thấy trịnh dược đi qua ta đi lội nhà vệ sinh tâm nói rốt cục muốn đến phiên nàng sao tới đi nàng không sợ đinh ngài đồng đội nhàn cá khóc rời đi trực tiếp ở giữa tâm nói cho nên nàng là thứ năm không có chuyện gì không có chuyện gì trốn đi trốn đi t r i n h dược khẳng định ở chung quanh không thể bị hắn phát hiện đinh t â m mây trong lòng run lên cũng không phải nàng sao hệ thống tiếng vang lên ngài đồng đội thất quỷ leo ra chiến trường tâm vân tiên tử trốn ở thân cây bên trong run lầy bầy lần này dù sao cũng nên là nàng a t r i n h dược ngay tại chung quanh đi nàng muốn tránh tốt không thể lên tiếng cũng không thể hô hấp đúng đình chỉ đ ì n h a tâm mây che lỗ thai của mình thống khổ nói vì cái gì còn có loại thanh âm này đội hưu của ta không phải chết sạch sao sau đó hệ thống tiếng vang lên địch nhân của ngài còn sót lại một cái trịnh dược tâm nói toàn thế giới liền chỉ còn lại nàng cùng sát nhân cùng mà sao tâm mây sợ hãi không dám nói lời nào không dám suy nghĩ làm sao bây giờ chinh dược khẳng định khắp thế giới đang đuổi giết nàng nàng phải làm sao mới có thể còn sống đột nhiên tâm mây cảm giác chung quanh yên tĩnh trở lại tiếp lấy nàng lại cảm thấy bầu trời trở nên đen kịt một màu trong bóng đêm nàng trốn ở thân cây bên trong phảng phất có thể nghe được tiếng tim mình đập tiếp lấy nàng cảm giác được sau lưng truyền đến như có như không tiếng bước chân nàng l i ề u mạng che lấy lỗ thai của mình thế nhưng là vẫn là nghe đến thế nhưng là cái kia bước chân giống như dần dần từng bước đi đến biến mất sao m a liên tại tâm vân tiên tử coi là trốn qua một kiếp thời điểm tiền phương của nàng đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm đinh thâm mây trái tim tại c h ỗ ngưng đập chết tại thân cây bên trong cây bên ngoài trịnh dược bất đắc dĩ nói ra vừa mới nghĩ nói tiếp địch nhân của ngài đã phát hiện ngài thế mà hú chết thu chân giả tâm lý tố chất kém như vậy sao về sau trịnh dược ngáp một cái sau đó lui ra khỏi chiến trường những người này vẫn rất sẽ tránh đâm lưng đặc biệt có ý tứ xem bọn hắn còn muốn tiếp tục hay không sau đó trịnh dược ở bên ngoài tỉnh lại ly hỏa một mặt tâm trầm khi nhìn đến trịnh dược sau khi tỉnh lại hắn lập tức mở miệng nói chúng ta tiếp tục trịnh dược tự nhiên không có ý kiến hắn vừa mới có không ít đâm lưng tâm đắc hắn quyết định làm bộ đối phương phù người sau đó tại đối phương cảm thấy rất mạnh thời điểm thể nghiệm phù người phản bội những người khác không tham gia nhất là tâm vân tiên tử cũng không tiếp tục muốn chơi cái trò chơi này nhìn thấy hai người bọn họ bắt đầu tiều giã nói ly hỏa tiền bồi có phải hay không cũng là bị miễu x á t các ngươi nói có thể hay không cùng chúng ta rơi vào một cái hạ tràng những người khác trầm mặc không nói lúc trạng vắng tối bọn hắn biết đáp án ly hỏa nhìn trịnh dược ánh mắt đều có chút kiên kỵ thậm chí t r u n g quanh t r u n g quanh cây cối đều bị hắn thanh lý đi pháp bảo đều ném đi sau đó tự mình một người tại nơi hẻo lánh trầm mặc không nói tiều giã có chút gánh thầm nghĩ Các người có thể tính toán người tính thể hạ lần y xảy ra chuyện hỏa hắn chiến, nhiên Trịnh không sao? quan ra tiền tâm tự biết biết bối cái bóng Bọn nào gì. g mà là lý dược không đầu ú n không chính diện giết địch, đều đang đánh lén. g giết địch, đều l n đ ầ tiên thời điểm là ly hỏa tiền bối binh t r ù n g đại thành lúc một cái phủ người một đao đánh chết hắn sau đó tại ly hỏa tiền bối giữ một khoảng cách lúc một cái cây đánh chết hắn tiếp lấy một khối đá lại nói tiếp một gốc cỏ thậm chí ngay cả ly hỏa tiền bối tìm tới vũ khí pháp bảo đều một chút giết chết hắn tóm lại ly hỏa tiền bối chính là như vậy không ngừng bị bên người đồ vật giết chết trước khi chết còn có thể nhìn thấy đối phương biến thành trịnh dược đáng sợ đến cực điểm sau đó ly hỏa tiền bối tự bế các ngươi muốn tiếp tục chơi sao trịnh dược hỏi kiều giã bọn người bọn hắn trong nháy mắt lui ra phía sau mấy chục bước chúng ta dù sao đúng đúng chúng ta vẫn là phải tu luyện là muốn chơi cái gì đột nhiên thanh âm từ không trung vang lên trịnh dược ngẩng đầu nhìn lên là hạ thiên ngữ các nàng trở về rất nhanh hạ thiên ngữ liền rơi vào trịnh dược trước mặt một mặt vui vẻ trịnh dược cũng thật cao hứng nhưng là rất nhiều người ôm đều không có có ý tốt ôm hạ thiên ngữ cũng cho là như vậy nhiều người không tốt đẹp gì bất quá nàng vẫn là rất hiếu kỳ vừa mới ngươi cùng các vị tiền bối nói chơi cái gì trịnh dược lập tức nói đánh cờ rất có ý tứ sau đó trịnh dược đem hạ thiên ngữ đưa đến trận pháp trước đơn giản giảng giải một chút nghe được trịnh dược giảng giải hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói ta đi thử một chút trịnh dược gật đầu tốt các vị tiền bồi có vẻ như không dành chơi khi vân tự nhiên cũng quay về rồi nàng có chút hiếu kỳ những người kia sẽ không dành chơi bất quá nàng cũng không chút để ý rất nhanh trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liền tiến vào trò chơi sau đó kiểu g i ã bọn hắn đều đi tới bọn hắn lựa chọn q u a n chiến lại tới một cái người bị hại sao hương phấn giao giao thì thừa cơ trốn đi nàng muốn nghiên cứu văn học chương ba trăm chín mươi lăm thiên sứ trịnh dược cùng hạ thiên ngữ tiến vào thế cuộc trịnh dược vốn còn muốn giải thích nhưng là hạ thiên ngữ lại nói không cần nàng thông minh như vậy khẳng định có thể thắng hắn trịnh dược cười ha ha một mình hắn có thể ngược s á t vô số hạ thiên ngữ sau đó trịnh dược ngồi tại nguyên châu bắt đầu phát triển binh chủng tùy tiện phát triển là được rồi đến lúc đó quá khứ ám sát hạ thiên ngữ một đau giải quyết t i ể u ra mấy người cũng đang quan sát liền nhìn trịnh dược giết vợ chứng đạo kích thích chỉ là đều mười lăm phút đồng hồ trôi qua vì cái gì trịnh dược còn chưa đi giết cái không chừa mảnh giáp ta cảm giác trịnh dược đang đường tiểu g i a nói nhàn ngư tiên tử nói vạn nhất trịnh dược đạo lữ cũng rất lợi hại đâu những người khác gật đầu có đạo lý phát triển binh t r ù n g thoạt nhìn là kém một chút nhưng là đây không phải trọng điểm dù sao trịnh dược cũng rất kém cỏi ta cảm thấy vợ chồng bọn họ khả năng đã lẫn nhau tại đối phương binh t r ù n g động tay chân đến lúc đó một người một cái đâm lưng chật chật kích thích tiểu g i a phân tích rất được lòng người những người khác cũng rất chờ mong rốt cục trịnh dược xuất binh hắn từng bước một bước về phía hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ quá chậm chỉ có thể hắn khởi hành đi đánh g i ế t rất nhanh hắn liền đi tới hạ thiên ngữ lãnh địa lúc này hạ thiên ngữ cũng đã ra ngoài xem ra cũng dự định xuất binh bốn mắt nhìn nhau đại chiến hết sức căng thẳng trịnh dược xua quân xuôi nam chỉ là một cái hạ thiên ngữ mà thôi không có hắn bắt không được quả nhiên trịnh dược binh chủng so hạ thiên ngữ tốt hơn nhiều hạ thiên ngữ mặc dù thiên phu không tồi nhưng là đối mặt trịnh dược vô số lần trận kinh nghiệm vẫn là phải nuốt hận rất nhanh một cái phù người công kích đến hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ mu bàn tay bị gõ một chút cái này phù người vốn định thừa thắng xông lên nhưng là hạ thiên ngữ đột nhiên kêu to ai nha đau quá sau đó phù người ngạnh sinh sinh tay ngừng lại tiếp lấy hạ thiên ngữ một đau quá khứ phù người quỳ tiếp lấy hạ thiên ngữ dùng đồng dạng s á o lộ giết sạch trịnh dược tất cả phù người trịnh dược bất quá cũng không quan trọng hắn dự định tự mình xuất thủ nhất kích tất sát rất nhanh trịnh dược nắm đấm tới gần hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ không hề động chỉ là mở miệng nói một câu nói có bản lĩnh n g ư ơ i liền đánh chết ta trịnh dược nắm đấm rừng ở hạ thiên ngữ trước mặt không có cách nào tiến lên đây chỉ là trò chơi cho nên nha để cho ta đánh ngươi đi hạ thiên ngữ mặt mỉm cười muốn công kích trịnh dược trịnh dược trực tiếp lui về sau một bước đồ đần mới cho n g ư ơ i đánh sau đó trịnh dược chạy trốn trịnh dược ngươi đứng lại đó cho ta hạ thiên ngữ theo đuổi không bỏ bên ngoài người quan chiến một trận trơ mặc m cuối cùng cùng nhau rời khỏi thế cuộc bọn hắn càng thêm khó chịu trong đêm trịnh dược bọn hắn dự định rời đi phía sau màn g i a o g i a o muốn đi mật thất nhìn tin tức hạ thiên ngữ cũng dự định trở về nhìn xem bởi vì vừa mới ly lạc tiền bối nói bị ngạn nguy cơ đã giải trừ bất quá các nàng sư phụ mất liên lạc nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hạ thiên ngữ vốn đang giật nảy mình nhưng là nghe được không sự tình lại nhẹ nhàng thở ra g i a o g i a o liền cười điên rồi rốt cục không ai quản còn có đông vũ có thể theo nàng ngủ trong giấc mộng sinh hoạt nàng đều không kịp chờ đợi nghĩ về tu chân đô thị bất quá vẫn là phải đi cùng hải nguyệt gặp một lần nhìn xem hải nguyệt lần này dự định nói cái gì nhàn ngư tiên tử cùng hạ thiên ngữ bọn hắn phất tay về sau không r ả n h đ ư ờ n g tới nữa nơi này tình huống không tốt tuyệt đối không nên tới mạo hiểm đúng vậy à nơi này so bên ngoài nguy hiểm nhiều hơn không cần thiết ngàn vạn không thể thiệp túc nơi này tiểu giã cũng là nói nói những người khác tự nhiên là mặt mũi tràn đầy chân thành để bọn hắn đừng đến trịnh dược đều tin chờ trịnh dược bọn hắn rời đi về sau tiểu giã mở miệng nói chúng ta chúc mừng một chút hẳn là ly hỏa lúc này cũng mở miệng hắn là thật bị ngược hoài nghi nhân sinh cái kia trịnh dược thật là đáng sợ ai tin tưởng hắn mới tam giai à? trịnh dược nếu là tam giai hắn liền đem mình kéo ăn h i vân không hiểu thấu bất quá cũng không để ý những người này nàng còn có chuyện quan trọng muốn làm bán hạ đột nhiên biến mất nàng phải đi bên ngoài chiếu kháng dưới loại sự tình này nàng chưa hề không có trông cậy vào qua những ngày phê trạch trịnh dược cùng hạ thiên ngữ các nàng đi ra hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc nói những này tiền bối đều nóng quá tâm trịnh dược gật gật đầu ừ m còn chơi với ta lâu như vậy trò chơi nếu không phải những người này bồi tiếp hắn chỉ có thể n h ả m chán thăng cấp lên tới cựu giai sư tỷ ngươi nói lần này ra ta có thể ngũ dai không g i a o g i a o hỏi hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói hẳn là không thể g i a o g i a o thất vọng nói ta cũng cảm thấy như vậy nhiều lắm là bốn bảy ngừng tạm g i a o g i a o lại nói ta còn muốn sớm một chút thất dai sau đó thoát ly sư phụ ma trường đâu xem ra muốn tốt mấy năm ta cảm thấy có chút khó hạ thiên ngữ nói sư phụ có sư bá sư bá là kiểu giai chứng đạo hiện tại nghe nói là đại đạo tự nhiên sư phụ nếu để cho sư bá xuất thủ ngươi chính là bát giai đều không dùng giao giao thân là nhân vật chính nàng chẳng lẽ còn trốn không thoát một cái vai phụ ma t r ư ở n g nàng cái này nhân vật chính làm tốt biệt khuất bất quá lại biệt khuất nàng cũng là nhân vật chính cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ tách ra hóng ánh nhất quan mang về sau trịnh dược bọn hắn đi tới mật thất trước mặt trịnh dược cùng hạ thiên ngữ không có chờ ở bên ngoài đợi chờ là minh nguyệt cùng hy vân có hai vị này tại hạ thiên ngữ liền lộ ra không quan trọng gì sau đó bọn hắn liền có thể tự do phân phối thời gian cuối cùng bọn hắn về tới chỗ ở dự định nghỉ ngơi một đêm ngày mai tỉnh lại thời điểm giao giao cũng nên xuất quan thu chân đô thị trình vũ cũng định thu quán còn kém hắc ám thiếu nữ mấy phần trứng cơm chiên bạch tiên tiên đã thu quán trở về bọn hắn cũng nên thu quán chẳng qua là khi trình vũ dự định bắt đầu cơm c h i ê n thời điểm hắc ám thiếu nữ đột nhiên đi vào trình vũ trước mặt nói dạ lão bản có thể thêm cái này sao thiên tiên tiên tử tặng cho ta hắc ám thiếu nữ đưa cho trình vũ chính là một miếng thịt trình vũ có chút ngoài ý muốn bất quá vẫn là gật đầu nói có thể bất quá cần tìm chút thời giờ thịt phải xử lý một chút đối với cái này hắc ám thiếu nữ tự nhiên không có ý kiến nàng đẻ ép, ép vũ nói cám c ả m ơn lão bản trình vũ nhìn xem hắc ám thiếu nữ đẻ ép, ép vũ rất là hiếu kỳ nói ám tiên tử vì cái gì ngươi luôn luôn thích é p mũ đâu hắn gặp qua hắc ám thiếu nữ chân dung nhìn rất đẹp đối nàng loại đến tuổi này tới nói vô cùng đáng yêu trên lý luận không có ép mũ lý do thế nhưng là nàng chính là thường xuyên ép mũ làm sai sự t ì n h ép để cho người ta hỗ trợ ép cũng không có việc gì đều là ép đại đại ca để hắc ám thiếu nữ hồi đáp lần này trình v ũ cùng không thể nào hiểu được vì cái gì nhân bởi vì bộ dáng bây giờ hắc ám thiếu nữ t ú i đầu nói t r ì n h vũ sửng sốt một chút sau đó nói bộ dáng bây giờ bộ dáng gì ta có thể nhìn một chút sao hắc ám thiếu nữ không có cự tuyệt chỉ là gật gật đầu sau đó trình vũ đưa tay thử s ố c lên hắc ám thiếu nữ mũ rất nhanh hắc ám thiếu nữ khuôn mặt liền hiện ra tại trình vũ trước mặt nhìn thấy hắc ám thiếu nữ lúc này khuôn mặt t r ì n h vũ cả người đều ngây ngẩn cả người hắn nhìn thấy cũng không phải là cái gì không tốt đồ vật mà là một trường khiến tâm linh người ta thư sướng tiểu dung đúng vậy hắc ám thiếu nữ đang cười nhìn xem hắc ám thiếu nữ tiểu dung trình vũ cảm giác nhìn thấy thiên sứ tại hướng hắn mỉm cười loại kia tâm linh rung động để hắn đợi này đều không thể quên sau đó hắc ám thiếu nữ đem mũ mang theo trở về nói đại đại ca nói ta thường xuyên làm ra sự tình lúc đầu không muốn đánh ta nhưng nhìn đến ta làm sai sự tình còn tại cười liền muốn đánh ta cho nên để cho ta đẻ ép mũ không cho hắn nhìn thấy ta cười t r ì n h vũ lấy lại tinh thần cười nói đại ca ngươi thật sự là có ca tính đại đại ca anh minh hắc ám thiếu nữ nói t r ì n h vũ không nói thêm gì nữa mà là bắt đầu c ầ m chiên bất quá hắn cũng xác định một sự kiện liền xem như có được hắc ám thuộc tính ám tiên tử vẫn là thiên sứ chương ba trăm chín mươi sáu khung kính thành tinh g i a o g i a o đi vào m ậ t thất lần này hải nguyệt ngược lại là không có dọa nàng bất quá nhìn qua hư thiên tin tức nàng luôn cảm giác hải n g u y ệ t mặc dù hì hì nhưng là gánh vác đồ vật cũng là rất nhiều rất nhiều quần áo ngươi rơi trên mặt đất hải n g u y ệ t thanh âm đột nhiên truyền tới vừa mới nghe được g i a o g i a o sửng sốt một chút theo bản năng ôm lấy mình thuận tiện xác nhận ý phục của mình có hay không tại sau đó nàng phát hiện mình vấn đề gì đều không có tiếp lấy liền truyền đến hải n g u y ệ t tiếng cười ngươi có phải hay không hù dọa tuyết nhi cũng giống vậy ngốc ngốc bán g i a o g i a o nhìn hằm hằm hải n g u y ệ t người này căn bản không có cách nào để cho người ta đồng tình t u ấ t không ra nói dỡn hải nguyệt ngồi ở bên hồ nàng như cũ tại chơi lấy nước nói cho ngươi một kiện tin tức tốt ta sinh một cái mập mạp nha đầu ai nha ai nha thiên kim thiên kim còn không được sao hải nguyệt đối ống kính phía sau biểu thị khuất phục tay nàng đều ngăn tại trước chân phảng phất sợ bị đánh g i a o g i a o cảm thấy hẳn là mộ thiên người mạnh nhất bởi vì tuyết nhi đánh không lại hải nguyệt chúng ta đã cho nàng lấy tên rất hay gọi mộ thiên đông vũ không biết ngươi có biết hay không nếu như không biết ngươi liền hướng tu chân giới xinh đẹp nhất người tìm nữ nhi của ta tuyệt đối là tu chân giới nhất lóe sáng một đoá hoa hải n g u y ệ t phi thường tự tin nói lóe sáng hoa g i a o g i a o không có đi so đo bất quá thấp đông vũ đáng yêu là đáng yêu nhưng là không thể trở thành nhất lóe sáng một đoá hoa lấy chồng sớm rất nhiều chuyện ngươi khẳng định đều từ hư thiên quả thụ kia thấy được cũng hẳn là biết chúng ta đi đến thiên c h i bên trên sau đó chúng ta chưa có trở về về phần tại sao chưa có trở về ta cũng không biết chờ các ngươi có năng lực có thể lên đi xem một chút nếu như năng lực không đủ cũng chỉ có thể mở ra bổ thiên kế hoạch h ả i nguyệt nhìn xem g i a o g i a o nói bổ thiên kế hoạch đó chính là một con đường chết g i a o g i a o có chút khó chịu thân là nhân vật chính nàng còn không có rực rỡ hào q u a n đâu lần này ta sẽ dạy ngươi làm sao cảm giác thiên tri bên trên nguy cơ nhớ kỹ đừng làm chuyện điên rộ nếu như bổ thiên đều không thể cứu vớt thế giới như vậy lựa chọn liền muốn t o n g quyền hải n g u y ệ t nói g i a o g i a o tự nhiên minh bạch nàng lại không nốc bất quá cảm ứng thiên tri bên trên sẽ là dạng gì đâu hải n g u y ệ t đụng đụng nước hồ nói chúng ta qua đoạn thời gian liền muốn xuất phát ta khả năng không có cách nào ở phía sau thời gian hàn huyên với ngươi trời ngươi không gặp gỡ cảm giác rất tịch mịch đâu g i a o g i a o trầm mặc quả thật có chút b i thương ha ha quả nhiên ta còn là rất rất được lòng người hải n g u y ệ t đột nhiên cười rất vui vẻ nói ngươi yên tâm ta chuẩn bị thật nhiều video liền chờ ngươi đến thuận tiện sẽ còn để ngươi nhìn xem nữ nhi của ta đặc biệt đáng yêu g i a o g i a o đã không muốn lại tin tưởng hải n g u y ệ t sau đó g i a o g i a o nghe được hải nhi t h ú c thít hải n g u y ệ t lập tức đứng lên nói biết biết ta cái này tới ta phải đi mang nữ nhi hẹn gặp lại đúng nhớ kỹ hảo hảo hấp thu lực lượng cùng cảm giác thiên tri bên trên nguy cơ năng lực về sau video liền kết thúc sau đó giao giao liền thấy chung quanh xuất hiện vô số lực lượng khí tức có giúp nàng tăng cao tu vi cũng có hải nguyệt nói loại kia năng lực nhận biết về sau giao giao an vị xuống dưới nàng phải hào hào hấp thu cố gắng gặp phải sư tỷ bộ pháp để cho nàng sư tỷ rốt cuộc không có cách nào thăm dò nàng nhân vật chính vị trí ngày thứ hai thời điểm trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liền định đi tìm giao giao sau đó liền có thể về tu chân đô thị sư phụ cũng không biết chọc tới người nào thế mà bị giam lại hạ thiên ngữ đem trịnh dược mặt chuyển tới nơi khác sau đó đổi lấy quần áo trịnh dược không muốn tại cái đề tài này bên trên có quá nhiều phát biểu vì lý do an toàn sau đó hắn hiếu kỳ nói ngươi một cái tay hắn lấy ta làm sao thay quần áo hiếu kỳ không hạ thiên ngữ hỏi trịnh dược gật đầu có chút liền không cho ngươi nhìn hạ thiên ngữ đắc ý nói trịnh dược có chút bất đắc dĩ lần sau hắn có thể chuẩn bị cái tấm gương nhìn mặc cái quần áo còn giả vờ thần bí chờ hạ thiên ngữ mặc quần áo tử tế nàng mới bung ô ra trịnh dược sau đó nói ta đi chuẩn bị ăn ngươi nhanh lên vâng trịnh dược không thể làm gì chờ ăn xong điểm tâm hạ thiên ngữ liền lôi kéo trịnh dược hướng mật thất mà đi đến thời điểm bọn hắn không thấy được minh nguyệt các nàng chỉ thấy g i a o g i a o đứng tại cổng nhìn về chân trời hạ thiên ngữ đi vào g i a o g i a o trước mặt hiếu kỳ nói g i a o g i a o ngươi đang nhìn cái gì g i a o g i a o nhìn thấy mình sư tỷ tới lập tức nói sư tỷ Ta một được đến một cái năng lực, c năng hạ í n h là có thiên ngữ qua mấy ngày cũng không về phần nhanh như vậy nói ít cũng muốn cá biệt năm a mấy ngày cũng quá đột nhiên vẫn là đi về hỏi hỏi sư phụ Ngạch, không câu đối hệ không lên sư phụ hỏi một chút ly lạc tiền bối nhìn xem hạ thiên n ữ nói Trịnh d ư ợ cũng ở một bên có chút dạ. Không thể nói thực qua mấy chút trộn thể thực Bất bên bán Không nói ngày liền đến, hắn năng có xác có lực c hay khai dạ. qua quả ra. dao dao này là thế ố t t đến lúc đó mang lúc e o coi hạ thiên、ngữ、chuẩn bị là được. Hắn coi như bình dân trốn đi. Sau đó thượng thiên trốn đi. i ngự dân g được. Sau bị là đó trong thiên thu. Giao giao gật gật đầu. Cũng thế, t Cũng đầu. Dao dao thời gian này ta lại thích thứ một chút ta ta cảm giác càng lúc càng giống nhân vật chính mà lại ta đã bốn bảy hạ thiên ngữ gật gật đầu cười nói kia trở về một người ngủ không m u ố n giao giao lập tức không cảm ứng ly lạc tiền bối cùng đông vũ đều tại chúng ta ký túc xá ta ban đêm cùng đông vũ cùng ngủ lúc đầu nàng cùng đông vũ một người ngủ một cái giường liền có thể nhưng là có ly lạc tiền bối tại chỉ có thể cùng một chỗ ngủ bất quá giao giao không thèm để ý dù sao đông vũ như vậy thấp chiếm diện tích rất nhỏ về sau bọn hắn tiến về nhà ga dự định về tu chân đô thị lúc chiều bọn hắn liền thành công về tới tu chân đô thị sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bán hạ chỗ ở tiếp lấy hai người liền đ ộ n g các nàng xem đến các nàng sư phụ biệt thự hư không tiêu thất nơi này chỉ có một mảnh bãi cỏ g i a o g i a o đưa tay đụng đụng phát hiện không có bất kỳ vật gì sẽ trở ngại nàng sau đó nàng đi vào thật liền đạp ở trên đồng cỏ đây là có chuyện gì g i a o g i a o tò mò hỏi là không gian đổi đưa trịnh dược ở trong lòng trả lời chắc chắn ý tứ rất đơn giản biệt thự bị hắn dùng không gian rời đi cái này bãi cỏ tự nhiên cũng không thuộc về tu chân đô thị đã đến giờ liền sẽ trao đổi trở về hạ thiên ngữ cũng rất tò mò nhưng là nàng không có cái gì đầu mối trên lý luận các nàng sư bá là đại đạo tự nhiên thật sự có người có thể vây khốn hắn sao g i a o g i a o lúc này đẩy không biết ở đâu ra k h u n g kính nói sư tỷ ta có cái suy đoán hạ thiên ngữ nhìn một chút g i a o g i a o cuối cùng ra ngoài lòng hiếu kỷ một thanh thao xuống g i a o g i a o không kính sau đó lúc đầu muốn mở miệng g i a o g i a o đột nhiên ngây ngẩn cả người tiếp lấy khẩn trương nói sư tỷ nhanh mau đưa khung kính cho ta không phải ta đều suy nghĩ không được hạ thiên ngữ rất là tò mò nói tại sao phải khung kính không thể trịnh dược ở phía sau vô ý thức nói đại khái là cái khung kính thành tinh a khung kính mới là bản thể g i a o g i a o hạ thiên ngữ sư tỷ ngươi đừng nghĩ lung tung không phải như vậy nhìn thấy nhà mình sư tỷ kinh ngạc ánh mắt g i a o g i a o cảm thấy mình có cần phải giải thích một chút chương ba trăm chín mươi bảy cao ngạo nữ thần cuối cùng g i a o g i a o vẫn là cầm lại mình khung kính bất quá tạm thời liền không phân tích thân là vai phụ sư tỷ đều ở chèn ép nàng đúng rồi g i a o g i a o vừa mới ngươi nói ý nghĩ là cái gì hạ thiên ngữ hỏi g i a o g i a o quay đầu quên đi ai kêu sư tỷ chèn ép ta cái này nhân vật chính hạ thiên ngữ mỉm cười nói vậy liền cùng đi hỏi một chút ly lạc tiền bối đối với cái này giao giao ngược lại là không có cự tuyệt rất nhanh các nàng đã tìm được ly lạc ngay tại các nàng trước đó ký túc xá ly lạc tiền bối đã đem nơi này phong bếp hóa cũng may tách rời ra một vài thứ dẫn đến giường bị không có chịu ảnh hưởng đối với cái này đồng vũ không có ý kiến giao giao cũng không có ý kiến gì nhiều lắm là chính là không gian nhỏ một chút các n g ư ờ i nói các n g ư ờ i sư phụ ly lạc nhìn xem hạ thiên ngữ cùng giao giao nói hạ thiên ngữ gật đầu đúng vậy tiền bối chúng ta muốn biết kỹ càng một chút ly lạc lắc đầu nói ta cũng biết không nhiều nhưng là đâu ta tiếp vào sư phụ ngươi một đầu tin tức nói bị ngạn đã bị diệt bọn hắn sở dĩ mất tích cùng chuyện này có nhất định quan hệ nhưng là không có chút nào nguy hiểm còn có chính là bọn hắn đại khái hơn mười ngày liền sẽ bình an trở về à các ngươi sư phụ nói các ngươi bình thường sinh hoạt là được đương nhiên cũng phải bình thường lên lớp nghe được phía trước g i a o g i a o coi như cao hứng sư phụ không có việc gì liền tốt nhưng là nghe được một câu cuối cùng liền không cao hứng thế mà còn phải đi học không có sư phụ quản hẳn là trốn học mới đúng ngừng tạm ly lạc lại nói đúng rồi còn có một việc các ngươi sư phụ thường xuyên q u ả i niệm lấy các ngươi một vạn lần nghĩ đến trở về là sẽ kiểm tra hạ thiên ngữ giao giao các nàng hối hận sớm biết không hỏi hiện tại tốt một vạn lần còn muốn chép trịnh dược cũng là bất đắc dĩ hạ thiên ngữ chép một vạn lần hắn có thể không có chuyện gì sao coi như hắn không cần hỗ trợ hạ thiên ngữ thức đêm hắn có thể nhìn xem hạ thiên ngữ thức đêm chép sách sao vẫn có thể ngẫu nhiên còn có thể trào phúng hai câu n g ắ m lại cũng thật có ý tứ lưu lại ăn bữa cơm hạ thiên ngữ cùng trịnh dược liền cáo từ trở về t r ờ i đã chậm bọn hắn không quay về không được trên đường trở về hạ thiên ngữ n ắ m trịnh dược tay nói một vạn lần nha trịnh dược gật đầu hảo hảo cố gắng ngươi không giúp ta sao hạ thiên ngữ hỏi trịnh dược quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ nói giúp ngươi chuẩn bị giấy bút hạ thiên ngữ phồng má nhìn xem trịnh dược sau đó nói vậy ngươi hai ngày này chỉ ngủ một mình đi thôi nhàm chán chết ngươi trịnh dược cười cười nói ta có thể ngồi tại bên cạnh ngươi g ặ m lấy hạt dưa nhìn xem ngươi chép một vạn lần a nhìn ngươi dáng vẻ thở phì phò muốn đánh ta lại không thời gian đánh ta bộ dáng khẳng định cực kỳ xinh đẹp hạ thiên ngữ ngừng lại sau đó nhìn chung quanh một lần xác định không có người nào về sau trực tiếp cầm lấy trịnh dược tay hung hăng c á n trịnh dược bộ mặt có chút v ạ n mèo chật chật đau nhức a đây là chút cầu a trong đêm thời điểm hạ thiên ngữ thật tại chép một vạt lần đối với mình sư phụ trừng phạt hạ thiên ngữ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nàng chép đến ngày thứ hai sáu điểm thu chân giả chính là lợi hại chép tốc độ nhanh không ít bất quá trong lúc này cho trịnh dược nhìn có chút bất đắc dĩ hai người kia từ nhỏ đến lớn liền không hiểu được học ngon sao a hoàn thành mau mau cho ta cái quả ép một chút、hút. hạ thiên ngữ để b u ố t xuống kêu lên trịnh dược một đêm không ngủ thật liền nhìn hạ thiên ngữ một đêm thật đúng là đừng nói thật có ý tứ chính là hạ thiên ngữ có đến vài lần muốn giết chết hắn quái nguy hiểm đang nghe hạ thiên ngữ muốn quả về sau trịnh dược cầm quả quả cho hạ thiên ngữ dù sao trịnh dược là ôm quả vừa ăn vừa nhìn duy nhất chỗ xấu chính là có mắt còn thâm lại là thức đêm một đêm hạ thiên ngữ sờ lên con mắt nói cảm giác mắt quần thâm đều nặng ai bảo ngươi nhất định phải một đêm sao chép xong t r i n h dược nói kỳ thật có thể phân vài ngày hoàn thành còn không phải muốn nghỉ ngơi thật tốt cũng không thể mỗi ngày để ngươi nhìn xem để ngươi chế rêu à. hạ thiên ngữ biêu môi sau đó hạ thiên ngữ hử lạnh một tiếng nói ta đi chuẩn bị bữa ăn sáng t r i n h dược gật đầu kỳ thật hắn là nghị chuẩn bị nhưng là hạ thiên ngữ chết sống không cho cũng không biết ý tưởng gì để hắn cái này trù nghệ tinh xảo người đến có cái gì không tốt sau đó trịnh dược liền không có để ý những này hắn đến suy nghĩ một chút không thể nói đã qua hai ngày còn có một tuần không thể nói bọn hắn liền nên đến ta có phải hay không đến chuẩn bị thăng c ự ể u dai trịnh dược im ắ n g tự nói mặc dù b á t dai cũng đủ nhưng là hắn để ý là mặt khác nguy cơ mộ thiên hoa sở dĩ chết đi chính là cái này nguy cơ đưa đến c ự ể u dai mới đủ hắn giải quyết hết thảy nghĩ tới đây trịnh dược đã cảm thấy vẫn là hảo hào thăng cấp đi mượn cuối cùng một tuần thăng c ự ể u dai hẳn không có vấn đề gì suy tư sau một hồi mặt sách lược về sau trịnh dược liền nghe đến hạ thiên ngự thanh âm trịnh dược ăn cơm tới g i a o g i a o nhìn lên bầu trời nàng luôn cảm giác có phải hay không nguy cơ sắp tới bởi vì một cầm tới năng lực này chính là loại cảm giác này nàng trong lúc nhất thời không có cách nào kết luận bất quá chính nàng nhìn trời một chút phát hiện không có gì thay đổi sau đó nàng cũng không phải là để ý như vậy đáng tiếc sư phụ không tại không phải chỉ cần cùng với nàng sư phụ nói một tiếng sau đó liền có thể cái gì đều mặc kệ không bao lâu g i a o g i a o liền chờ đến sư tỷ của mình hạ thiên ngữ cơ hồ là chạy tới sư tỷ ngươi làm sao luôn dùng chạy hạ thiên ngữ thoáng qua một cái đến g i a o g i a o liền mở miệng hỏi lúc này các nàng vai sóng vai cùng một chỗ hướng khu dạy học mà đi quên ngươi tại túc xá chạy tới biệt thự kia hạ thiên ngữ có chút bất đắc dĩ nói Vừa sáng bị trịnh dược cho tức xỉu bất quá lúc ra cửa nàng cắn trịnh dược bờ môi một chút mặc dù không nặng nhưng là nàng đặc biệt vui vẻ gọi trịnh dược không hào hào hứng nàng sư tỷ ngươi cười lên thật là ngu g i a o g i a o nhìn xem nhà mình sư tỷ nhịn không được nói hạ thiên ngữ cũng không thèm để ý chỉ là cười nói g i a o g i a o về sau cũng có một ngày như vậy g i a o g i a o lắc đầu không thể nào nhân vật chính bình thường đều là cao ngạo nữ thần ta sau này sẽ là dạng này đem một cái trạch nữ nói thành cao ngạo nữ thần t hạ í c h hợp h sao? thiên ngữ mang theo một chút ý cười nói dù sao đều là sống ở thế giới của mình bên trong đều như thế nhân vật chính không nên tích cực hướng lên sao còn không phải vai phụ quá lợi hại nhân vật chính chỉ có thể ẩn nhận phát triển giao giao cùng hạ thiên ngữ câu được câu không trò chuyện sau đó đi hướng khu dạy học trịnh dược ngược lại là không có trước tiên tiến vào người tu luyện trạng thái mà là dự định nhìn xem bảy bên trong tình huống như thế nào thông qua bọn hắn trịnh dược liền có thể biết tu chân đô thị gần nhất có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh đạo kiệt song song ước minh muốn ta mang nàng đập ảnh chụp cô dâu làm sao bây giờ đây không phải người bình thường đồ chơi sao thu chân giới căn bản không có loại sự tình này a trịnh dược hơi kinh ngạc hai người kia phát triển nhanh như vậy sao thế nhưng là nhìn đạo kiệt hốt hoảng bộ dáng không hề giống phát triển nhanh dáng vẻ đáng thương chương ba trăm chín mươi tám thiên thu có thể hay không bối rối đối với đạo kiệt vấn đề trịnh dược không có chút nào trả lời tâm tư bởi vì hắn cũng không hiểu hắn đập thời điểm cũng là mơ mơ hồ hồ dù sao cứ như vậy đọc xong cũng may không có phát sinh cái gì chuyện không vui xem như rất hiếm thấy về phần đạo kiệt hắn mới không thèm để ý về sau trịnh dược liền thấy những người kia tại nghĩ ý xấu thì vũ tiên tử ảnh chụp cô dâu nhiều đơn giản p đổ có thể hay không chơi không có chơi qua trang phục trò chơi để bốc mĩnh cho ngươi phát một t r ư ơ n g xuyên tương đối ít ảnh chụp ngươi cho nàng vê một cái ảnh chụp cô dâu ra không phải tốt nam tiêu ta cảm giác đạo kiệt vừa mới mở miệng liền đã gần đất xa trời mục thanh khả năng trực tiếp thăng thiên dương tiểu linh ổn trọng mưa là không thể tin toàn lớp lúc đầu chừng năm mươi người bị nàng hố còn lại mười mấy người lao sư vì lưu lại học sinh các loại giảm xuống cứng nhắc yêu cầu còn có chính là ước gì ổn trọng mưa đổi ngành học c h ị n h dược có chút bất đắc dĩ xem ra những người này đều rất nhẹ nhàng đó chính là không có việc lớn gì n h ân thời gian lâu như vậy đủ hắn tích lũy rất nhiều tiền nuôi hạ thiên ngự không là vấn đề có hải tử khả năng áp lực lớn một chút nhưng là chỉ cần là nam hải vấn đề cũng không lớn nữ hải cũng có chút phiền thoái là nữ hải lại phải tiếp nữ nhi lại phải tiếp lao bà rất là bực mình về sau trịnh dược liền lâm vào thăng cấp trạng thái cố gắng tu luyện chạm vạng tối tiếp hạ thiên ngữ trên đường phố đạo kiệt đi theo ước mính bên người sắc mặt hắn rất kém cỏi nghiên cứu qua ước mính hỏi đạo kiệt nàng hỏi là ảnh chụp cô dâu sự tình đạo kiệt tại b ầ y bên trong không hỏi ra bất cứ manh mối nào sau đó hắn nhìn xem ư c mình thận trọng nói nếu không chúng ta bây giờ nghiên cứu một chút lúc nói lời này hắn đã làm tốt bị đánh bay chuẩn bị nhưng mà để hắn ngoại ý muốn chính là ư c minh thế mà thản nhiên gật đầu có thể bất quá ta không cho được quá nhiều ý kiến đạo kiệt quái dị nhìn xem ư c mình trên mặt ta có cái gì ư c minh nhìn xem đạo kiệt hỏi hôm nay nàng đổi lại quần áo đẹp trải cái tương đối ít nữ tiểu tóc không để cho nàng cao hứng là đạo kiệt một điểm phản ứng không có hiện tại nhìn như vậy lấy nàng là có ý gì ghét bỏ nàng lớn tuổi giả bộ nai tơ đúng không ước minh có chút t ứ c giận nghe được c ú c minh tra hỏi đạo kiệt lập tức nói không phải không có đồ vật chính là ta cảm giác không đưa ra thành quả nghiên cứu ngươi không có đánh ta để cho ta có chút không quen ước minh nhữ mày ngươi hữu thụ ngược khuynh hướng sao đạo kiệt vô ý thức nói ta còn cảm thấy ngươi có ngược người khuynh hướng đâu nói ra đạo kiệt liền hối hận đây không phải tìm đánh sao chỉ là ú c minh chậm chạp không có động thủ cuối cùng ú c minh dẫn đầu đi hướng một chỗ không người trong hồ lâu đỉnh nói đuổi theo đạo kiệt nhẹ nhàng thở ra sau đó cùng đi lên chỉ là vừa mới theo sau ú c minh tay liền đưa qua tới nàng nhẹ nhàng gậy hạ đạo kiệt đầu đạo kiệt lúc đầu đều muốn dọa đến kêu to nhưng là phát hiện mình thế mà chẳng có chuyện gì tiếp lấy chuyển đến ú c minh thanh âm ta không có ngược người khuynh ê hướng chỉ cần ngươi không chọc ta sinh khí thì như trộm ta đồ vật còn tới ra khoe khoang cái kia có thể cất giữ đạo kiệt cảm thấy mình cùng thì vũ bọn hắn hôn c h o n váng loại l ờ i này đều thuật ra ước mính nhìn chăm chăm đạo kiệt nàng cảm thấy vẫn là phải động thủ đánh một trận cái này tiểu thâu bất quá cuối cùng nàng chỉ là nói trước thảo luận ảnh chụp cô dâu kỳ thật nàng là nhìn bán hạ tiền bối cho nàng nhìn ảnh chụp cô dâu mới có cái này loại ý nghĩ này là vũ tịch ảnh chụp cô dâu nàng thật ngoài ý liệu vũ tịch thế mà lập gia đình bất quá nhìn ảnh chụp nàng liền biết nàng gà rất vui vẻ nàng cũng nghĩ để cho mình vui vẻ một điểm đáng tiếc có chút khó đạo kiệt nhỏ nàng nhiều lắm nếu như nàng cùng đạo kiệt tuổi tác là trái lại nàng cũng là không cần để ý cái gì dù sao nàng chỉ là cái tiểu nữ h à i nhưng là bây giờ mình lại thế nào cách gắn mặc vẫn là cái mấy trăm tuổi nữ nhân cùng mười mấy hai mươi tuổi thiếu nữ không so được mình cuối cùng chỉ là thuận theo phụ mẫu an bài nghĩ như vậy ước minh liền động thủ muốn đem tiểu tóc đổi lại đi chỉ là vừa mới động thủ thời điểm đạo kiệt rất là tò mò nói ngươi đây là muốn làm gì đem tiểu tóc đổi lại ước minh mở miệng nói ra vì cái gì dạng này không phải càng tốt sao lộ ra thanh xuân tịch lệ đạo kiệt nói ước minh tay dừng lại sau đó nhìn đạo kiệt nói ý của ngươi là ta giả đạo kiệt kém chút hụ chết lập tức nói không có không có chính là cảm giác khí chất không giống bộ dạng này càng khiến người ta thích trước đó nhìn tương đối nghiêm túc mặc dù bây giờ kiểu tóc phổ thông ngây thơ nhưng là người xinh đẹp ẩm đạo kiệt vừa mới nói xong cũng cảm giác mình bị pháo không khí đập t r ú n g sau đó trực tiếp rơi vào trong hồ đạo kiệt hắn lại nói sai cái gì rồi ước minh quả nhiên thật là đáng sợ ước minh sửng sốt một chút nhất thời nhanh tay sau đó nàng gỡ xuống bên thai rủ xuống mái tóc thuận tiện làm một cái quyết định không phải đi làm thời điểm tận lực bảo trì dạng này tiểu tóc nàng cảm thấy có lẽ qua một thời gian ngắn đợi nàng đập ảnh chụp cô dâu thời điểm cũng biết lái tâm đi kỳ thật vẫn là có thể mong đợi đạo k i ệ t cảm thấy hắn khẳng định không vui tại công trường rời gạch hỏa d i ễ m thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời sau đó mày n h ắ n lại đây là biến thiên khúc nhạc dạo luôn cảm giác có vật kỳ quái tại tới hỏa d i ễ m thiếu niên đem gạch cất kỹ về sau tự lẩm bẩm bất quá hắn cũng không có quá mức để ý thời đại này có cường giả tại hắn không có vấn đề hắn vẫn là tiếp tục thảo phạt dị đoan thực sự thảo phạt dị đoan là cả đời sự nghiệp một ngày nào đó sẽ thành công bọn hắn nguyên tố thất vương là sẽ không bỏ qua mê rừng nam ngũ ca trên trời là không phải có gì động hắc ám thiếu nữ hỏi bọn hắn bây giờ tại bên ngoài đánh giã đại ca nói n h ả m chán liền ra thử một chút vạn nhất liền có thu hoạch bọn hắn đã thử hai ngày trước mắt không có thu hoạch ừ m có cảm giác bất quá thế giới phương diện không có vấn đề đại ca nên biết càng nhiều quang minh thiếu niên nói thánh long vốn là đang quan sát hai người kia nghe được đối phương nói lời cả người đều ngộng có ý tứ gì thiên tri bên trên có gì động long nguyên không phải đã không có sao làm sao lại còn có gì động chẳng lẽ nghĩ tới chỗ này thánh long thủy tổ một trận khủng hoảng bởi vì không có long nguyên thiên tri bên trên chỉ có một loại địch nhân đó chính là không cách nào nói rõ không thể nói nếu quả như thật là bọn hắn như vậy thế giới này phải tao nộ kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay hắn muốn gặp thiên thu hắn nhất định phải đem cái này tin tức nói cho đối phương biết làm cho đối phương có đầy đủ chuẩn bị còn tốt lúc trước hắn muốn một chút thiết bị cũng đã nhận được thiên thu phương thức liên lạc hắn gọi ngay bây giờ điện thoại quá khứ tin tức này để cho người ta sợ h ạ i a không biết thiên thu có thể hay không bối rối chương ba trăm chín mươi chín tiểu hạ làm chuẩn trịnh dược lúc tỉnh lại đã là xế chiều tu vi của hắn tinh tiến không ít bất quá hắn không chút để ý thời gian là đủ khi hắn lấy điện thoại di động ra lúc phát hiện có không ít điện thoại chưa nhận là thánh long thủy tổ trịnh dược không hiểu đối phương tìm mình có chuyện gì lại là long nguyên dư nghiệt đang làm sự tình hắn hiện tại ngược lại là có thể trực tiếp truyền tống đến toàn tu trần giới sau đó cho rơi đài bọn ra hỏa này cho nên thừa dịp có thời gian hắn trở về điện thoại tiếp vào điện thoại thánh long kích động không thôi hắn lập tức nói thiên thu đạo hữu lớn việc lớn không tốt trịnh dược cảm giác đối phương có chút kinh hoàng có chuyện gì sẽ để cho một cái thánh long thủy tổ kinh hoàng như vậy xảy ra chuyện gì rồi trịnh dược hỏi thiên tri bên trên thiên tri bên trên xuất hiện d ị động có thể là không thể nói muốn tới thánh long thủy tổ không có chút nào quanh co lòng vòng trịnh dược nghe bình tĩnh nói không có lúc đầu có chút hốt hoảng thánh long thủy tổ sửng ư sốt một chút hắn cảm thấy mình có nghe lầm hay không sau đó hắn cường điệu nói không thể nói tới bọn hắn vô cùng cường đại rất nguy hiểm trịnh dược ngáp một cái nói ta biết ta là ta kéo bọn hắn tới thiếp qua một tuần mới đến sao rồi đối diện thánh long thủy tổ triệt để mẫu bức hắn cảm thấy hắn khả năng xuất hiện nghe nhầm rồi không thể nói đã ảnh hưởng đến hắn hay là sợ hãi để hắn mất trí có thể lặp lại lần nữa sao cuối cùng thánh long thủy tổ có chút bất lực nói một tuần sau ta muốn giết không thể nói có vấn đề trịnh dược lại nói câu đối diện trầm mặc hồi lâu cuối cùng chỉ nói ba chữ không không có vấn đề về sau trịnh dược liền cúp điện thoại đây không phải không có việc gì tìm hắn nói chuyện p h í m nha nói lên nói chuyện p h í m trịnh dược đột nhiên nhớ lại vừa mới quên hỏi thánh long cùng chu tức thủy tổ có phải hay không có b á c quái hắn rất muốn biết cái này thật có thể chứ được rồi lần sau hỏi lại đi thu dọn một chút trịnh dược liền định ra ngoài muốn tới tiếp hạ thiên ngữ thời gian tiếp vào hạ thiên ngữ thời điểm giao giao cũng tại đây là có rất ít lúc này g i a o g i a o một mực tại lắc đầu g i a o g i a o nói nàng một mực cảm giác đau đầu trên trời kiểu gì cũng sẽ truyền đến dị dạng tín hiệu nàng cảm thấy là hải n g u y ệ t cho nàng năng lực nhận biết xảy ra vấn đề cho nên chúng ta trước tiên cần phải đem g i a o g i a o đưa trở về hạ thiên ngữ đ ố i trịnh dược giải thích nói trịnh dược tự nhiên không có ý kiến sư tỷ ngươi nói có đúng hay không thiên c h i bên trên nguy hiểm muốn tới g i a o g i a o lung lay đầu nói nàng một loạt có năng lực này liền bắt đầu dạng này hải nguyệt lại không có lưu lại sử dụng nói rõ nàng trong lúc nhất thời không có cách nào xác định trịnh dược không nói gì trên thực tế năng lực này hẳn là đã xảy ra một ít vấn đề có thể là cái này nhân vật chính học được một nửa thời điểm liền bị ảnh hưởng không phải không đến mức không phân rõ đối với cái này trịnh dược chỉ là nhẹ nhàng động ra tay chỉ lúc này chân trời trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng bao trùm nguyên bản thụ ảnh hưởng g i a o g i a o đột nhiên liền khôi phục lại hạ thiên ngữ còn chưa mở lời g i a o g i a o liền lập tức nói sư tỷ đã hết đau nha hạ thiên ngữ cũng một mặt quái dị nàng đụng đụng g i a o g i a o c á i chán chủ yếu là nhìn xem có phải hay không bị ảnh hưởng cho váng phát hiện xác thực không có vấn đề sau hạ thiên ngữ liền đối g i a o g i a o nói vậy chính ngươi trở về đi g i a o g i a o sư tỷ thay đổi nàng đều không biết ôm nhân vật chính đủi nàng thế nhưng là chính quy nhân vật chính về sau g i a o g i a o chạy như một làn khói trở về hôm nay sư tỷ ta hờ hững lạnh lẽo ngày mai sư tỷ ta không với cao nổi hạ thiên ngữ nhìn xem g i a o g i a o rời đi cười nói g i a o g i a o chính là như vậy có đôi khi đồ vật loạn thất bát tao đã thấy nhiều liền rất trung nhị nàng là đang cùng trịnh dược giải thích trịnh dược tự nhiên không có để ý hắn nhìn xem hạ thiên ngữ nói bây giờ đi đâu mua thức ăn về nhà hạ thiên ngữ lắc đầu nếu không chúng ta mua tới cho ngươi quần áo đi thời tiết nóng như vậy cần mặc ngăn tay có thể là có thể bất quá không đợi ngày mai sao ngày mai ngươi không có lớp t r ỉ n h dược nói nếu như hạ thiên ngữ n g h ỉ không có ý định ra ngoài đi dạo hắn tự nhiên không có chút nào ý kiến hạ thiên ngữ sửng sốt một chút sau đó lôi kéo trịnh dược đi siêu thị đi thôi chúng ta mua thức ăn trở về nấu cơm ăn ngày mai dạo phố mua quần áo cho ngươi ngày kế tiếp t r ỉ n h dược đi hạ thiên ngữ tại cửa già vào kêu lên t r ỉ n h dược có chút bất đắc dĩ hắn không biết hạ thiên ngữ vì cái gì nóng như vậy trung ra ngoài dạ phố rõ ràng mỗi lần đều chỉ là hai người bọn họ đi lung tung nhưng là hạ thiên ngữ chính là cao hứng ra ngoài có thể làm cho ngươi khoe khoang lao bà ngươi có cái gì không cao hứng hạ thiên ngữ đối trịnh dược đĩu môi trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói cao hứng hạ thiên ngữ hử lạnh một tiếng qua loa đi rồi lần này là giúp trịnh dược mua quần áo cho nên hạ thiên ngữ trực tiếp đi nam trang chỉ là phổ thông cửa hàng phổ thông quần áo là không có phòng ngự hiệu quả có phòng ngự hiệu quả quá đắt nàng lo lắng trịnh dược có tâm lý áp lực bất quá nàng có thể tìm sư phụ nàng phải tốt phòng ngự pháp bảo sau đó đưa cho trịnh dược trịnh dược khẳng định sẽ tiếp nhận dù sao hiện tại nàng thế nhưng là đối phương l ã o bà bất quá g i a o g i a o nói không thể nhiều lần một lần hai liền đủ chủ yếu vẫn là lo lắng trịnh dược lòng tự trọng chịu ảnh hưởng nếu như có thể hạ thiên ngữ đều muốn đem tất cả pháp bảo đều cho trịnh dược lại từ sư phụ nàng kia hắc đến một chút đáng tiếc trịnh dược khẳng định không muốn bất quá chịu tiếp nhận một hai kiện cũng đủ trịnh dược gậy hạ hạ thiên ngữ cái chắn nói suy nghĩ gì loạn thất bát a o ta muốn cho sư phụ đưa chúng ta cái kết hôn lễ vật lực phòng ngự đặc biệt lợi hại loại kia hạ thiên ngữ che lấy cái chắn nói trịnh dược có chút bất đắc dĩ cho ngươi dùng vẫn là cho ta dùng ta mạnh hơn ngươi một chút xíu cho nên cho ngươi dùng hạ thiên ngữ cười hì hì nói trịnh dược cười cười nói không lâu nữa ta khả năng liền mạnh hơn ngươi không nên cho ngươi dùng sao hạ thiên ngữ hử lạnh một tiếng nói đến lúc đó so tu vi ai thấp cho ai dùng trịnh dược giơ tay lên nói một lời đã nói ra hạ thiên ngữ đưa tay cùng trịnh dược vỗ tay thuận miệng nói tiểu hạ làm chuẩn trịnh dược đây là tại đùa hắn sao trịnh dược bóp lấy hạ thiên ngữ gương mặt nói tiểu hạ làm chuẩn hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược mang theo ý cười nói ừ lấy tiểu hạ làm chuẩn hỏi ngươi tiểu hạ x i n h đẹp không trịnh dược gật đầu xinh đẹp ôn n u sao hạ thiên ngữ hỏi ôn n u trịnh dược nói vóc người đẹp sao được đối ngươi được không được kia tiểu hạ là lão bà ngươi sao vâng kia nghe xinh đẹp lại ôn n u vóc người lại đẹp đối ngươi tốt hơn lao bà có lỗi sao trịnh dược không còn gì để nói cuối cùng gật đầu không sai hạ thiên ngữ một mặt đắc ý nhìn xem trịnh dược sau đó nắm chặt trịnh dược bóp mặt nàng tay tiếp lấy lôi kéo trịnh dược đi chọn quần áo trịnh dược không lời nào để nói lấy tiểu hạ làm chuẩn liền làm chuẩn đi đến lúc đó hắn làm cái lợi hại hơn phòng ngự pháp bảo liền tốt không trải qua đem danh sách điều ước lấy ra hiện tại hắn phát hiện mình có thể tùy thời mở ra hạ thiên ngữ danh sách điều ước kỳ quái hơn chính là quyền hạn của hắn giống như so hạ thiên ngữ còn cao hơn khiến cho hắn đều cho là mình mới là danh sách điều ước chủ nhân Chương、400. Cuối cùng kế hắn o Theo trịnh dược, mua quần áo ạ c Dược, h Trịnh nhiều lớn l quần mở mua ra. m là l i ề vài là biết đi Thiên đi tới phút chung sự tình. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, hắn đi theo Hạ thiên ngữ đi dạo cho tới trưa, Ngữ gì sự xảy ra, dạo một ớ i hoàn thành chuyện này. Hắn này. m mực tìm không ra nguyên do trong đó lấy lòng quần áo trịnh dược là dự định trở về chỉ là đi trên đường thời điểm dắt tại trong tay hạ thiên ngữ đột nhiên ngừng lại trịnh dược tò mò nhìn sang sau đó nhìn thấy hạ thiên ngữ đang nhìn cách đó không xa kem ly cửa hàng cuối cùng trịnh dược chỉ có thể đi tới hắn mua hai cái tiếp nhận kem ly hạ thiên ngữ cười nói lần sau ngươi hẳn là chủ động điểm mỗi ngày mua trịnh dược nói vậy không được ngươi đều phải cho là tam hợp hạ thiên ngữ vừa cười vừa nói trịnh dược không có trả lời lại là hắn cảm thấy béo trên thực tế hắn căn bản sẽ không cảm thấy hạ thiên ngữ béo bất quá hạ thiên ngữ muốn cho rằng như vậy hắn cũng không có cách nào khi về đến nhà hạ thiên ngữ liền giúp trịnh dược thu thập quần áo về sau trịnh dược quần áo đều chính là nàng mua dạng này trịnh dược liền không thể rời đi nàng ân y phục của nàng không phải trịnh dược chọn nhưng là nàng hay là không thể rời đi trịnh dược mà tại phòng ngủ chính giúp trịnh dược thu thập quần áo thời điểm hạ thiên ngự từ trong tủ chén lấy ra một cái nhựa tợ lặt t i ề bình có chút cũ tò mò nàng đem bình đem ra nàng phát hiện bên trong còn có hai con hạt giấy nhìn thấy cái này trong nháy mắt hạ thiên ngự vô ý thức bật cười nàng thích cái này trịnh dược ngươi qua đây một chút hạ thiên ngữ kêu lên tại tẩy hoa quả trịnh dược có chút bất đắc dĩ nhất kinh nhất s ạ đương nhiên hắn không trần c h ờ chút nào mà là trực tiếp tiến về phòng ngủ chính thế nào hạ thiên ngữ cầm trong suốt bình nói cái này trịnh dược nhìn một chút bình nói à cái này à khi còn bé cô nhi viện mang ra luôn cảm giác muốn mang cũng không biết chuyện gì xảy ra hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói từ hôm nay trở đi nó chính là của ta không đúng nó chính là ta người chính là ta trịnh dược không để ý luôn cảm giác thứ này rơi vào hạ thiên ngự trong tay m ớ i đúng đại khái yêu ai yêu cả đường đi để ý đồ vật liền cho để ý người ngưng tạm trịnh dược nói vậy ngươi đây này hạ thiên ngữ nhảy đến trịnh dược trước mặt nàng nắm tay đặt ở sau lưng nhìn xem trịnh dược nói ta thế nhưng là lão bà ngươi người đều là ngươi đặc hữu ngươi nói đồ vật có phải hay không là ngươi hh ắ c ắ c trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ cuối cùng túi đầu tiếp cận qua quá khứ nhẹ nhàng đụng một cái hạ thiên ngữ về sau nói ngọt đương nhiên hạ thiên ngữ cảm thấy mình có thể ngọt cả một đời sau đó nàng liền đem trịnh dược đẩy đi ra nói tốt đừng ảnh hưởng ta thu dọn đồ đạc chờ trịnh dược sau khi đi ra hạ thiên ngữ đem bình thận trọng đặt ở trong hộp tủ nàng cười nói luôn cảm giác đây chính là ta trịnh dược đưa cho ta sau đó hạ thiên ngữ liền không thèm để ý bởi vì hiện tại chính là trịnh dược đưa cho nàng, nàng con rất thích mấy ngày nay trịnh dược cơ bản đều là tu luyện hoặc là bồi hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ lên lớp liền tu luyện tan học liền bồi hạ thiên ngữ sinh hoạt phi thường quy luật duy nhất chỗ xấu chính là không có thu nhập hắn cảm thấy giải quyết không thể nói về sau phải cố gắng công việc không phải về sau thiếu tiền liền mất mặt tại ngày thứ chín thời điểm trịnh dược thành công tiến vào cửu giai thiên địa không có phản ứng chút nào trịnh dược đứng tại trên ban công nhìn chân trời hắn cảm thấy đáng sợ uy áp sắp đến Lần liền là phần nạn này không xong không người hắn đại được, đó đ tại kiếp giới rồi. bởi thế phát thủ có có vượt Về vì xuất qua, sao e một chân trời khí tức cách cảm khí Hiện thời hắn thụ bên ngoài. bông bọn trời trở tại ra. điểm là Để m cái h thế ú t tận đ n hôn loạn là nhất định g sợ, h là p ả có có một ít dạng này mới ít, thể dạng dụng này sử búng ì n thường danh nghĩa làm tuần tra đội nhiệm h tra Một làm đội cái vụ. b tay v ă n g lên giờ khác này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tất cả mọi người cảm thấy có một luồng khí tức đáng sợ tuân xuống tới bầu trời bắt đầu xuất hiện lôi đình lôi đình không ngừng thoáng hiện phảng phất có thứ gì muốn từ phía trên phía trên xuống tới đồng dạng tiếp lấy đáng sợ khí tức xuất hiện tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi đây là xảy ra chuyện gì rồi ước mình ngẩng đầu nhìn chân trời nàng rất bất an đó là một loại đối phương liếc nhìn nàng một cái cũng đủ để hủy diệt cảm giác của nàng nhỏ bé bất lực đạo kiệt cũng cảm thấy nhưng là hắn hay là dáng chống đỡ lấy là không thể nói đại lao nói qua hẳn là ngày mai liền sẽ tới ư c minh có chút khó tin không thể nói nàng nghe nói qua nhưng là loại này đáng sợ tồn tại thế mà tới thế giới muốn hủy diệt rồi lúc này đạo kiệt lại nói bất quá đại lao nói không cần để ý ư c minh thở dài sao có thể không thèm để ý đúng vậy à tận thế sắp xảy ra ai có thể không thèm để ý nàng mặc dù mấy trăm tuổi thế nhưng là còn rất trẻ gần nhất mới muốn lấy chồng rõ ràng đều có vẻ mong đợi thế nhưng là khả năng liền muốn không có đừng nói là ước mính thánh long đều luống cuống đến rồi đến rồi không thể nói tới thánh long ngươi xác định thiên thu tiền bối là nói như vậy chu tước tộc trưởng thanh â m mang theo run dậy lần này là không thể nói đích thân đến so thời kỳ viễn cổ còn kinh khủng hơn mộ thiên mạnh nhất không ra ai cũng không có cách nào có thể không sợ sao thánh long vô thần nói ngươi cứ nói đi vậy hắn lao nhân ra thật có thể ứng phó sao chu tước tộc trưởng hỏi chơi ạ loại sự tình này quá kinh dị không thể nói lại là thiên thu tiền bối trực tiếp kéo tới thánh long thủy tổ mở miệng h ồ i đáp người cứ nói đi người có thể hay không thay lời khác chu tước tộc trưởng có chút tức giận mà thánh long thủy tổ vẫn là câu nói kia người cứ nói đi chu tước tộc trưởng người đi chết đi đồng vũ lúc này ngay tại tiệm sách lão bản nương ngẩng đầu nhìn thiên đạo giống như nguy hiểm tới đồng vũ ăn điểm thầm nghĩ ừ m ta biết là một cái không cầu phát triển người kéo tới s ắ p mà nói người kia có thể tự mình giải quyết tiệm sách lão bản hơi kinh ngạc bất quá nàng cũng không thèm để ý mà chỉ nói đông vũ đưa tay qua đây đông vũ không hiểu bất quá vẫn là đưa tới lão bản nương cầm đông vũ tay lúc này đông vũ trên tay xuất hiện một đạo ân ký một đạo đông vũ không thể nào hiểu được ân ký nhưng là rất nhanh liền không thèm để ý lão bản nương cũng không có giải thích mà là nhìn xem đông vũ càng xem càng cảm thấy đáng yêu cuối cùng lão bản nương nói đông vũ về sau đừng gọi ta vũ tiên đổi một cái xưng hô đi đông vũ ăn điểm tâm không để ý kêu cái gì ừng ọ i cô cô thế nào lão bản nương có chút mong đợi nhìn xem đông vũ đông vũ nhìn xem lão bản nương trực tiếp mở miệng nói cô cô lão bản nương cười nàng ôm chặt lấy đông vũ vui vẻ nói đông vít to hugo nhưng là nhất ngoan đáng yêu nhất ai nha ta điểm tâm đông vũ nhìn xem mình điểm tâm rơi xuống rất đau lòng bán hạ biệt thự bán hạ cùng phương sóc cũng cảm thấy bán hạ lo lắng nói thật không có vấn đề sao phương sóc gật gật đầu không nói gì bán hạ nhìn xem phương sóc trầm mặc không nói sau đó cười nói đúng rồi sư huynh cho ta tin nói cái gì phương sóc run lên cuối cùng không nói gì tiếp lấy bán hạ lại nói ta cho đông vũ nhìn đông vũ phiên dịch ra tới phương sóc bán hạ cười rất vui vẻ sau đó nhìn bầu trời p h ả n phất tại chờ đợi ngày nào đó đến chương 401, h ạ thiên ngữ rất lo lắng g i a o g i a o cũng là nhìn lên trên trời sau đó nàng cảm thấy lắc lắc ung dung cảm giác choáng váng sư tỷ ta cảm giác mình bị l ừ a gạt loại cảm giác này chính là nguy hiểm tiến đến dự cảnh một tuần trước liền có thế nhưng là nửa đường lại đột nhiên không có g i a o g i a o đối hạ thiên ngữ nói hạ thiên ngữ cho mày hẳn là không thể nói thế nhưng là đối phương tại sao tới nhanh như vậy còn có chính là các nàng sư phụ có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ giao giao ngươi còn có cảm giác khác sao hạ thiên ngữ có chút lo lắng bởi vì giao giao là nhân vật chính trời sập giao giao liền sẽ mở ra bổ thiên kế hoạch đây là m u ố n mệnh nàng không có khả năng để giao giao mạo hiểm giao giao lắc đầu trước mắt cảm giác gì đều không có hạ thiên ngữ có chút nóng nảy trước mắt sư phụ cùng sư bá đều không tại các nàng căn bản không có cách nào nhất là nàng mới ngũ dai cách lục giai còn có khoảng cách nhất định đi trước tìm ly lạc tiền bối hạ thiên ngữ nói g i a o g i a o tự nhiên không có ý kiến tìm ly lạc trên đường hạ thiên ngữ liên hệ trịnh dược xác định trịnh dược không có bất cứ vấn đề gì về sau nàng mới yên tâm một chút trước mắt vấn đề trọng yếu nhất chính là g i a o g i a o rất nhanh các nàng đã tìm được ly lạc ly lạc tại làm đ i ể m tâm nàng có vẻ như không bị ảnh hưởng quá lớn các ngươi trở về rồi ly lạc nhìn hạ thiên ngữ các nàng một chút lên tiếng c h à o liền tiếp tục làm việc chính nàng hạ thiên ngữ lập tức nói t i ê n bối không thể nói muốn tới thật không liên lạc được sư phụ sao ly lạc nhìn g i a o g i a o một cái nói ngươi là lo lắng g i a o g i a o a hạ thiên ngữ gật đầu là như vậy g i a o g i a o không nói chuyện mình thân là nhân vật chính chính là cuối cùng dũng cảm đứng ra hiện tại là vai phụ kịch bản tốt ta sư tỷ không cho nàng nói lung tung không cần lo lắng ly lạc nói các ngươi sư phụ nói qua nếu như mười ngày sau phát sinh không phải đại sự gì không cần kinh hô có người sẽ xử lý hiện tại xem ra ly lạc nhìn ra phía ngoài bầu trời nói hẳn là chuyện này tóm lại các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi liền tốt trời sập còn có người cao đ ỉ n h lấy trọng yếu là lần này là thật trời sập a hạ thiên ngữ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải các nàng sư phụ đến cùng chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ không quan tâm sao kia g i a o g i a o làm sao bây giờ xem ra nàng phải xem tốt g i a o g i a o thân là nhân vật chính g i a o g i a o dễ dàng bị người n h ầ m vào hôm sau hôm nay chính là không thể nói tới thời gian trịnh dược phải đi n g a n đón không phải ngây thơ sẽ sập hạ thiên ngữ cũng là sáng s ớ m liền nàng có vẻ như có chút lo lắng chân trời lôi đ ỉ n h tứ ngược để cho người ta có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra ảo giác ta hôm nay muốn ra ngoài làm việc trịnh dược đối hạ thiên ngữ nói hạ thiên ngữ mày n h ă n lại bên ngoài rất nguy hiểm t r ị n hạ Dược cười nói, hiểm trong nhà không nguy h à.、Hạ、thiên ngữ lập tức k hôm n phản đối. Chơi sập cái nào đều là nguy g sập h đối. đều Trời cái i là ể Sau đó t r ị nay h phương xuất hiện trình, Dược tục có cái tiếp xuất t nói, đối quá trình, ta chỉ là chỉ chân đô thị làm việc, nếu như trời sập, ta sẽ trước tốc thị như Hạ Thiên ngữ hôm là làm tại tu trời ta tiên tìm đi ngươi ngươi. nếu Ngữ n đô sập, sẽ a ký xá liền định cùng g i a o g i a o đợi tại ký túc xá đương nhiên đợi mấy ngày cũng khó nói nàng đều dự định ở mấy ngày thế nhưng là trong nhà còn có trịnh dược còn tốt ly lạc tiền bối vẫn còn không phải nàng đều không biết nên làm sao bây giờ hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói ngươi nhìn ta mặt trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ mặt rất là tò mò nói không có đồ vật ta trang điểm rồi cảm giác đẹp không ít ta không có trang điểm có được hay không nhà ngươi tiểu hạ thiên sinh lệ chất phi phi không phải nói cái này hạ thiên ngữ cảm giác rất bất đắc dĩ bị trịnh dược khen một cái tìm không tìm bắt sau đó nàng chân thành nói ngươi nhìn ta trên mặt viết hai cái thật to lo lắng để ngươi ra ngoài ta lo lắng hồn đều dọa không có trịnh dược đem hạ thiên ngữ mang tại cổ tay thắt nút dây để ghi nhớ giải số dưới sau đó mang tại trên cổ tay của mình dạng này cũng có thể đi cái này pháp bảo ngươi có thể trực tiếp cảm giác được phải trang bị hao tổn vẫn chưa yên tâm ngươi có thể hạ cái cấm chế để cho ta thoát không xuống đến lúc đó đừng nói tay của ta chính là tinh thần có chút bối rối ngươi cũng có thể cảm giác được đây là hạ thiên ngữ đặc địa chuẩn bị lần trước trịnh dược không m u ố n đối mặt hạ thiên ngữ thời điểm tinh thần hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện chập trùng rất dễ dàng bị phát giác được đây cũng không phải là chuyện tốt tỉ như nhìn thấy xinh đẹp hạ thiên ngữ luôn có chút ý nghĩ cái gì nhìn thấy trịnh dược mang theo hạ thiên ngữ yên tâm không ít sau đó hỏi về sau cũng mang theo đó là không có khả năng trịnh dược không chút do dự mở miệng cự tuyệt hạ thiên ngữ không có để ý mà là chậm rãi tiến đến trịnh dược trước mặt sau đó đụng một cái trịnh dược miệng tiếp lấy nàng liền cười hì hì nhìn xem trịnh dược nói ta còn tưởng rằng ngươi đã thân quen thuộc không có tâm lý ba động trịnh dược một mặt hát tuyến tiểu hạ chúng ta tân hôn a tiểu hạ là trưởng bối kê ơ hạ thiên ngữ nói rõ ràng vừa mới mình còn nói là nhà ta tiểu hạ hiện tại liền lật lọng quả nhiên nữ nhân đều là giỏi thay đổi sau đó trịnh dược nói l ã o bà hạ thiên ngữ vui vẻ gật đầu sau đó đi vào phòng ngủ chính nói ta đi thay cái mỏng quần áo nhìn xem ngươi cảm giác gì trịnh dược im lặng hắn không nói hai lời giữ chặt hạ thiên ngữ nói cái kia tương đối gấp thời gian đang gấp hạ thiên ngữ cười nói t ố t ta ban đêm cho ngươi xem trịnh dược gật gật đầu hắn quyết định nhìn thấy hạ thiên ngữ chuyện thứ nhất chính là đem cái này đổ vật thoát hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ta biết ngươi biết ta đang suy nghĩ gì trịnh dược bình tĩnh nói n h u khẩu lệnh ai không biết nhớ kỹ không cho phép làm chuyện nguy hiểm không phải cùng ngươi sinh khí hạ thiên ngữ dặn dò biết lên tiếng về sau trịnh dược liền xoay người đi ra ngoài ta đi chính ngươi chớ làm loạn ta tu vi mạnh hơn ngươi một chút xíu khẳng định không có vấn đề hạ thiên ngữ đối trịnh dược nói sau đó lại nhu thuận nhu thuận nói nhưng là sẽ nghe ngươi bảo vệ tốt chính mình trịnh dược cười cười sau đó đi ra ngoài rời đi hạ thiên ngữ thu dọn một chút cũng là rời đi nàng tự nhiên là đi tìm g i a o g i a o không biết g i a o g i a o hiện tại cảm ứng thế nào đúng vậy mặc dù nàng là muốn nhìn lấy g i a o g i a o nhưng là vẫn muốn từ i a o g i a o vậy biết đáp án cuối cùng dạng này mới có thể làm ra một chút tương đối đáng tiếc g i a o g i a o cái này nhân vật chính không góp sức một mực không có tiến triển hơn nữa còn thẻ cơ người đều lắc lắc t r ò n váng văn học đều nghiên cứu không đi vào trịnh dược rời đi về sau trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hắn đi đến thiên tri bên trên đương trịnh dược bước vào trời bình c h ư n g lúc trời đột nhiên bình tĩnh lại lôi đình hủy diệt kiềm chế tiêu tán phảng phất hết thể đều không tồn tại đồng dạng tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ nhìn về chân trời không có người vui vẻ ra bởi vì mọi người đều biết đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh thì vũ nhìn lên bầu trời nói các ngươi nói có đúng hay không thiên thu đại lao xuất thủ về sau đừng kêu thiên thu trịnh dược đạo hữu nói qua không thể nói về sau lại không thiên thu nam tiêu nói đạo k i ệ t hiếu kỳ nói cho nên các ngươi phân tích ra câu nói này không có khẳng định là cái này áo lót quá bình thường thiên thu đại lao không m u ố n ta cảm thấy thiên thu đại lao phía sau áo lót phải gọi muôn đời thì vũ vô ngực một cái phi thường tự tin nói những người khác hoàn toàn không muốn để ý tới bọn hắn đang chờ đợi chân trời biến hóa mới chương 402, h ả i n g u y ệ t thực lực hạ thiên ngữ tự nhiên cũng cảm thấy trời xuất hiện mới biến hóa rất nhanh nàng liền bay đến ký túc xá g i a o g i a o lúc này có vẻ như không trắng đầu sư tỷ ta cảm giác lại không hải nguyệt vật lưu lại không tốt đẹp gì dùng g i a o g i a o có chút bất đắc gì nói nàng thân là nhân vật chính quyền uy lập tức giảm bớt không ít hạ thiên ngữ ngược lại là không nói gì ấn g i a o g i a o nói nàng đã có thể đoán được lần này yên tĩnh là đột phát sự kiện ít nhất là hải n g u y ệ t bọn hắn không có nghĩ tới cho nên có người đang đối kháng với thiên c h i bên trên vị kia thiên thu tiền bối sao hạ thiên ngữ không dám xác định sau đó đối g i a o g i a o nói tiếp tục cảm ứng ta sẽ quan sát chân trời nhìn xem còn không có đợi hạ thiên ngữ nói xong nàng phía trước ném bưng tới một bát cháo là ly lạc tiền bối thử nhìn một chút có ăn ngon hay không là cháo thịt nạc hạ thiên ngữ ngửi một cái thương quá sau đó nàng tiếp nhận cháo đối g i a o g i a o nói g i a o g i a o ngươi trước cảm ứng ta ăn trước chén cháo g i a o g i a o sư tỷ quá phận đi bất quá nàng vẫn là lâm vào cảm giác bên trong mặc dù không có cái gì hiệu dụng nhưng là thân là nhân vật chính kiểu gì cũng sẽ tại cuối cùng phát giác được cái này gọi nhân vật chính q u a n hoàn nàng sư tỷ là không có tỷ như hiện tại nàng sư tỷ chỉ có thể ăn cháo cái gì đều không làm được tốt a nàng muốn ăn trịnh dược vượt qua thiên tri bình t r ư ớ n g đây không phải khoảng cách vấn đề mà là một loại không cách nào ngôn ngữ đồ vật không có đặc biệt biện pháp chính là trí cao đều rất khó đi lên bởi vậy khả năng lúc trước mộ thiên nhất tộc mạnh bao nhiêu đời đời kiếp kiếp thế mà đều có thể tại không có khe hở tình hưng dưới xông vào thiên tri bên trên rất nhanh trịnh dược liền đi tới thiên tri bên trên hắn nhìn thấy chính là vô tận mê vụ như là thác đ ổ chỗ thế giới nhưng là khác biệt chính là nơi này mê vụ cùng thác đ ổ thế giới mê vụ căn bản không phải một cái cấp độ nơi này cấp độ so đen trăng thế giới cấp độ đều luôn đáng sợ sau đó trịnh dược quay đầu nhìn về phía dưới chân thế giới phát hiện cũng không có chút nào thị giác ảnh hưởng toàn bộ thế giới vô tận tinh không đều rơi vào ánh mắt của hắn bên trong luôn cảm giác thế giới là cái này trong sương mù cự đại không gian trịnh dược hơi kinh ngạc sau đó trịnh dược quay đầu nhìn về phía thế giới bên cạnh hắn phát hiện tại vô tận mê vụ về sau lại có một không gian riêng biệt nơi đó có một đạo vô cùng cường đại lực lượng khí tức chờ trịnh dược lần nữa xem xét lúc phát hiện nơi đó không gian có chút quen thuộc mà lại tại không gian cuối cùng lại có một trương thiên địa sen lẫn mà thành vương t o ọ n vô thượng con đường trịnh dược hơi kinh ngạc quả nhiên vô thượng con đường vị trí cũng không tại bình thường thế giới bên trong bất quá để trịnh dược cảm giác quái dị chính là hai cái này không gian phảng phất đều không đủ linh hoạt cùng loại nước đã mất đi đầu n g u ồ n cây cối mất đi sợi dễ đúng không có dễ vô thượng con đường không có coi như s o n g cái kia hẳn là là mộ thiên hoa làm ra thế nhưng là thế giới không phải thế giới hẳn là tự nhiên hình thành tự nhiên hình thành thế giới nhất định phải có dễ không có căn nguyên thế giới chỉ có thể đi hướng diệt vong khó trách thế giới sẽ ở ta tấn thăng thất dài thời điểm như vậy giúp ta sau đó trịnh dược không tiếp tục quan sát thế giới cùng vô thượng con đường hắn tại cách đó không xa thấy được một vệ ánh sáng hẳn là mộ thiên hoa bọn người lưu lại hắn có thể cảm giác được lực lượng kia cùng vô thượng c h i lực đồng nguyên lại là video sao quá bài cũ trịnh dược một bước đi vào lực lượng kia trước mặt hắn nhẹ nhàng đụng một cái cái kia lực lượng sau đó cái này lực lượng bắt đầu k h u y ế t tán trịnh dược cảm giác đây cũng là tràng cảnh ghi chép là lúc trước mộ thiên hoa đi vào thiên tri bên trên tràng cảnh do dự một chút trịnh dược đem cảnh tượng này ghi chép liên tiếp đến thế giới nếu là mộ thiên hoa đối mặt thiên tri bên trên ghi chép toàn bộ tu chân giới đều có biết đến tư cách cũng hẳn là để bọn hắn biết đã bọn hắn lưu lại như vậy thì là để người ta biết trịnh dược đối với cái này vẫn là có chỗ linh mộ sau một khắc giữa thiên địa xuất hiện một đạo to lớn màn ảnh nguyên bản ngay tại quan sát bầu trời người tất cả giật mình không có ai biết chuyện gì xảy ra hạ thiên ngữ cũng nhìn thấy nàng lập tức đánh thức g i a o g i a o chờ g i a o g i a o lúc tỉnh lại nàng liền bất đắc dĩ thân là nhân vật chính nàng vì cái gì không có cái gì cảm giác được nhất là nhìn thấy chân trời bên trong xuất hiện long nguyên chữ sư tỷ đây là cái gì v i d e o sao g i a o g i a o hỏi hạ thiên ngữ gật đầu hẳn là mà lại ngươi nhìn hai người kia là hải nguyệt bọn hắn g i a o g i a o thấy được cả kinh nói cái này cái này không phải là hải nguyện bọn hắn tiến về thiên tri bên trên video a nếu quả như thật là như vậy thật sự có người đã tiến về thiên tri lên trời ạ ai vậy tiệm sách bên ngoài đông vũ cùng lão bản nương cũng là nhìn xem phương sóc cùng bán hạ đồng dạng nhìn xem thánh long thủy tổ cũng đang nhìn muốn nhìn thấy năm đó chân tướng sao chu tước nhất tộc như thường nhìn xem rốt cục phải biết bọn hắn vì cái gì chưa có trở về sao toàn bộ tu chân giới liền không có người nào không nhìn về chân trời bọn hắn tất cả đều nhìn xem hình ảnh bên trong một nam một nữ kia đi hướng long nguyên trịnh dược nhìn rõ ràng nhất nơi này trực tiếp biến thành lúc trước bộ dáng hải n g u y ệ t cùng mộ thiên hoa xuất hiện tại long nguyên bên ngoài về sau long nguyên bên trong liền xuất hiện đại lượng cường giả mộ thiên hoa nhìn cũng không nhìn bọn hắn mà là ngẩng đầu nhìn vô tận không trung hải n g u y ệ t tự nhiên biết mộ thiên hoa đang nhìn cái gì sau đó nói long nguyên giao cho ta ngươi đi tìm không thể nói đi mộ thiên hoa gật gật đầu sau đó một bước đi ra đi vào chân trời hải n g u y ệ t cũng là một bước đi ra nàng đi hướng long nguyên bất quá là một bước nàng liền đi tới long nguyên nội bộ bên ngoài vây cường giả trong nháy mắt tán loạn hủy diệt không chịu nổi một kích lúc này hải n g u y ệ t thấy được một đầu to lớn rồng tiếp lấy cười nói rồng duy nhất một vị trí cao rất yêu a liền nhìn ngươi có thể hay không cười đến cuối cùng rồng thanh âm phi thường c h ầ m thấp hải n g u y ệ t mỉm cười sau đó trong nháy mắt đi vào rồng trước mặt tiếp lấy nàng một quyền vung ra tại to lớn áp bách giới long căn vốn không có tránh né năng lực ẩm hải nguyệt nắm đ ấ m trực tiếp đánh vào trên thân rồng vê a n g một tiếng vang thật lớn rồng trực tiếp tán loạn hủy diệt c h í cao ở trước mặt nàng như là b ọ t biển không chịu nổi một kích hải nguyệt đứng ở nơi đó toàn bộ long nguyên đều tại run lầy bầy đây chính là hải nguyệt thực lực thật mạnh rất đẹp trai đông vũ nhìn xem hải nguyệt hai mắt phát sáng lão bản nương lập tức nói chỗ nào mạnh kia là rồng quá yếu ta cũng có thể một quyền đánh nổ hắn đông vũ nhìn xem lão bản nương trước mắt nói thật lão bản nương gật đầu thật vậy chúng ta đi đánh rồng đi đông vũ hưng p h ấ n nói lão bản nương kia đông vũ đi tìm tìm được chúng ta đến liền đánh rồng tốt ta đông vũ có vẻ như thật cao hứng thánh long thủy tổ đột nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh là có người hay không muốn mưu hại hắn bất quá hải nguyện cương đại làm cho cả tu chân giới đều khó mà tin trí cao bị đối phương một quyền đánh nổ lúc này rồng tán loạn địa phương đột nhiên có huyết nhục hội tụ bất quá trong trước mắt rồng khôi phục nguyên trạng hắn có chút khiếp sợ nhìn xem hải nguyệt nói ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là muốn giết ta ẩm rồng lời còn chưa nói hết lại một lần bị đánh tan ta nghĩ ta ngày xưa tại nhà ta cũng không phải không biết cố ý bắt ngươi giết thời gian mà thôi ta để ý là phía trên hải n g u y ệ t ngẩng đầu nhìn bầu trời nói chương 403, chân chính n g uy hiếp g i n g s á t thực không phải là đối thủ của hải n g u y ệ t trình dược có thể rõ ràng cảm giác được g i n g coi như có được ta nghĩ ta ngày xưa tại cùng hải n g u y ệ t cũng không phải một cái cấp độ người hải n g u y ệ t tu vi hẳn là tại trí cao đình phong mộ thiên một nhà ba người không có một cái nào yếu chính là cái kia mộ thiên tuyết cũng hẳn là trí cao đình phong bọn hắn là duy nhất có khả năng lịch chuyển không thể nói mang đến hủy diệt người nhưng là cuối cùng bọn hắn chỉ nghịch chuyển một nửa bởi vì mộ thiên hoa không biết nguyên do vẫn lạc trịnh dược lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn qua mộ thiên hoa đã bắt đầu cùng không thể nói tiếp xúc mộ thiên hoa đứng ở trên không phía trên quanh người hắn sương mù đang không ngừng l a n l ộ t mà tại mê vụ phía trên một ánh mắt rơi xuống đang ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt chính là video đều xuất hiện lắc lư h ả i n g u y ệ t ở một bên ổn định dưới không phải khả năng trực tiếp sụp đổ trịnh dược có chút hiếu kỳ ghi chép cái này đến cùng là cái gì tốt ra, là Lúc này cái gì không trọng yếu. mộ ê trên vụ phía trên mê thanh truyền đến ngông mê âm. m thiên hoa gia nhập chúng ta trở thành không thể nói như thế nào nghe được câu này trong nháy mắt toàn bộ tu chân giới đột nhiên khẩn trương lên mặc dù chỉ là video nhưng là tất cả mọi người phảng phất tại sợ hãi sợ hãi đứng tại phía bên mình cường giả sẽ trở thành người đối diện trịnh dược chỉ là nhìn xem chờ đợi mộ thiên hoa trả lời h á n phảng phất cũng không thèm để ý cái gì mộ thiên hoa nhìn xem mê vụ phía trên lắc đầu nói trên người của ta gánh vác lấy đời đời kiếp kiếp kỳ vọng gánh vác lấy toàn bộ tu chân giới đối ta tín nhiệm gánh vác lấy vô số người vận mệnh thậm chí là thế giới vận mệnh ta không có khả năng đi cô phụ bọn hắn không thể nói cũng không có sinh khí mà chỉ nói phàm nhân tuổi thọ là có hạn thậm chí thế giới đều sẽ đi đến cuối cùng đây là bọn hắn tất nhiên đối mặt vận mệnh mà vận mệnh sẽ không cùng tình bọn hắn nó sẽ chỉ nâng cầm lên trơ mắt nhìn bọn hắn nhìn xem bọn hắn dẫn theo to to nhỏ nhỏ giỏ trúc tử đi thời gian dòng sông bên trong múc nước ngươi bây giờ liền như là giúp bọn hắn cùng một chỗ múc nước không cảm thấy không thú vị sao mộ thiên hoa không có để ý mà chỉ nói dù cho là đang giúp bọn hắn múc nước ta cũng đều vì bọn hắn đánh đủ đầy đủ nước ta có thể đi vào thời gian dòng sông dựa vào là chính là bọn hắn mở đường uống nước tư nguyên hóng mát không quên trồng tây người đây không phải nhân chi thường t ì n h sao gỗ mục không thể nói nói là trách nhiệm mộ thiên hoa nói vì cái gì đây không thể nói bắt đầu lực buộc phát lượng bất quá vẫn là muốn hỏi một chút rõ ràng đã trở thành loại tồn tại này tại sao muốn gánh vác lấy phảm nhân trách nhiệm không phải bản thân c h ó i buộc sao mộ thiên hoa bước ra một bước khoe miệng của hắn mang theo rõ ràng ý cười bởi vì ta gọi mộ thiên hoa thanh â m rơi xuống song phương lực lượng trực tiếp chạm đến cùng một chỗ sức mạnh đáng sợ quét ngang hết thảy video đều xuất hiện bất ổn cũng may mộ thiên hoa trực tiếp mang theo hết thể lực lượng xông vào mê vụ không phải thiên tri bình t h ư ớ n g đều muốn phá vỡ không thể nói lực lượng làm cho tất cả mọi người lòng còn sợ hãi trình dược chỉ là nhìn xem hắn không có cách nào theo sau dù sao đây chỉ là video mà ở phía dưới quan chiến trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời nhất là thanh thu bốn tộc bọn hắn là thời kỳ viễn cổ sống tới có thể nhất trải nghiệm mộ thiên hoa nói lời mộ thiên hoa một nhà sớm đã siêu thoát ngoại vật căn bản không có liều mạng lý do đây là thời đại kia tất cả mọi người biết đến nhưng là bọn hắn chưa hề bông tha dù cho bỏ mình cho nên thân là phổ thông sinh linh bọn hắn làm sao có thể có chỗ giữ lại đâu nhất là tại hải nguyệt đưa ra đổi trời kế hoạch thời điểm vô số người biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là không có người cự tuyệt không có người đưa ra nghi vấn bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng mộ thiên hoa mà mộ thiên hoa cũng xác thực không có cô phụ bất luận kẻ nào lúc này trong video truyền đến không thể nói thanh âm thanh âm này mang theo kinh hãi nguyên lai、like、ngươi đã đạt tới loại này trình độ đáng sợ ta thua rồi nhưng là không thể nói bên trong ta chỉ là yếu nhất đương nhiên những người khác khả năng cũng không phải là đối thủ của ngươi nhưng là chờ đợi ngươi cũng không phải là không thể nói ngươi sẽ làm sao tuyển đâu thực lực của ngươi không đủ để nghịch chuyển hết thảy trịnh dược nhìn về chân trời lúc này không thể nói khí tức biến mất hải n g u y ệ t bay đi lên đi lên trước nàng bóp chết rồng vĩnh viễn bóp chết cái khác nàng không có để ý nàng muốn lên đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra tại hải n g u y ệ t rời đi về sau lo nguyên người đang đánh khai thiên tri bình t h ư ớ n g bọn hắn muốn trốn trịnh dược có chút bất đắc dĩ hắn muốn nhìn một chút phía trên đến cùng làm sao vậy thế nhưng là đập video không đi lên nó là bị chấn chóng sao rất nhanh trịnh dược nghe được mộ thiên hoa t h a nhâm nguyên lai、like、là dạng này không có thời gian hiện tại liền muốn làm ra quyết định ngươi chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến đúng không là hải n g u y ệ t thanh âm tin tưởng người đến sau đi có lẽ hắn có thể có biện pháp giải quyết ta c h u n g quy là thiếu khuyết thời gian bất quá bằng vào ta năng lực vẫn có thể vì về sau người tranh thủ đầy đủ thời gian để chơi sập đi đem long nguyên đánh rơi chuyện về sau liền giao cho tuyết nhi mộ thiên hoa nói hải n g u y ệ t một trưởng đánh ra trực tiếp đem thiên c h i bình t r ư ờ n g đánh tan sau đó long nguyên bị đánh xuống thiên c h i bên trên làm xong những này hải nguyệt mang theo ý cười nói tuyết nhi kia không cần lo lắng ta đã vì tuyết nhi chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau chờ tuyết nhi lúc tỉnh lại khẳng định khí d ầ m chân sau đó cảm thấy nàng tẩu tử mưu kế vô s o n g tiệm sách lão bản nương lúc này bóp nát trong tay duy nhất một cây bút cả giận nói ai sẽ cảm thấy như vậy không muốn mặt đông vũ có chút hiếu kỳ nhìn xem lão bản nương cô câu ngươi làm gì tức giận như vậy lão bản nương nói có ít người chính là không muốn mặt ngươi trưởng thành không muốn học đông vũ gật đầu nàng lớn lên qua s ắ c thực không có không muốn mặt bán hạ mới không muốn mặt lúc này hải n g u y ệ t thanh âm lại một lần vang lên ta chuẩn bị xuống tù trời kế hoạch thủy vân gian video biến mất trịnh dược nhìn xem đây hết thảy hắn rốt cuộc minh bạch ai đang quay video là thủy vân gian cái t i a cầu bất quá thủy vân gian rõ ràng không có những ký ức kia hẳn là bị hải n g u y ệ t tẩy sạch trịnh dược ngẩng đầu nhìn mê vụ chỉ cần hắn đi lên liền có thể biết mộ thiên hoa đến tuột cùng nhìn thấy cái gì bất quá hắn không có vội va đi lên bởi vì hắn nhìn thấy một tòa cự đại hòn đảo giáng lâm là không thể nói video biến mất toàn bộ tu chân giới đều có chút không hiểu phần lớn người không biết đây là ý gì hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o nhìn nhau các nàng đều hiểu một sự kiện chân chính uy hiếp đã không phải là không thể nói mà là những vật khác g i a o g i a o có chút khó chịu nói sư tỷ ta cái này nhân vật chính vị trí còn có thể bảo chủ sao ta ta cảm giác không giải quyết được ly lạc cười nói đừng nóng n ộ i nhìn nhìn lại cái video này xuất hiện biểu thị thiên tri bên trên đã có người ly lạc thanh âm vừa mới rơi xuống các nàng cũng cảm giác được thiên tri bên trên nhìn có đồ vật gì giáng lâm phảng phất có thể đánh tan hết thảy nhưng mà cái gì đều cảm giác không đến cái gì đều không nhìn thấy thánh long bọn hắn cũng là tim đập nhanh nhìn lên bầu trời bọn hắn biết chấn tướng nhưng là chân tướng tương đối tàn nhẫn nguyên lai nguy hiểm của bọn họ xa xa không phải không thể nói là so không thể nói còn muốn vô giải đồ vật thật sự có người có thể cứu thế sao chương bốn trăm linh bốn điêu trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu qua mắt thợ trịnh dược biến mất tại nguyên chỗ cuối cùng xuất hiện tại không thể nói hòn đảo đối diện nhìn thẳng tương đối tốt ngựa đầu quá phiền phức trịnh dược thấy được bọn hắn bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy trịnh dược có chút n g o à i ý m u ố n cái này nhân loại thế mà chỉ có kiểu dai trịnh dược lần này quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người khi hắn nhìn thấy bên trái người kia thời điểm chân mày cao lại đây là một vị nam tử phía sau hắn đã không có vòng sáng cái này vòng sáng biến thành chỉ riêng vị bị hắn dẫm tại dưới chân thấy cảnh này trịnh dược luôn cảm giác có chút quen thuộc ở kiếp trước hắn giống như gặp qua tại vô thượng con đường khi đó hắn còn rất yếu sau đó có người đột nhiên từ hư không rơi xuống rất mạnh mạnh đến cuối cùng hạ thiên ngữ đột nhiên giải quyết hắn đây là bọn hắn một lần cuối cùng gặp được chân chính cường địch nếu như hạ thiên ngữ ở kiếp trước điều ước toàn bộ triển khai như vậy điều thứ tám hẹn tuyệt đối là bởi vì cái này người mở tốt bất kể có phải hay không là hắn chết nhìn thấy trịnh dược nhìn qua cái kia không thể nói ánh mắt mang theo khinh miệt nhân loại ngươi can đảm lắm trịnh dược nhìn xem hắn có chút thành khẩn nói ta có thể thỏa mãn ngươi một cái chết nguyện vọng ngươi muốn chết như thế nào cái kia không thể nói nhìn xem trịnh dược trầm mặc không nói nghĩ đến là chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy người trịnh dược lại một lần mở miệng nói xác định không chọn một cái sao ta muốn giết ngươi ngươi cũng có hai lựa chọn đồng ý hoặc là ngầm thừa nhận không thể nói nhìn xem trịnh dược trầm giọng nói trịnh dược cười không thú vị mới mở miệng liền chạy đ ề không thể nói không nói gì thêm mà là dự định trực tiếp đánh giết trịnh dược trịnh dược không nói nhảm hắn so không thể nói nhanh hơn hắn mượn nhờ thời gian lĩnh n ộ lấy ngang hàng thời gian xuất hiện tại không thể nói bên người không thể nói có chút ngoài ý mớn bất quá trịnh dược đã đụng phải hắn tại đụng phải hắn trong n g á y mắt trịnh dược cùng hắn cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại hiện thế chân trời bên trên xuất hiện trong n g á y mắt trịnh dược nắm đấm trực tiếp đập nện tại không thể nói trên thân vay một tiếng không có gì sánh kịp khí tức lấy không thể nói làm trung tâm trực tiếp quét ngang toàn bộ tu c h â n giới trong chấp nhóm này p h ạ m là bị lực lượng quét ngang m à qua người tất cả đều trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ trịnh dược không có để ý những này hắn nhảy lên một cái hai tay mở ra sau đó bắt đầu khép lại t ừ trịnh dược tầm mắt nhìn không thể nói ngay tại hai tay của hắn trung tâm mà tay của hắn ngay tại khép lại cũng chính là tại tước đoạt không thể nói không gian sinh tồn lúc này không thể nói bị một đạo hình tròn lực lượng vây quanh những lực lượng này còn tại không ngừng thu nhỏ hắn rất phẫn nộ hắn bắt đầu không ngừng thi pháp phá vỡ viên cầu thế nhưng là bất kể thế nào làm hắn đều không thể thoát khốn mà viên cầu đã càng ngày càng nhỏ so với hắn thân thể còn nhỏ không thả ta ra vì cái gì vì cái gì căn nguyên linh khí không thể ảnh hưởng nơi này không thể nói g ầ m thét trịnh dược tay chỉ thiếu một chút xíu sáp nhập lúc này không thể nói như cùng hắn trong tay sâu kiến trịnh dược gia tăng cường độ lập tức bột một tiếng trịnh dược chắp tay trước ngực giờ khác này lực lượng vô tận ở chân trời bộc phát lại trong nháy mắt tiêu tán bầu trời hết thể đều biến mất trịnh dược cũng biến mất tại nguyên chỗ cái này không thể nói thì từ thế gian vĩnh v i ễ n biến mất sau đó chân trời chuyển đến mở mịt thanh âm không thể nói cho săn điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ giờ k h ắ c này toàn tu chân giới đều tỉnh ngộ lại đại kiếp đã tới đi tiểu thật đi tiểu thì vũ một mặt khóc tướng vừa mới một khắc này nàng thật sợ tệ ra quần loại lực lượng kia dư ba nàng luôn cảm giác mình đã chết đồng dạng thật là đáng sợ thất nguyệt vỗ vỗ phát dục không tốt trước ngực nàng cũng thiếu chút hủ chết quá khứ nam tiêu mấy người cũng là như thế mê nơi ở ẩn thánh long thủy tổ chậm rãi nhặt lên rơi xuống điện thoại vừa mới sợ choan váng thật là đáng sợ a cái này còn không thể nói cho săn Dạ ả a hạ thiên ngữ các nàng đồng dạng hù dọa nhất là nàng điều thứ tám hẹn đều dọa ra quá kinh k h ủ n g a không thể nói thật tới g i a o g i a o đã ngất đi nàng cái chán ấ n ký đang bút khói đại khái vận chuyển quá lượng ly lạc tại làm sủi cảo nhưng là trên tay đua cùng sủi cảo ra đều rơi xuống ở trên bàn cuối cùng nàng thả tay xuống nói hôm nay nghỉ ngơi đi hạ thiên ngữ lấy lại tinh thần nói tiền bối ta muốn trở về một chuyến không thể nói tới ta phải đem tử thự bọn chúng mang ra thuận tiện mang một chút trọng yếu đồ vật vạn nhất nơi này sẽ phá hủy ly lạc tự nhiên gật đầu hạ thiên ngữ trước khi đi lại nói đúng rồi nếu như trịnh dựt tới ngươi để hắn không nên gấp chờ ta trở về liền tốt ly lạc gật gật đầu về phần hôn mê giao giao các nàng đều không có sách tiếp tục bất tỉnh lấy liền tốt bán hạ biệt thự bán hạ cảm giác không có mãnh liệt như vậy nhưng là cũng cảm thấy đáng sợ nàng nhìn xem phương sóc nói sư m i n h cái này thật sự là không thể nói chó săn sao phương sóc lắc đầu sau đó viết mấy chữ l à không thể nói bản tôn nhìn thấy những chữ này bán hạ ngây ngẩn cả người khó mà ngăn chặn nói cái kia chính là không thể nói hắn chết phương sóc gật đầu hắn không nói gì bán hạ mậu b ớ c trịnh dược thuấn sát không thể nói trịnh dược mạnh như vậy sao thật là đáng sợ a nhưng là hắn đến cùng muốn làm gì trịnh dược về tới thiên tri bên trên hắn nhìn xem còn lại hai cái không thể nói nói các ngươi không phải là đối thủ của ta giết các ngươi ta không cần ra chiêu thứ ba còn lại hai cái không thể nói nhìn xem trịnh dược không nói gì không phải bọn hắn không muốn nói chuyện mà là không lời nào để nói vừa mới trịnh dược động thủ thời điểm bọn hắn liền muốn động thủ đáng tiếc là bọn hắn bị chấn áp hoàn toàn áp chế phảng phất hai cấp độ người tại đọ s ứ c bọn hắn khi đó liền biết mình không phải là đối thủ của trịnh dược chớ nói chi là trịnh dược trực tiếp thuấn sắt một cái không thể nói đây là bọn hắn hoàn toàn không cách nào làm được sự tình trầm m ặ t hồi lâu ở giữa cái kia không thể nói nói người muốn như thế nào nếu như muốn giết bọn hắn người này đã động thủ nói cách khác bọn hắn còn có chút giá trị trịnh dược mỉm cười hắn xuất ra hai phần kịch bản ném cho hai người bọn họ nói chết các ngươi là phải chết nhưng là các ngươi có thể tuyển lấy chết như thế nào là giống vừa mới như thế bị ta bóp nát vẫn là trở thành diệt thế đại ma vương cuối cùng bị ta không đau nhức diệt s á t sợ ta có thể để các ngươi làm mộng đẹp chết đi lựa chọn đi tiếp nhận kịch bản hai cái không thể nói mặt lộ vẻ cổ quái kịch bản cuối cùng là đồng quy vô tận nói như vậy chết rất có giá trị chỉ là lời kịch có chút khó mà mở miệng bên cạnh không thể nói nói có thể là có thể nhưng là ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi đối phương như thế thản nhiên tiếp nhận t r ì n h dược thật ngoài ý liệu bất quá bọn hắn cũng không có gì tốt lựa chọn hỏi đi t r ì n h dược nói ngươi đã vượt ra sao chúng ta những người này làm nhiều như vậy cố gắng cũng là vì siêu thoát cái kia không thể nói nói ở giữa không thể nói cũng là nói đúng vậy theo chúng ta siêu thoát cần căn nguyên mỗi cái thế giới chúng ta đều rút lấy thế giới linh khí căn nguyên đến tầm bộ mình thế nhưng là đến cuối cùng chúng ta vẫn là không có nhìn thấy siêu thoát thời cơ mảnh này mê vụ chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua chương 405, thiên thu là ai không có nhận điện thoại có bận rộn như vậy sao hạ thiên ngữ để điện thoại di động xuống có chút bất đắc dĩ nàng lúc đầu nghĩ thông suốt biết trình dược nhưng là điện thoại không có được kết nối nàng cũng không có cách nào còn tốt cảm giác vẫn còn mà lại không có chút nào vấn đề không phải nàng đến lo lắng chết không có suy nghĩ nhiều hạ thiên ngữ về tới chỗ ở nàng phải đem tử thự bọn chúng mang đi sớm biết hôm nay có việc nàng liền sẽ không đem kia hai tên giá hỏa để ở nhà càng sẽ không để trịnh dược ra ngoài làm nhiệm vụ thật là lúc nào không làm nhiệm vụ không phải xảy ra chuyện đi làm bất quá chỉ là xảy ra chuyện bên ngoài mới tương đối loạn lúc này mới cần tuần tra đội chờ trịnh dược trở về cùng hắn nho nhỏ sinh khí một chút về đến nhà hạ thiên ngữ trước hết đi phòng ngủ chính chủ yếu là nàng muốn đem cái kia bình mang đi cầm lấy chứa hạt giấy bình hạ thiên ngữ luôn cảm giác là lạ giống như cái này vốn nên là ta cũng không biết vì cái gì hạ thiên ngữ tự nói đúng rồi eo bum ảnh cũng phải mang đi hạ thiên ngữ bốn phía nhìn xem sau đó đi thăm dò nhìn trịnh dược bên kia ngăn kéo nàng nhớ k ỹ trịnh dược là thả bên trong sau đó hạ thiên ngữ quá khứ lật ra ngăn kéo quả nhiên thấy được eo bum ảnh tìm được lập tức hạ thiên ngữ xuất ra eo bung ảnh chỉ là eo bung ảnh lấy ra thời điểm vừa vặn kẹp lấy một trang giấy một chương bị tùy ý vớt giấy hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ đây là giấy l ộ t xuất ra trang giấy hạ thiên ngữ dự định nhìn một chút nếu như không trọng yếu nàng liền ném đi chỉ là vừa mới mở ra nàng liền ngây ngẩn cả người phương sóc vũ tiên tuyết địa đệ tử thất giai nhập đạo tu vi ba trăm năm trước tiến về vũ tiên tuyết địa một chỗ bí cảnh cũng không có trở lại nữa một trăm n ă m trước bản mệnh pháp bảo vỡ vụn hư hư thực thực bỏ mình hạ thiên ngữ cho mày cái này không phải ta viết cho thiên thu tiền bối sao vì sao lại tại trịnh dược trong ngăn kéo rất nhanh hạ thiên ngữ suy nghĩ rất nhiều mặc dù nàng không phải như vậy khôn khéo nhưng là tờ giấy này thấy thế nào cũng không phải trùng hợp ở chỗ này nhất là bây giờ thiên tri bên trên có cường giả xuất hiện ngay tại đối địch nhà nàng trịnh dược ra ngoài làm nhiệm vụ liên lạc không được dưới tình huống bình thường hạ thiên ngữ ngược lại là không có nghĩ lung tung nhưng là có tờ giấy này liền không đồng dạng này lại để nàng nghĩ rất nhiều rất nhiều rất nhanh nàng liền nhớ lại trịnh dược điện thoại di động cái k i a bày vạn tộc giao dịch bày trước đó nàng cảm thấy có thể là đùa giỡn nhưng là hiện tại không giống không tiếp tục suy nghĩ nhiều hạ thiên ngữ đăng nhập trịnh dược tài khoản dưới tình huống bình thường chỉ cần nàng đăng nhập trịnh dược trịnh dược liền sẽ đăng nhập nàng dù sao không có ảnh hưởng gì treo lên một lần nhập hạ thiên ngữ liền trực tiếp cắt đến cái kia bảy nàng phát hiện bên trong vừa v ẫ n đang tán gấu dương tiểu dương vừa mới kia là không thể nói sao thì vũ tiên tử thiên thu đại lao không phải nói không thể nói chó săn bất quá hôm nay ngày thứ mười hẳn là thiên thu đại lao đại phát thần vì thời điểm thất nguyệt tỉ tỉ bảo hôm nay qua đi trên đời lại không thiên thu đại lão thì vũ tiên tử không có việc gì thiên thu đại lao không có liền sẽ có muôn đời đại lao xuất hiện thế a giao còn c là d ị hội h bên trên tuyệt t t h i ê nhưng tài. n ì n đến đây hạ thiên ngữ có ngốc cũng đây đ hạ thể hiểu có có ợ c đây là thật v ạ tộc i a o dịch bấy. Mà là ạ i bọn hắn đ m l u ậ nàng thiên thu rõ r rất nhất tùy ý, lớn không ả năng chính là thiên thu cũng tại bấy bên trong.、Thế、nhưng là nàng thu Thế h là là tại bấy k có tìm được thiên thu áo lót bất quá cái này nửa yêu quả nhiên chính là số năm hạ thiên ngữ quyết định đi tìm cái này nửa yêu trịnh dược thì vũ tiên tử thì vũ tiên tử người bây giờ ở đâu câu nói này vừa phát ra đi toàn bầy đều yên lặng xuống tới hạ thiên ngữ cũng không biết tình huống như thế nào nàng dự định hỏi một chút chỉ là còn không có hỏi ra lời thì vũ liền phát tin tức ra thì vũ tiên tử ngươi ngươi là ai hạ thiên ngữ mộng vì cái gì mình sẽ t r o n g nháy mắt bại lộ nam tiêu trịnh dược đạo h ư u nói chuyện không có khách khí như vậy a để cho người danh tự coi như xong thế nhưng là làm sao lại gọi thì vũ danh tự m ộ t thanh nhiều lắm là gọi nửa yêu thất n g u y ệ t tỉ tỉ nói rất nói đúng. hạ thiên ngữ đặc biệt kinh ngạc nhà nàng trịnh dược không lễ phép như vậy sao đương nàng muốn nói cho những người này trịnh dược là nàng nói lư thời điểm thì vũ tin tức lại ra thì vũ tiên tử yêu nghiệt to gan điêu trùng tiểu ký cũng dám ở ta thì vũ trước mặt múa dịu qua mắt thợ ta nhìn ngươi là không biết yêu tộc đáng sợ báo lên tên của ngươi thần phục tại dưới chân của ta hạ thiên ngữ quả nhiên vẫn là muốn đánh ra hỏa này dừng lại sau đó nàng đánh yêu vương điện thoại hỏi thăm thì vũ nơi ở nam tiêu bên kia ngươi nói như vậy có phải hay không có chút quá phận nam tiêu nói thì vũ không chút nào để ý sợ cái gì dám trèo lên thiên thu đại lao tài khoản đối diện không phải muốn chết sao mục thanh suy nghĩ một chút nói người có hay không nghĩ tới đối diện có thể là thiên thu đạo hưu thân thuộc thì vũ sửng sốt một chút có chút sợ hay nói không thể nào thiên thu đại lao rõ ràng chỉ có một người khẳng định là như vậy không thể nào là thân thuộc nha nói như vậy thì vũ chân liền không tự chủ được đậu đi ra ngoài trước tránh đầu gió lại nói chỉ là thì vũ vừa mới đi ra ngoài một đạo cường đại huy áp liền để ép xuống thì vũ hù dọa lập tức ngẩng đầu nhìn lại trong sân nàng nhìn thấy bầu trời đứng đấy một vị tóc dài phất phới tiên tử cái này tiên tử cúi đầu nhìn xem nàng sắc mặt vô cùng không dễ nhìn mưa vũ tịch tiên tử cảm nhận được đối phương cường đại thì vũ có chút kinh hoàng mặc dù không xác định trèo lên thiên thu hảo chính là không phải vũ tịch tiên tử nhưng là yêu tộc bản năng nói cho nàng đối phương muốn đánh chính mình vũ tịch đột nhiên tới nam tiêu cùng m ộ t thanh cũng là kinh hãi nhất là vũ tịch tiên tử là đứng lơ lửng trên không điều này nói rõ cái gì vũ tịch tiên tử ít nhất ngũ dai đây đây là chân chính yêu người ta hạ thiên ngữ nhìn xem thì vũ nói giao dịch hội số năm nghe được câu này thì vũ trong nháy mắt m ộ t b ư ớ c sau đó quay đầu nói không không phải hạ thiên ngữ rơi vào thì vũ trước mặt nói tuyệt thế thiên tài sắp tứ dai ngươi nếu là nhìn như vậy ta ta cũng là không có ý kiến thì vũ nói nam tiêu bọn người không nói lời nào bọn hắn cứ như vậy nhìn xem lúc này vẫn là không cần nói tốt hạ thiên ngữ nhìn xem thì vũ nói tất cả mọi người là thiên tài ta nghĩ đánh ngươi một chầu ngươi không có ý kiến a nghe được câu này thì vũ giật mình têu lên nàng lập tức nhìn xem hạ thiên ngữ nói đương nhiên là có ý kiến ngươi là thật thiên tài ta là giả thiên mới mặc dù chúng ta đều là thiên tài nhưng là trong đó vẫn là có rất lớn khác biệt ngươi không thể đánh ta đánh ta chính là khi dễ tiểu hài hạ thiên ngữ nàng l i ề n chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy yêu bất quá nàng trước mắt cũng không muốn để ý cái này nàng là đến hỏi rõ ràng một vài vấn đề hiện tại đã biết thì vũ chính là số năm như vậy thì có thể tiếp tục hỏi chuyện về sau thiên thu là ai hạ thiên ngữ hỏi thì vũ lập tức ngậm miệng lại nàng không dám nói lời nào cái này thật không thể nói hạ thiên ngữ có chút ngoài ý m u ố n bất quá nàng không có ép hỏi cái này nàng đổi một loại hỏi pháp đã không nói thiên thu như vậy ngươi nói cho ta trịnh dược là ai đây không phải một vấn đề sao thì vũ vô ý thức nói chương bốn trăm linh sáu cho đại lao thịnh an đây không phải một vấn đề sao nghe được câu này nam tiêu cùng một thanh cùng một chỗ nâng c h á n cái này nếu không phải vũ tịch tiên tử bọn hắn căn bản sẽ không để thì vũ nói chuyện về phần không ngăn cản thì vũ nguyên nhân trọng yếu nhất là vũ tịch trên bờ vai đứng đấy tử thự tử thự thế nhưng là trịnh dược sùng vật ta hai người bọn họ rõ ràng có không tầm thường quan hệ nếu như trèo lên trịnh dược tài khoản chính là vũ tịch tiên tử như vậy quan hệ liền càng thêm không tầm thường cho nên bọn hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát có nổi vẫn là để thì vũ lương tốt dù sao nàng cũng thích có nổi nghe được thì vũ câu nói này hạ thiên ngữ đầu g ó ông một chút nàng cảm giác có chút suy nghĩ không đến nhưng là nàng rất nhanh liền thanh t ỉ n h lại nàng muốn hỏi rõ ràng một chút tạm thời không thể suy nghĩ nhiều các ngươi là thế nào biết hắn ta nói chính là trịnh dược hạ thiên ngữ hỏi thì vũ nghĩ nghĩ chỉ nói là thế nào nhận thức sẽ không có chuyện gì sau đó nói đến tu chân đô thị vào cái ngày đó tại trên xe lửa gặp phải ngàn không phải trịnh dược đại lao khi đó cầm một chương mười đồng tiền cắm vào trên chỗ ngồi sau đó sau đó ta rất muốn nhìn thấy vũ tịch tiên tử nói đến đây thì vũ mới nhớ tới khi đó có người muốn ám sát người sau đó bị thiên thu đại lao cứu được m à cứu người giống như chính là vũ tịch tiên tử các nàng hạ thiên ngữ cũng là xương sở nàng cũng nhớ tới tới vừa mới đến tu chân đô thị thời điểm nàng gặp qua thì vũ khi đó có người ám sát giao giao nhưng là bị không biết tên người cứu được nàng hơi kinh ngạc nói ngươi nói là trịnh dược ngăn trở người ám sát thì vũ gật đầu hẳn là dạng này hạ thiên ngữ có chút không dám tin tưởng bất quá rất nhanh liền không để ý khi đó trịnh dược cũng không nhận biết nàng khả năng chỉ là ngồi vị trí của các nàng sau đó thuận tiện cứu một chút nhưng là cái này cũng nói rõ khi đó trịnh dược đã bất phàm không đúng trịnh dược vốn chính là tu chân giả phải nói đối cơ quan cũng có chấu nghiên cứu mà lại hắn khẳng định nhận ra g i a o g i a o nhưng là một mực không có nói rõ chuyện này cũng không biết hắn nghĩ như thế nào sau đó thì sao hạ thiên ngữ hỏi sau đó thì vũ suy nghĩ một chút nói không có gì sau đó nhiều lắm là chính là tại ta thi lại thời điểm gặp trịnh dược đại lão khi đó hắn nói hắn một một bất quá ta là không tin một một có thể đem một bảy ta đánh mẹ ta cũng không nhận ra hắn khẳng định là ẩn tàng đại lão về sau ta phát hiện ta là đúng đó chính là siêu cấp đại lão nam tiêu cùng một thanh im lặng thì vũ không có điểm phòng bị tâm bất quá cùng đối phương không phải địch nhân cũng có quan hệ siêu cấp đại lão hạ thiên ngữ c a o mày hỏi thì vũ phản ứng lại lập tức mập miệng sau đó thử nói ta nói sao ta khẳng định không nói hiện tại ta không nói hạ thiên ngữ có chút không biết nói cái gì sau đó nàng nhìn về phía nam tiêu cùng một thành cái này khiến nam tiêu cùng một thanh áp lực rất lớn nói hay là không dù sao thì vũ nói bọn hắn nếu là nói liền toàn đẩy đạo thì vũ trên thân nàng thích có ngồi các ngươi tại sao biết trịnh dược hạ thiên ngữ hỏi hạ thiên ngữ có thể nhìn ra hai người kia cùng thì vũ khác biệt bọn hắn trí thông minh là bình thường nhất là bọn hắn nhìn t ử thự thật lâu hạ thiên ngữ lại nhìn một chút tại gặm quả t ử thự t ử thự nhìn thấy hạ thiên ngữ nhìn qua n u thuận kêu một tiếng giắt giới k ê u một câu không nói nó hiện tại liền sợ nữ chủ nhân hỏi nó vấn đề rất nguy hiểm cho nên giảm xuống tồn tại cảm liền tốt hạ thiên ngữ đụng đụng t ử thự sau đó tiếp tục nhìn xem nam tiêu b ọ n người nàng biết t ử thự đối với nàng mà nói là một loại thân phận tiêu chí nam tiêu thở dài một tiếng nói chúng ta cũng là tại nhà ga gặp được trịnh dược đạo h ư u khi đó hắn còn giống như không có tu vi bất quá hắn khí chất rất tốt chúng ta liền mời hắn giúp chuyện hạ thiên ngữ không nói chuyện mà là chờ nam tiêu nói tiếp chúng ta là mở giao dịch sẽ khi đó thiếu một cái người thần bí sau đó liền mời trịnh dược đạo h ư u đương trịnh dược đạo h ư u đồng ý chính là như vậy nam tiêu nói giả vờ thần bí người có danh hiệu sao hạ thiên ngữ hỏi người rõ ràng đã biết vì cái gì còn muốn hỏi nam tiêu trong lòng khổ sau đó nam tiêu nhìn về phía thì vũ nói thì vũ biết nàng là chúng ta giao dịch hội người đề xuất a thì vũ một mặt mộng bức địa chỉ mình rốt cục đến phiên ta đương người đề xuất rồi hạ thiên ngữ nhìn xem thì vũ nói kia trịnh dược danh hiệu là cái gì thì vũ làm tới người đề xuất có chút bành trướng ngươi là trịnh dược đại lao người nào ta tại sao phải nói ngươi cũng sẽ không thật giết ta nhiều lắm là đánh ta một trầu ta gần nhất ra lại tăng thêm đã không sợ hạ thiên ngữ cảm thấy sau đó tuyệt đối phải đánh một trận bất quá bây giờ nàng liền muốn hỏi rõ ràng có phải hay không để ngươi biết ta là trịnh dược người nào ngươi liền nói cho ta vậy phải xem người nào nếu như là trịnh dược đại lao đạo lữ để ta làm trận cho ngươi quỷ đều có thể thì vũ nói sau đó hạ thiên ngữ xuất ra hình kết hôn nói vậy ngươi quỳ đi thì vũ nhìn thoáng qua sau đó ngây ngẩn cả người nàng lại thế nào t r ì đội cũng sẽ không xem không hiểu giấy hôn thú nhất là nàng còn ra đi hôn qua mấy tháng sau đó nàng không chút do dự tại chỗ quỳ xuống cho đại lao t h ỉ n h an lần này đến phiên hạ thiên ngữ một b ư ớ c nàng làm sao cũng không nghĩ tới thì vũ thế mà thật sẽ quỳ nàng một điểm cũng không được mặt sao sau đó nàng yên lặng rời đi vị trí thì vũ thấy được lập tức đi theo di động vị trí hạ thiên ngữ người tốt xấu cũng là thành nhân muốn hay không không biết xấu hổ như vậy một thanh nhìn không được trực tiếp đem thì vũ đã bay sau đó đối hạ thiên ngữ nói vũ tịch tiên tử không biết có thể là trịnh dược đạo hữu có chỗ cố kỵ bất quá giao dịch hội bên trên danh hiệu trịnh dược đạo hữu lúc trước cho mình lấy là thiên thu hạ thiên ngữ không có cái gì tâm lý ba động nàng đã sớm đ o á n được nàng có chút tức giận sinh khí trịnh dược không có nói cho nàng sinh khí trịnh dược còn tại giao dịch hội trình diễn nàng về nhà còn diễn tại sao có thể dạng này nàng cũng sẽ cảm thấy mất mặt nhất là mình còn vụng trộm đưa nhiều như vậy linh thạch cho trịnh dược khi đó hắn khẳng định rất muốn cười a a a a rất muốn đánh chết tên biến thái kia bất quá nàng vẫn là muốn xác định hạ vạn tộc giao dịch hội bên trên thiên thu chính là trịnh dược các ngươi đều là nắm mục thanh chỉ chỉ nam tiêu nói hắn là người đề xuất ta cùng thì vũ là nắm chúng ta đều là bị nam tiêu bức bách thiên thu đạo h ư u giống như chẳng qua là cảm thấy thú vị lúc đầu chúng ta là phổ thông giao dịch hội nhưng là thiên thu đạo h ư u không biết chuyện gì xảy ra phải đặt ở cái chỗ kia đó là cái gì địa phương chúng ta cũng không biết nghe mộc thanh hạ thiên ngữ trầm mặc nhưng là nam tiêu sợ muốn chết mộc thanh quá độc thế mà trực tiếp bắn hắn mộc thanh vì tự vệ thế mà cũng dám nói là bị bức bách vô sỉ hạ thiên ngữ cảm giác lại khó chịu lại sinh khí bởi vì thiên thu làm rất rất nhiều chuyện nhưng là rất nhiều chuyện kỳ thật đều là nàng cùng g i a o g i a o cần làm mà lại những sự tình này đại đa số đều là phát sinh ở bên người nàng thiên kia không phải là bị mình làm hại quấn b ả o a nhưng là vẫn sinh khí chương bốn trăm linh bảy chỉ cần ta thiên thu còn sống thiên c h i bên trên trịnh dược đối không thể nói mỉm cười siêu thoát sao ta không có siêu thoát bất quá vượt qua mảnh này mê vụ không khó lắm thế ì như dạng này. Trịnh búng tay một cái, sau đó vô tận mê vụ đột nhiên tắn đi, vô tận hư vô hiển hư h dược tay một đột t ra. cái. Sau mê lộ đi. đó vô vụ Vô vô giới bên ngoài thế giới đây là hai cái không thể nói trực tiếp cảm nhận được bọn hắn vương tin đó chính là thế giới bên ngoài không có chút nào do dự hai người bọn họ vọt thẳng tới chỉ cần tiến lên bọn hắn liền có thể thoát ly thế giới trói buộc siêu thoát thế giới trịnh dược chỉ là nhìn xem không hề động rất nhanh bọn hắn đi tới trước thông đạo nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn thời điểm rõ ràng đã đạt tới trước mặt thế nhưng là chính là ra không được không phải bị ngăn cản ngại mà là không cách nào chân chính vượt qua không cần vùng ấ y các người ra không được trịnh dược nhìn xem bọn hắn nói bọn hắn cũng không có dừng lại như cũng tại gia tốc tiến về thế nhưng là mặc kệ vận dụng cái gì lực lượng chính là không cách nào thành công chạm đến lối ra cái gì là siêu thoát ta đã từng đạt được một chút kết luận trịnh dược không tiếp tục ngăn cản bọn hắn mà là bắt đầu nói đến siêu thoát siêu thoát cũng không phải là đơn thuần rời đi thế giới cái gọi là siêu thoát chính là bản thân độc lập với thế giới bên trong lực lượng căn nguyên độc thuộc tự thân mệnh lý nhân quả rút ra thế giới vòng xoáy khi tất cả hết thệ cũng sẽ không tiếp tục dựa vào thế giới thời điểm làm ngươi trở thành một cái chân chính cá thể thời điểm vậy liền có thể nếm thử đi ra thế giới hoàn thành siêu thoát một bước cuối cùng từ đó về sau thế giới lại không cách nào trói buộc ngươi đây là ta cho rằng siêu thoát nghe đến mấy câu này không thể nói ngừng lại bọn hắn nhìn xem trịnh dược nói người có ý tứ gì trịnh dược bình tĩnh nói t a o ý tứ rất đơn giản hấp thu thế giới căn nguyên các ngươi giống như là vì chính mình mang tới công s i ề n g các ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu thoát thậm chí rời đi không được thế giới này nếu có truy cầu cường đại tâm như vậy đụng cái gì cũng tốt tuyệt đối không nên đụng s ở thuộc thế giới căn nguyên đó là một thanh khóa một thanh trí mạng khóa học nó người sinh giống như nó người chết nói xong những ngày thời điểm mê vụ đã bao trùm thế giới thông đạo cái lối đi này là trịnh dược ở kiếp trước lĩnh nộ g ra tới hắn hiện tại mặc dù có thể đi ra ngoài nhưng là đây không phải là siêu thoát một thế này hắn cách siêu thoát còn rất xa không phải lực lượng không đủ là cái khác không đủ ở kiếp trước hắn tùy thời đều có thể siêu thoát cuối cùng hắn chính là quyết định siêu thoát mới bị hạ thiên ngự giết chết nghĩ tới đây trịnh dược liền có chút minh nộ g hạ thiên ngự không phải là không muốn để cho hắn rời đi mới giết chết hắn à. hạ thiên ngữ sẽ không phải là cái dãn đờ d i à nghĩ tới chỗ này trịnh dược một trận ác hàn nếu như là dạng này hắn về sau liền nguy hiểm đ ù a dẫn rồi đừng nói hạ thiên ngữ không phải dãn đờ d i coi như thật là cái dãn đờ d i hắn cũng có thể làm cho hạ thiên ngữ phát tắc không được lúc này không thể nói mang theo một tia cười thảm nguyên lai là dạng này thiệt thòi chúng ta còn cố gắng nhiều năm như vậy trịnh dược cũng mặc kệ bọn hắn có thảm hay không hắn mở miệng nói như vậy chúng ta nói một chút chính sự đi Các người muốn chết như thế nào trịnh dược nói chết không phải làm sao động thủ mà là nói thế nào lời kịch bọn hắn đã vừa mới đáp ứng cùng hắn diễn kịch bản bất quá bọn hắn giống như đối lời kịch có chút bất mãn lời kịch hắn vẫn là có thể hơi đổi một chút không thể nói thở dài một tiếng nói liên đại chiến một trận khó hòa giải sau đó đồng quy v u tận đi một cái khác không thể nói nói tại sao muốn nói nhiều như vậy lời kịch động thủ giết địch cần nhiều lời như vậy sao kịch bản cần a trịnh dược giải thích nói có đôi khi chết quá nhanh bọn hắn sẽ không có chân thực cảm giác luôn cho là các ngươi khả năng không chết chủ yếu nhất là thuấn sát không có thoải mái cảm giác sẽ cho người cảm thấy rất không thú vị vậy ngươi vừa mới còn thuấn sát hai cái không thể nói ở trong lòng nhà rãnh tốt chúng ta diễn tập một chút sau đó bắt đầu đến lúc đó ta biết lái khuyết đại âm thanh để thế giới người đều nghe được chúng ta đối thoại thuận tiện thêm điểm đặc hiệu liền tốt uy áp lại tán tản ra chân thực một điểm tương đối tốt đúng các ngươi cần lộ mặt sao ta có thể giúp các ngươi lộ một chút về sau không chừng các ngươi liền tiến dạy học trong sách a các ngươi muốn danh tự sao t r i n h dược hỏi hắn cảm thấy những này đều muốn biết rõ ràng lộ mặt ngược lại là có thể nhưng là danh tự a tên là gì tương đối vì phong đ ầ u không thể nói kéo lấy cái c ầ m bắt đầu xoắn suýt một cái khác không thể nói nói nếu không một cái gọi mất tự một cái gọi hỗn độn t r i n h dược vô tay ý kiến hay đến lúc đó vì để cho các ngươi thể hiện đầy đủ vị cách ta sẽ dùng lực lượng đem các ngươi danh tự thể hiện ra chỉ cần bọn hắn xem lại các ngươi dáng vẻ liền có thể biết tên của các ngươi hôn đ ộ n mất tự không thể nói hai người bọn họ tự nhiên là gật đầu dù sao đều là chết còn không bằng chết cao điệu lại có bức cách một điểm giống vừa mới vị kia liền đáng thương hắn chỉ là cái chó săn không xứng đáng không thể nói tốt chúng ta bắt đầu diễn tập đối vừa xuống đài từ cùng trình tự trình dưỡng nói tất u muốn bầu Nếu quỷ chân tức dược có chạy cái chết. Chỉ chưa chân cực tức tức cho có cảm giác. thị. Hạ Thiên ngữ là tức giận. Đương nhiên, sinh khí về sinh khí, Hạ Thiên trịnh phải hay không chạy bầu trời. Nếu như hỏi, nhiên khí khí nhanh Ngữ giận. Đương Ngữ vẫn nàng nên làm cái gì? Sẽ lo lắng người nàng miệng tản này người đô đột để đập biết trời. trời một ta một tim t kịp loại loại gì? là là là, làm lo là Sẽ kỳ về mở ra dị, cả mọi người vô ý thức nhìn về phía chân trời biến hóa mới xuất hiện mà tại biến hóa này xuất hiện cùng một thời gian chân trời chuyển đến quyết nhiên thanh âm dù có chết ta thiên thu cũng sẽ đem các ngươi vinh viễn lưu tại nơi này nghe được câu này trong nháy mắt hạ thiên ngữ con ngươi co rụt lại trái tim càng là một nắm chặt nàng bắt đầu sợ hãi sợ hai trịnh dược xảy ra chuyện nàng lập tức quay đầu nhìn về phía mộc thanh bọn hắn hy vọng có thể đạt được một chút lòng tin mộc thanh nhìn thấy hạ thiên ngữ đột nhiên nhìn qua lập tức nói thiên thu đạo hưu nói từ hôm nay trở đi đem không có thiên thu có chỉ là trịnh dược hạ thiên ngữ n h ư mày nàng tự nhiên biết có ý tứ gì thế nhưng là vẫn là muốn nghe những người này nói một lần đây là ý gì nam tiêu nói chúng ta suy đoán thiên thu đạo hưu khả năng không muốn cái này á o lót hạ thiên ngữ một mặt im lặng bất quá là cái gì không trọng yếu trọng yếu là trịnh dược bình an trở về nàng cái gì đều có thể không so đo không so đo trịnh dược lừa nàng không so đo ở trước mặt nàng diễn kịch không so đo để cho mình ở trước mặt hắn bị trò mèo dù sao có thể trở về liền tốt sau đó chuyển đến mới thanh âm nhân loại chỉ bằng người sao người có tư cách như vậy cái thứ ba thanh âm đi theo vang lên k h ắ c k h ắ c nhân loại ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất một cái để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có tư cách gì đi bình minh tiêu tán giờ khác này đêm tối giáng lâm toàn bộ tu chân giới bị bóng tối bao trùm tất cả mọi người lâm vào trong khủng hoảng đêm tối giáng lâm lực lượng đều đã mất đi quan huy Toàn bộ tu bộ chương â n không n giới g ờ người thời i hai. giáng liên tại mọi điểm, nhiên nào phản kháng một Tận thế, khủng hoảng thời điểm, một vệ ánh sáng lên Mà có cả mọc thể một thế, tất một đột từ h p lâm. ư vệ bốn trăm linh tám làm ta đi tới chúng sinh sẽ không còn cúi đầu đương quang minh một lần nữa trở lại đại địa thời điểm tất trong giấy cả mọi người trong lòng lại lòng lên hát y huyết, vọng.、Kích、động nhất chính là quang minh thiếu niên. Nhiệt Kích thiếu là q u nóng cần máu, chỉ a quang còn cuối cùng rồi sẽ chiếu sống, minh sẽ rồi dọi đại h điện. ám thiếu nữ cảm giác mình ngũ ca lại vội vã hại mình h á c ám lại muốn bị đuổi bất quá nàng có thể cảm giác được vừa mới lực lượng thật mạnh so với nàng toàn thịnh kỳ còn cường đại hơn vô số lần thật rất không thể tưởng tượng nổi hạ thiên ngữ nhìn lên bầu trời nàng rất tức giận cũng rất lo lắng tại sao phải nói loại kia còn sống muốn giả chết liền giả chết nói dọa người như vậy làm gì hạ thiên ngữ nắm lấy tay sợ trịnh dược thật sẽ có sự tình nàng cảm thấy trịnh dược không cho nàng biết có phải hay không chính là không cho nàng lo lắng hắn là vì mình tốt phi phi nghĩ lung tung cái gì trịnh dược cái kia bại hoại khẳng định không phải nghĩ như vậy hắn chính là cố ý diễn mình cố ý để cho mình bị trò mèo dạng này biến thái trịnh dược mới có cảm giác thỏa mãn đúng chính là như vậy nàng rất tức giận nhưng là chỉ cần trịnh dược không có việc gì liền tốt tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nghĩ như vậy hạ thiên ngữ sờ lên cổ tay của mình nàng là có thể nhảy ra điều thứ tám hẹn tiệm sách lão bản nương nhìn về chân trời nàng mày nhắc lại có chút khó tin thật mạnh đây chính là thời đại mới hy vọng sao l à không cầu phát triển đông vũ nói đông vũ biết hắn lão bản nương hơi kinh ngạc đông vũ gật gật đầu chính là cái này không cầu phát triển người cầm những cái kia trong động ra người đ ư ờ n g pháo hoa thả hắn còn đem sóc mà cùng bán hạ cái kia nữ nhân xấu giam c h u n g một chỗ nếu không phải đồ vật không ăn xong ta liền để cẩu cầu đi c ắ n hắn lão bản nương bất quá có chuyện nàng rất để ý sóc mà có phải hay không thích bán hạ bán hạ thích sóc mà sao nói lên cái này đông vũ liền tức giận bán hạ cái kia nữ nhân đắc độc kèm chút đem sóc mà hạ i chết khẳng định là ghét bỏ sóc mà là người tàn tật lão bản nương kinh ngạc nàng làm sao hại chết sóc mà sóc mà muốn đi một cái địa phương nguy hiểm sóc mà không nghe ta ta để bán hạ đi khuyên thế nhưng là bán hạ thế mà đối sóc mà nói chỉ cần hắn mở miệng nói không đi bọn hắn liền có thể cùng rời đi tuyết địa qua mình nghĩ tới sinh hoạt bán hạ có phải hay không rất tác đ ộ n đông vũ nói lão bản nương suy tư chốc lát nói câu nói này có cái gì không đúng sao sóc mà là người cầm làm sao mở miệng nói chuyện sau đó sóc mà rời đi chúng ta đều cho là hắn chết rồi chính là bị bán hạ hại chết đ ô n g vũ nói lão bản nương trầm mặc chốc lát nói bán hạ quả nhiên là cái nữ nhân á c độc đúng không đúng không cô cô cũng cho rằng như vậy đ ô n g vũ vô cùng hưng phấn hát g ì bán hạ đụng đụng cái m ũ i nói đ ô n g vũ khẳng định lại tại khắp nơi nói xấu ta nàng đều quen thuộc sau đó nàng nhìn về phía chân trời nói sư m i n h trịnh dược thật muốn liều mạng sao trịnh dược cũng không thể xảy ra chuyện nhà nàng tiểu hạ đều gả đi t r ỉ n h dược xảy ra chuyện tiểu hạ làm sao bây giờ phương sóc bắt đầu viết chữ nếu như ta không có đ o á n sai phía trên căn bản không có đánh nhau bán hạ không hiểu cái kia vừa mới kia là đang làm gì ba người nói chuyện thuận tiện thả thả kỹ năng hẳn là dạng này phương sóc tiếp tục viết chí ít ta không có cảm giác được lực lượng xung đột bán hạ nghi hoặc đây là ý gì nếu như nàng không có đ o á n sai sư huynh của nàng nói là bọn hắn tại niệm lời kịch thuận tiện thả thả đặc hiệu lúc này chân trời lại một lần truyền đến thanh âm nhân loại n g ư ơ i xác thực có mấy phần thực lực nhưng là n g ư ơ i làm hết t h ể bất quá phí công thế giới sẽ hủy diệt ngươi cũng sẽ chết đi đây là ngươi chú định vận mệnh nhân loại làm gì d â y giụa trở thành chúng ta một viên trở thành không thể nói chúa tể thế gian sinh tử không tốt sao vì vô c h i sinh linh mà chiến đáng ra không đây là hai cái không thể nói thanh âm tu chân giới tất cả mọi người nhìn về chân trời chính là hạ thiên ngữ cũng nhìn xem nàng không có cảm thấy đây là giả nàng tường thật rất nhanh thiên thu thanh âm truyền ra đáng ra không ta là một người trong thế giới này sinh ra bị thế giới sinh linh dưỡng dục trưởng thành người ta tấn thăng thời điểm nhận vô số tiền bối viện trợ nhập đạo thời điểm thế giới vì ta gieo họ vì ta tụ tập lực lượng tại ta sinh ra trước đó viễn cổ tiền bối thừa nhận vô số thương vong vì thế giới tranh thủ thời gian đổi lấy hy vọng mộ thiên hoa viễn cổ người mạnh nhất một cái có hy vọng siêu thoát người vì thế giới từ bỏ chính mình hôm nay ta đứng ở chỗ này không chỉ là vì mình không chỉ vì thế giới sinh linh càng vì hơn nói cho thời kỳ viễn cổ tất cả mọi người nói cho bọn hắn bọn hắn hy sinh là đáng giá nói cho bọn hắn tương lai thế giới có người gánh vác kỳ vọng của bọn hắn nói cho bọn hắn ta thiên thu chính là cái này thế giới hoàn toàn mới hy vọng ta đem giải quyết bọn hắn không cách nào giải quyết nguy ê nan đây không phải công lao của ta mà là bọn hắn dùng hy sinh đổi lấy sự cương đại của ta bởi vì bọn hắn mà tới ngươi nói đáng ra không tại thiên thu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ tu chân d ư ớ i trầm mặc lão bản nương nhìn lên bầu trời trầm mặc không nói khỏe mắt bên trong lưu lại hai hàng nước mắt đáng ra không nàng cảm thấy là đáng giá không phải thiên thu đáng giá là bọn hắn thời kỳ viễn cổ hy sinh là đáng giá cô cô đông vũ đột nhiên nắm chặt lão bản nương tay nhẹ giọng tê、ừ. lão bản nương nhìn xem đông vũ cười nói không có việc gì hạ thiên ngữ cũng nghe ngây ngẩn cả người nàng thậm chí đều không có cách nào tự tư ngăn cản trịnh dược liền như là năm đó hải n g u y ệ t không có đi ngăn cản mộ thiên hoa đồng dạng t h a n h thu bốn tộc càng là kích động bọn hắn tự mình trải qua thời kỳ viễn cổ biết khi đó hy sinh lớn đến mức nào chính là hy sinh quá tốt đẹp lớn bọn hắn mới phát giác được mình cũng không có nỗ lực cái gì bọn hắn chính là kết thúc công việc một đám người vẫn là thu không tốt đ ô i một đám người bọn hắn nhìn về chân trời đều đang đợi lấy sau cùng kết cục nhân loại đường là chính ngươi chọn như vậy ngươi liền phải tiếp nhận con đường này kết cục không cần cùng hắn nói nhảm động thủ đi theo không thể nói thanh âm chuyên gia đáng sợ khí tức giáng lâm giữa trần thế hai đạo vô cùng to lớn bóng người ở chân trời hiện hiện sự xuất hiện của bọn hắn cho toàn bộ thế giới mang đến im lặng áp lực lạ thường khi nhìn đến bọn hắn trong nháy mắt tất cả mọi người biết được tên của bọn hắn một cái mất tự một cái hỗn độn nhìn ra danh tự sát na vạn vật sinh linh tâm thần chấn động tất cả mọi người vô ý thức túi đầu phảng phất tận mắt thấy vạn vật chúa tể giáng lâm chúa tể giáng lâm chúng sinh nhất định phải thần phục quỳ lạy không chỉ tu chân giới chính là vô tận sao trời đều đang run d ậ y bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đây chính là không thể nói uy thế bất quá là một tia khí tức cũng đủ để hủy diệt thế giới trời muốn sụp mà vừa lúc này một cái toàn thân phát ra quang mang thân ảnh từ phía trên cuối cùng đi tới hắn mỗi một bước đi ra liền có người ngẩng đầu liền có sinh linh khôi phục tự do mà khi hắn đi đến chân trời trung tâm thời điểm toàn bộ tu chân giới đều ngẩng đầu lên bọn hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia đã trở nên to lớn vô cùng hắn một cái tay n â n g lên chặn hỗn độn cùng mắt tự một tay đỡ trời nghiêng chương 409, n g ư ơ i nói thiên thu có đạo lữ ư ỡ không lực lượng ở chân trời phun trào không gian đang không ngừng đổ sụt vạn vật tại cực tốc mẫn diệt chỉ là đây hết thể hủy diệt đều bị một người cho ngăn cản ở ngoài hắn vì toàn bộ tu chân giới chặn diệt vong nhưng mà sau một lát thân ảnh to lớn kia bắt đầu xuất hiện vỡ vụn hắn phảng phất đã không cách nào trèo c h ố n g lực lượng của đối phương hạ thiên ngữ thấy hồn đều muốn dọa ra nàng nắm thật chặt tay không ngừng nói với mình giả đều là trịnh dược đang diễn trò nhưng là sau một khắc kia to lớn thân ảnh nát cứ như vậy phịch một tiếng vỡ vụn ra hạ thiên ngữ ngây ngẩn cả người trái tim như là bị nắm chặt một chút toàn bộ tu chân giới cũng bắt đầu tuyệt vọng có người đã bắt đầu nếm thử phóng hướng chân trời ngay tại lúc lúc này vỡ vụn quang mang lại một lần đoàn tụ to lớn thân ảnh lại một lần nữa h i ệ n hiện nhân loại ngươi xác thực rất mạnh nhưng là ngươi không phải chúng ta đều đối thủ không thể nói bên trong mất tự mở miệng hai cái không thể nói đều nhìn to lớn đều thân ảnh phảng phất tại cho đối phương cuối cùng đều cơ hội thiên thu thanh âm mang theo một chút ý cười ta xác thực không phải là các ngươi đều đối thủ nhưng là hôm nay chúng ta không có người có thể sống sót nhân loại ngươi có chút cuồng vọng không thể nói bên trong hỗn độn có chút khinh thường thiên thu không có trả lời mà là để quang mang rút đi để bóng tối bao trùm toàn thân sau đó lực lượng mới bắt đầu xuất hiện khi đó một loại có thể hấp thu hết thể lực lượng đều lực lượng như là vạn vật nguyên điểm không thể nói có chút kiên kỵ bọn hắn muốn thử thối lui nhưng là thiên thu cười muốn đi đã chậm giờ khác này lực lượng lực hút vô hạn mở rộng chính là toàn bộ tu chân giới cũng cảm giác mình phải biến mất đồng dạng mà không thể nói càng trực tiếp bị thiên thu vị trí c h ô ở lôi kéo mà đi lúc này thiên thu bắt đầu hóa thành vô hình hắn tại hướng một cái điểm chuyển biến đây đây là cái gì không thể nói có chút bối rối căn nguyên mới bắt đầu vạn vật về không chúng ta ai cũng vô pháp đào thoát giờ khác này thiên thu hóa thành hư không không thể nói bắt đầu bị hắc cám thôn vệ bọn hắn dùng hết hết thảy càng không ngừng nếm thử thoát ly thế nhưng là từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi cái này hắc cám thôn phệ không làm sao lại dạng này không chúng ta không nên chết ở chỗ này đáng chết đều nhân loại không không á á á á thiên tri bên trên cách hoàn mỹ nguyên lai tại gào thảm hai cái không thể nói đình chỉ kêu thảm sau đó b u ô n g xuống kịch bản hơi mệt còn không bằng thật đánh một trận t r ỉ n h dược nhìn xuống thiên tri dưới hắc cám nguyên điểm vẫn còn cái này muốn giữ lại mấy ngày dạng này mới có lực uy hiếp càng có thể khiến người ta xác định lần đại kiếp nạn này không phải bọn hắn không chừng đều sẽ hoài nghi thiên thu còn sống sau đó trịnh dược nhìn về phía hai cái không thể nói nói cần các ngươi phối hợp đều đã hoàn thành hai cái không thể nói cười cười nói nên lên đường bất quá chúng ta có thể kiến thức đến siêu thoát chi lực cũng coi như không tiếc theo bọn hắn nghĩ trịnh dược chính là siêu thoát người nhất là mở ra thông hướng bên ngoài đều nói đường ba trịnh dược vỗ tay phát ra tiếng nói ta sẽ cho các ngươi một cái hoàn mỹ mộng cảnh đây là các ngươi lần này ngoài định mức thù lao trịnh dược thoại ô m rơi xuống đều trong nháy mắt hai cái không thể nói nhắm mắt lại sau đó thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán tại triệt để tiêu tán trước bọn hắn khỏe miệng lộ ra thoải mái t i ê u dung trịnh dược không biết bọn hắn mộng thấy cái gì dù sao đi rất tán tưởng nhìn thoáng qua mê vụ phía trên trịnh dược trực tiếp rời đi phía trên sự tình phải xử lý nhưng là không phải hiện tại hắn phải trở về giả bộ một chút thiên thu vừa mới chết hắn đi soát cái tồn tại cảm chắc chắn sẽ không bị hoài nghi thật sự là cơ chí tu chân đô thị hạ thiên ngữ nhìn về chân trời đã thất thần nàng há hốc m ồ m không có phát ra âm thanh hốc mắt dần dần ướt át tại nàng muốn khóc lên thời điểm điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên lấy lại tinh thần hạ thiên ngữ lập tức kiểm tra một hồi phát hiện là trịnh dược về sau hai tay đều run dày lên không có chút nào đều do dự nàng n h ấ n xuống nghe rất nhanh đối diện truyền đến để nàng an tâm đều thanh âm Ta bên này đã bận tốt, cái này đi ngươi ký tốt xá tìm、ngươi. Ta, ta ở nhà. Hạ Thiên ngữ cảm giác nói chuyện có chút Trịnh Thiên chút bất bên bận biểu này này ngươi ngươi. nhà. Ngữ nói chuyện khăn. Ngữ nói chuyện đã đi cái giác giác quá cảm có Dược cảm có có xá phát ký khó tình, ở Hạ Hạ lạ, chút sau đó trịnh dược nói vậy ta đây liền trở về tìm ngươi hạ thiên ngữ lên tiếng liền cúp điện thoại sau đó đạp không rời đi trịnh dược từ phía trên phía trên trở về không có trước tiên về đến nhà mà là kéo mười mấy phút mới về đến nhà mở cửa hắn phát hiện hạ thiên ngữ không có ở đại sảnh mà là đứng tại bàn công nhìn về chân trời đại khái đang nhìn kia đen nhánh lực lượng nguyên điểm kia trên thực tế chính là hắn lực lượng đặc hiệu trịnh dược đổi dậy đi đến ban công hạ thiên ngữ cũng quay đầu nhìn qua lúc này đều hạ thiên ngữ con mắt đỏ ngầu giống như khóc qua đồng dạng người thế nào trịnh dược có chút ngoài ý muốn hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược có chút khó chịu nói thiên thu tiền b ồ i hắn câu nói kế tiếp hạ thiên ngữ không nói nhưng là người bổ nhào vào trịnh dược trên thân trịnh dược ôm hạ thiên ngữ cảm giác mình khả năng diễn quá mức bất quá điều này nói do hắn diễn rất thành công hắn vô vô hạ thiên ngữ đều lưng an ủi đây là tiền bối lựa chọn chí ít hắn cảm thấy là đáng giá hạ thiên ngữ ngẩng đầu nhìn trịnh dược nói ngươi nói thiên thu tiền bối có hay không đạo lư người nhà trịnh dược nhúng mày hẳn là khả năng đại khái không có chứ ngươi không cần suy nghĩ nhiều vậy vạn nhất có làm sao bây giờ hán đạo lữ làm sao bây giờ hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược chân thành nói trịnh dược có chút bất đắc dĩ đối phương dù sao cũng là tiền bối có lẽ đại khái khả năng đều làm an bài cũng khó nói dạng này a hạ thiên ngữ cúi đầu cảm xúc rất là xa x u ố t người thế nào trịnh dược luôn cảm giác hạ thiên ngữ là lạ ta cảm giác có chút khó chịu hạ thiên ngữ đem đầu tựa ở trịnh dược trước ngực nói thiên thu tiền b ồ i có lựa chọn của mình ngươi cũng không cần để ý như vậy trinh dược nói hạ thiên ngữ lắc đầu không phải cái này đó là cái gì trinh dược hỏi ta cảm thấy mình không ai muốn hạ thiên ngữ nói trinh dược sửng sốt một chút hắn đem hạ thiên ngữ l ấ y ra sau đó nhìn hạ thiên ngữ nói ngươi đang nói linh tinh gì thế ta không phải người hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói thế nhưng là ngươi cũng nói ngươi không có đạo lữ trinh dược gấp ta lúc nào nói ta vừa mới hỏi ngươi thiên thu có hay không đạo lữ thế nhưng là ngươi nói không có thiên thu đều không có đạo lữ vậy ta là cái gì hạ thiên ngữ nước mắt lưng t r ò n g đều nhìn trịnh dược trịnh dược lập tức giải thích nói ngươi là lão bà của ta cùng thiên thu có nói đến đây trịnh dược liền nói không nổi nữa hắn rốt cuộc mới phản ứng hắn nhìn xem hạ thiên ngữ thân s ắ c có chút mất tự nhiên có có một số việc nó có thể là cái hiểu lầm ngươi không phủ nhận hạ thiên ngữ hỏi ta còn dám phủ nhận sao ngươi cũng nói thẳng chính mình nói thiên thu đạo lữ ta nào dám nói mình không phải thiên thu trịnh dược cảm thấy hắn hẳn là chỗ nào tính sai một bước sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người hạ thiên ngữ biết hắn là thiên thu vậy có phải hay không nói mình niệm lời kịch sự tình bại lộ hạ thiên ngữ còn nghe toàn rồi không sẽ không hạ thiên ngữ khẳng định điếc nàng nghe không được đúng hạ thiên ngữ điếc nàng không có cái gì nghe thấy chương bốn trăm mười s ư n g mặt s ư n g mũi trịnh dược trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói kỳ thật không phải ngươi nghĩ đều như thế ta có thể giải thích không nghe hạ thiên ngữ ôm lấy trịnh dược lắc đầu nói không nghe không nghe ngươi gạt ta còn chế rêu ta người khác đều biết chỉ có một mình ta không biết ngươi còn nói ta không phải lão bà ngươi trịnh dược lập tức không biết nói cái gì cho phải cũng may hạ thiên ngữ là ôm hắn không phải hắn thì càng luống cuống còn tốt cũng không có sách lời kịch sau đó trịnh dược ôm hạ thiên ngữ vớt ve tương đối gấp chủ yếu là sợ hạ thiên ngữ tức giận sẽ rời nhà trốn đi hạ thiên ngữ không nói gì thêm trịnh dược cũng là ôm không nói gì không phải hắn không muốn nói mà là hắn vừa nói hạ thiên ngữ chỉ lắc đầu cho nên trịnh dược chỉ có thể an tinh ôm hồi lâu sau trịnh dược cảm giác hạ thiên ngữ động mấy lần vốn đang rất hiếu kỳ nhưng là rất nhanh trước ngược chuyển đến kịch liệt đau nhức t hạ thiên ngữ có thể là con trò yêu đau quá trịnh dược nhìn đau chỉ có thể đem hạ thiên ngữ ôm hạ thiên ngữ không nói gì ngày thứ hai trịnh dược lên thời điểm cảm giác toàn thân đều là đau hạ thiên ngữ phát cáu chính là cắn người sao bất quá cắn người coi như xong mặc cái quần áo cũng liền nhìn không thấy nhưng là tại sao muốn đối với hắn dưới cổ tay không đúng hạ miệng hắn hiện tại cổ có cái đỏ phát tím đều ân ký cái này khiến hắn làm sao ra ngoài không biết xấu hổ đúng không quả nhiên chỉ có thể mặc tuần tra đội áo choàng hạ thiên ngữ cũng đi lên nàng chỉ mặc tương đối dài đều ngủ á o ngồi xuống liền v ô v ô mình bộ ngực nói ta thiên thu dù có chết ồ ồ vừa mới nghe được hạ thiên ngữ mở miệng trịnh dược liền đưa tay bưng kín hạ thiên ngữ miệng hạ thiên ngữ là cố ý à. hạ thiên ngữ đưa tay đem trịnh dược tay kéo ấn xuống ở trên người nàng sau đó ra vẻ thâm trầm nói nếu không phải thuần thú thiên tài là không thể xem h i ể u bên trong ồ ồ trịnh dược lại một lần bưng kín hạ thiên ngữ miệng hạ thiên ngữ lại một lần đem trịnh dược đều tay kéo mở lần này nét mặt của nàng mang theo một chút xíu khinh miệt điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở ta thiên thu trước mặt ô ô ô ô lần này trịnh dược dùng miệng ngăn chặn hạ thiên ngữ miệng t r â m dưới trịnh dược mới bung ô ra nói không muốn như thế không nể mặt mũi lời nói này ta đều muốn đánh miệng mình hạ thiên ngữ bị trịnh dược đ è lại bất quá nàng cũng không phản kháng mà là nhìn xem trịnh dược có chút tùy hưng nói lần trước cho ta công pháp hạt châu đâu ngươi lại diễn một lần cho ta xem một chút trịnh dược đặc biệt khó xử giết người cũng không có ngươi ác như vậy a ai bảo ngươi g ạ ta t ngươi còn có cái gì không cùng ta nói hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược bực bội nói nàng vẫn là rất tức giận trịnh dược suy nghĩ một chút nói có quan hệ thiên thu một chút liệt sự tình ngoại trừ thiên thu còn có khác sao thì như muôn đời cái gì hạ thiên ngữ nói trịnh dược có chút khó khăn hạ thiên ngữ một chút liền đã nhìn ra quả nhiên còn có lần này lại là cái gì Số、7. trinh dược nói làm gì số bảy thế nào hạ thiên ngữ không hiểu trinh dược bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục nói tuần tra đội số bảy cũng là ta hạ thiên ngữ sửng sốt một chút sau đó tỉnh ngộ lại cho rượu toái các nàng tẩy thiếp thân quần áo số bảy ta không có tẩy ta chỉ là dạy dỗ các nàng một chút trinh dược nói nói như vậy ngươi còn đánh nữ nhân về sau ngươi không phải tới nhà ngươi còn treo lên ta tới đây là càng tô càng đen sau đó hạ thiên ngữ lại nói nói như vậy tại sư phụ đại môn treo thi thể cũng là ngươi rồi ngươi không sợ sư phụ không cho ta gả cho người a không có việc gì ta đã đem bọn hắn giam lại trịnh dược vô ý thức nói hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược cuối cùng nói trịnh dược ngươi quả nhiên là cái đại biến thái vì cái gì còn muốn sách biến thái hạ thiên ngữ đem áo ngủ cởi ra bọc tại trịnh dược trên đầu phòng ngừa hắn nhìn lén sau đó đổi lên quần áo chờ thay xong về sau mới đem áo ngủ lấy xuống sau đó nhìn trịnh dược chân thành nói nói cho ta có phải hay không đã không có chuyện ngươi sẽ không lại đi mạo hiểm đúng hay không trịnh dược nhìn xem mặc nghiêm nghiêm thật thật hạ thiên ngữ đang suy nghĩ mình làm sao mặc mới tốt hạ thiên ngữ trên thân cũng là có ân ký nhưng là cổ nàng không có mà mình có đây không phải một chuyện tốt hẳn là đem hạ thiên ngữ kéo xuống nước sau đó hắn đối hạ thiên ngữ nói dựa đi tới ta vụng trộm nói cho ngươi đương hạ thiên ngữ r ử a đi tới đều thời điểm trịnh dược trực tiếp đối nàng dưới cổ tay sau một lát chuyền đến hạ thiên ngữ tiếng giống giận dữ trịnh dược ngươi xong đi học có thể hay không bị chế rêu chết hạ thiên ngữ đứng tại cổng sờ lấy cổ mình một mặt hủy khuất lúc này nàng liền không hung cùng cái cô gái ngoan ngoán đồng dạng xương mặt xương mũi trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ lắc đầu miệng bên trong nói hàm hồ không rõ chớ chớ sự tình hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói không muốn ta sợ nếu không ngươi đưa ta đi trịnh dược chỉ mình nói ồ ta như vậy không không được thích hợp a hạ thiên ngữ sớm biết nàng cũng không dưới nặng như vậy tay ngưng tạm hạ thiên ngữ liền lôi kéo trịnh dược nói mặc kệ mất mặt cũng không cần ta một người ném chúng ta là vợ chồng hẳn là cùng một chỗ mất mặt trịnh dược cuối cùng trịnh dược vẫn là đưa hạ thiên ngữ đi học trên đường g i a o g i a o nhìn thấy thời điểm cái c ầ m đều kinh điệu nàng đẩy nhiều lần khung kính đều không thể suy luận ra nguyên nhân hạ thiên ngữ toàn bộ hành trình túi đầu không dám ngẩng đầu tiếp nhận vô số ánh mắt về sau trịnh dược cuối cùng đem hạ thiên ngữ đưa đến khu dạy học cả người đều hư thoát quá thống khổ hắn mặt mo cũng bị mất chờ trịnh dược dự định về trước đi thời điểm đột nhiên đụng phải t r í n h vũ trịnh vũ nhìn hắn thật lâu mới nói trịnh dược đạo hữu mặt của ngươi thế nào trịnh dược nhìn xem trình vũ nói ké thế nào trịnh vũ có chút muốn cười bất quá hắn rất là tò mò nói vừa mới ta nhìn thấy đạo hưu cùng một vị tiên tử tay trong tay đó là ngươi đạo lữ g i a o g i a o nửa đường liền chạy loại khuất nhục này không phải nàng ở độ tuổi này nên tiếp nhận cho nên từ bỏ nàng sư tỷ trịnh dược gật đầu đúng vậy thế nào ngươi sẽ không bị ngươi nói lữ đánh a trình vũ trực tiếp hỏi trịnh dược cười ha ha khinh thường nói nàng một cái chỉ là ngũ giai đánh thắng được ta sao ta đứng đây bất động nàng đều không phải ta đều đối thủ t r í n h vũ gật gật đầu nói ta minh bạch đây là nam nhân quật cường trịnh dược bình tĩnh nhìn xem t r í n h vũ đương trịnh dược rời đi thời điểm chỉ để lại ngã trên mặt đất bộ mặt mơ hồ t r í n h vũ người này chính là thiếu giáo dục bán hạ biệt thự về tới tại chỗ bên trong giam cầm cũng đã biến mất bán hạ đi đến phía ngoài nói xem ra sự tình giải quyết tốt đẹp không biết tiểu hạ cùng trịnh dược thế nào phương sóc không nói gì dù sao hắn chỉ là người câm bất quá lúc này một người từ đằng xa đi tới bán hạ cùng phương sóc đều nhìn qua sau đó thấy được x ư n g mặt x ư n g m ũ i trịnh dược bán hạ phương sóc nếu như không phải theo lễ phép bọn hắn đã cười ra tiếng bán hạ để cho mình ổn định sau đó mang theo ý cười nói tiểu hạ đánh nàng biết rồi trịnh dược hơi kinh ngạc không phải bán hạ tiền bối nói cho thiên ngữ kia rốt cuộc là cái nào khâu sai lầm chương bốn trăm mười một các nàng nói ta nhà hợp bạo bán hạ có chút im lặng hợp lấy trịnh dược cảm thấy mình bên này để lộ tin tức bọn hắn không phải bị giam lại sao bất quá rất nhanh bán hạ liền hiểu sư huynh của nàng tu vi tiến triển có chút kỳ quái cho nên trịnh dược cảm thấy dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên cho nên trước tiên khóa chặt bọn hắn trên thực tế bọn hắn căn bản không có ý định thử thoát ly ở bên trong rất tốt bất quá bán hạ cũng không chút để ý mà chỉ nói trên lý luận tiểu hạ chính là biết cũng sẽ không đối ngươi đánh nàng hiện tại không chừng còn lo lắng cho ngươi không muốn nàng đâu trịnh dược có chút ngoài ý m u ố n dạng này sao hạ thiên ngữ bị hắn dạng này thiên vị sẽ không có ỉ lại không sợ gì sao quá trình này có chút phức tạp đối ta lần này tìm đến bán hạ tiền bối là có chuyện muốn nhờ trịnh dược không nói thêm mình bị đánh sự tình chuyện này là bởi vì đánh lén hạ thiên ngữ đưa tới nếu như bình thường làm khẳng định không có việc gì đánh lén liền không đồng dạng cho hạ thiên ngữ phát cáo lý do đương nhiên trọng yếu nhất chính là xấu hổ lấy mở miệng bán hạ nhìn xem trịnh dược nàng giống như biết trịnh dược ý đồ đến tự tiếu phi tiếu nói nói một chút trịnh dược phi thường cung kính nói không thể nói đã bị ta đánh chết thế giới tạm thời không có chút nào nguy hiểm cho nên ta hy vọng có thể cùng thiên ngữ hoàn thành hôn lễ bán hạ nhìn xem trịnh dược nói cái này không phải là ngươi giết không thể nói nguyên nhân chủ yếu a nếu quả như thật là như thế này kêu bán hạ thật không biết nói cái gì chỉ có thể nói không thể nói là nhà nàng tiểu hạ hại chết sao vẫn là bị nàng hại chết dù sao cũng là nàng để hôn lễ chỉ hoãn trịnh dược gật đầu nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cái này cái khác đều là bổ sung từ bán hạ sư phụ chỉ hoãn hôn lễ lúc hắn liền đối không thể nói động mãnh liệt sát tâm đây không phải ảnh hưởng hắn kết hôn sinh con nha bán hạ không lời có thể nói ngưng tạm bán hạ mở miệng nói đáp ứng ngươi cũng không có vấn đề gì dù sao các ngươi cũng nên xử lý hôn lễ nhưng là ta có một cái yêu cầu ngài nói trịnh dược nghiêng thân nói chỉ cần là hắn làm được hắn tuyệt sẽ không do dự không bao gồm không có linh hồn đồ ăn bán hạ nhìn xem trịnh dược chân thành nói ta hy vọng ngươi có thế để cho tiểu hạ vui vẻ hạnh phúc cái khác ta không yêu cầu xa vời trịnh dược sửng sốt một chút sau đó chân thành nói đây là ta cả đời nghĩa vụ cùng trách nhiệm ta sẽ dùng đời sau hoàn thành nó hoàn thành quay xuống cái này phát cho tiểu hạ bán hạ thu hồi điện thoại vừa cười vừa nói trịnh dược hắn rốt cuộc biết hạ thiên ngữ ác liệt m a bệnh học với ai lúc này phương sóc bắt đầu viết chữ trịnh dược sưng mặt sưng m g u i nói ra những lời này luôn cảm giác là bị vu hoan giá hoạn bán hạ trịnh dược hắn làm sao cảm giác hôm nay tất cả mọi người đang cùng hắn đối nghịch t r ạ n g vạng tối thời điểm trịnh dược cảm giác mình mặt tốt hơn nhiều hắn cầm quyển sách ngồi đang dạy học khu trường trên ghế cầm sách chủ yếu là vì nhìn che không che mặt không trọng yếu trọng yếu là tri thức chính là lực lượng lúc này cái nào người quen dám tới ảnh hưởng hắn đọc sách hắn sẽ để cho đối phương hoàn toàn thay đổi t r ì n h vũ chính là trong đó điển hình đợi không bao lâu trịnh dược rốt cục chờ đến hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ đầu c h ấ m thấp một bộ không mặt múi gặp người dáng vẻ thoáng qua một cái đến nàng liền đoạt lấy trịnh dược sách nói ta vừa đi ven đường đọc sách ngươi năm ta trịnh dược hợp lấy là lưu hắn lại một người mất mặt sao bất quá hắn không nói gì thêm hạ thiên ngữ ra mặt mỏng cũng không có cách nào đ i trên đường hạ thiên ngữ dùng sách cản trở mặt mình sau đó nói ta bị trong lớp người hiểu lầm bọn hắn nói ta có bạo lực khuynh hướng sẽ còn bạo lực gia đình bọn hắn nói rất đúng trịnh dược phi thường tán đồng người nói vậy hạ thiên ngữ có chút gấp ta làm sao lại bạo lực gia đình đó là ngươi buổi sáng đánh lén ta để cho ta gấp rõ ràng có thể hảo hảo làm nhất định phải đánh lén hại ta bị hiểu lầm hiểu lầm liền hiểu lầm thôi dù sao đánh đều đánh trịnh dược nói hạ thiên ngữ hừ một tiếng không yêu lý trịnh dược trịnh dược không có chút nào để ý việc này thế nhưng là nàng để ý à nàng thế nhưng là hiển thê lương mẫu làm sao lại bạo lực gia đình đâu đúng rồi vừa mới không để ý tới trịnh dược không bao lâu hạ thiên ngữ liền quên không để ý tới chuyện này nàng hiếu kỳ nói video thật là ngươi nói trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ sau đó nói bị đánh mặt mũi bầm d ậ p sau m ớ i nói ta cảm thấy ta là bị ép buộc hạ thiên ngữ dậm chân vội la lên n g ư ơ i còn nói lung tung h ả o h ả o bất luận nói là ta nói thế nào trịnh dược nói hạ thiên ngữ quay đầu nhỏ giọng nói ta muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta nghe trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ sau đó đem mặt tiến tới nói hôn ta một cái hôn một chút ta liền nói cho ngươi nghe ngươi nói trước đi nói ta trở về hôn lại hạ thiên ngữ nói vậy ta trở về chờ ngươi hôn lại nói ngươi không nói trở về liền không cho phép cùng ta cùng ngủ thôi đi nếu không phải tân hôn ai sẽ thụ cái này uy hiếp nếu không phải tân hôn ai mà thèm dùng cái này uy hiếp dù sao ngươi trước tiên cần phải nói v â n g v â vâng, n g ta nói nói còn không được trịnh dược cùng hạ thiên ngữ hi hi n ô n nháo hướng trong nhà mà đi nếu như bọn hắn đều là trạng thái bình thường ngược lại là không có gì nhưng là một cái cản trở mặt một cái xương mặt xương n ũ i khó tránh khỏi bị dị dạng đối đãi cũng may trịnh dược tâm lý tố chất thật tốt hôm nay bày quầy bán hàng thời điểm trình vũ toàn bộ mặt đều đeo băng cái này hù dọa đến báo danh hắc ám thiếu nữ nàng nhìn xem trình vũ nói Dạ, lão bản mặt của ngươi thế nào trình vũ nhìn thoáng qua hắc ám thiếu nữ nói thế hắc ám thiếu nữ không hiểu nàng cũng rất thường xuyên ngã sắp xuống nhưng là cũng không có khoa trương như vậy bạch tiên tiên ở một bên nói có thể là ngã tại người khác pháp bảo lên hắc ám thiếu nữ cái hiểu cái không quả nhiên vẫn là nhân loại tương đối yêu ớt lão bản thật đáng thương trình vũ trận nhìn bạch tiên tiên một chút nói tiên tiên tiên tử ta gần nhất đang nghiên cứu trai còn làm sao chế tác tương đối tốt ă n đến lúc đó giới thiệu cho trịnh dược đạo hữu bạch tiên tiên một cái giật mình cả giận nói nhân loại thật vô s ỉ cũng vậy trình vũ nói hắc cám thiếu nữ suy nghĩ một chút nói g i lão bản ngươi lợi ta một chút ta đi tìm nhị tỷ nói hắc cám thiếu nữ liền bước vào cổng không gian đợi nàng lúc đi ra mang theo một viên thủy cầu trình vũ không hiểu bất quá nước này cầu vừa xuất hiện liền hướng hắn bên này m à tới là hát cám thiếu nữ đập tới bột một tiếng trình vũ bị nước làm ướt hắn có chút bất đắc dĩ kỳ thật có thể cùng hắn giảng giải một chút bất quá còn không có bất đắc dĩ xong hắn cũng cảm giác trên mặt tổn thương đã hết đau chờ hắn dùng tay đụng thời điểm phát hiện bộ mặt tổn thương hoàn toàn tốt giờ khác này trình vũ khóc lên sớm biết không lãng phí những số tiền kia xem bệnh được nhiều xào nhiều ít phần trứng cơm trên a trình dược đạo hữu ra tay thật hung ác đáng đ ợ i hắn bị bạo lực gia đình lần sau đến ăn trứng cơm trên muốn bao n h i ê u thêm điểm quả ớt cho hắn coi như miễn phí đưa quả ớt sau đó trình vũ nhìn về phía hắc ám thiếu nữ quả nhiên là nhu thuận đáng yêu tiểu tiên tử hắn về sau nữ nhi nếu là giống như ám tiên tử liền tốt không biết ám tiên tử thiếu hay không cha lúc này bạch tiên tiên lập tức nói ám tiên tử ngươi cách trình lão bản xa một chút hắn nhìn ngươi ánh mắt không đúng khả năng biến thái tâm phát tác trình vũ chương bốn trăm mười hai trên thế giới bỏ ra thời gian một tuần bán hạ mới đem trịnh dược cùng hạ thiên ngữ hôn lễ lập thành tới đặt trước tại một tháng sau cũng chính là tháng chín địa điểm là vũ tiên tuyết địa dù sao cũng là nàng vũ tiên tuyết địa gà đệ tử lúc đầu hạ thiên ngữ vì bận tâm trịnh dược dự định tại tu chân đô thị xử lý nhưng là trịnh dược cảm thấy vẫn là vũ tiên tuyết địa tốt một chút bởi vì hắn mặt mo tại đông khu ném đi không sai biệt lắm vẫn là vũ tiên tuyết địa tốt một chút không có người nào biết hắn sư phụ nói hôn lễ rất phiền phức bất quá nàng đều có thể an bài tốt chúng ta chỉ cần đi mời người liền tốt đúng sư phụ nói thiên tri bên trên sự tình muốn trong vòng một tháng xử lý rõ ràng hạ thiên ngữ ngồi tại trịnh dược bên người nói hôm nay hạ thiên ngữ không có lớp cho nên ở nhà bồi tiếp trịnh dược trịnh dược gật đầu nếu như hôm nay không chuyện làm vậy hôm nay liền có thể đi lên giải quyết thiên tri bên trên còn có một việc trịnh dược vẫn chưa hoàn thành đó chính là mộ thiên hoa cuối cùng đi địa phương thật không có vấn đề sao hạ thiên ngữ có chút bận tâm chủ yếu là mộ thiên hoa quá mạnh mạnh như vậy người đều chết ở phía trên d u n g không được hạ thiên ngữ không lo lắng trịnh dược khẽ cười nói ngươi cùng ta cùng tiến lên đi chẳng phải sẽ biết hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc chỉ là nàng chưa kịp hỏi t h ă m trịnh dược liền nắm lấy nàng biến mất tại nguyên chỗ t r ở lại một lần nữa xuất hiện đều thời điểm bọn hắn đã trên trời hạ thiên ngữ nhìn xem dưới chân thế giới nhìn xem trên đầu vô tận đều mê vụ lộ ra phi thường trấn kinh đây chính là thiên tri bên trên thật làm cho người khó có thể tưởng tượng trịnh dược nắm hạ thiên ngữ tay nói đi thôi hẳn là ngay tại phía trên trịnh dược đã cảm giác được vật kia tồn tại về phần là cái gì đi lên nhìn một chút liền biết hạ thiên ngữ gật gật đầu không nói gì mà là chăm chú cùng sau lưng trịnh dược rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới trong sương ngủ nơi này phảng phất có một đoàn vô cùng to lớn mê vụ đương trịnh dược mang theo hạ thiên ngữ vượt qua cái này đoàn mê vụ thời điểm bọn hắn rốt cục thấy rõ trịnh dược có chút ngoài ý mới nhưng lại không ngoài ý m ớ n hạ thiên ngữ thì khó có thể tin nàng chưa hề nghĩ tới sẽ là loại tình huống này đây đây là thật sao hạ thiên ngữ trong giọng nói mang theo kinh hãi trịnh dược gật đầu nói thật thế giới hoàn toàn mới sớm đã ở thế giới bên ngoài sinh ra thế giới của chúng ta chú định diệt vong đúng vậy bọn hắn thấy được một cái thế giới mới hoặc là nói vẫn còn ngây thơ kỳ thế giới thế giới này liền tại bọn hắn thế giới bên cạnh chỉ là thế giới này cùng bọn hắn thế giới có chút không giống đó chính là thế giới này bị vô số xiềng xích cầm t ù không cách nào khuyết t r ư ờ n g không cách nào sinh trưởng đây mới là mộ thiên hoa chết đi nguyên nhân hán phong ấn một cái hoàn chỉnh thế giới hạ thiên ngữ chậm hồi lâu mới hồi phục lại thế nhưng là hai thế giới không can thiệp chuyện của nhau vì cái gì cần hy sinh hải nguyện bọn hắn t r í n h dược không có trước tiên nói chuyện mà là vỗ tay phát ra tiếng đúng tay qua đi chung quanh mê vụ bắt đầu tiêu tán hồi lâu sau hạ thiên ngữ liền thấy thấy được thế giới mới biên liên giới nguyên lai thế giới mới cùng bọn hắn thế giới đã kể đến cùng một chỗ nó khoảng cách bất quá bàn tay chi lớn đây mới là không có thời gian nguyên nhân thực sự hạ thiên ngữ khó có thể tưởng tượng bất quá nàng minh bạch hai thế giới đụng vào nhau sẽ là tình huống như thế nào t r i n h dược gật đầu một bộ phận đi đầu tiên là bởi vì căn nguyên mỗi cái thế giới sinh ra đều là bởi vì căn nguyên hạ thiên ngữ không hiểu bất quá vẫn là tò mò hỏi một câu cái gì là căn nguyên chúng ta thế giới cũng có căn nguyên là một cái thế giới đều căn bản hoặc là nói là vạn vật đản sinh đầu nguồn về phần chúng ta thế giới chỉ có thể nói từng có qua căn nguyên trịnh dược nói hạ thiên ngữ càng thêm không hiểu trịnh dược tự nhiên biết hạ thiên ngữ không dễ lý giải nhưng là hắn biết đến kỳ thật cũng không có nhiều như vậy nói như thế nào đây chúng ta thế giới hoặc là nói toàn bộ thế giới hình thức có chút kỳ quái căn nguyên ra đời thế giới về sau liền sẽ rời đi thế giới sau đó một lần nữa sinh ra thế giới thế giới của chúng ta không phải cái thứ nhất cũng không phải cái cuối cùng mà cũng là bởi vì loại mô thức này cho nên cho không thể nói chui nhúng chàng căn nguyên chỗ trống trịnh dược nói hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nàng hy vọng trịnh dược nói điểm nàng có thể hiểu đơn giản tới nói chính là chúng ta thế giới sau trưởng thành căn nguyên rời đi nhưng là bởi vì vô số lần dưỡng dục thế giới hiện tại căn nguyên suy yếu vô cùng nó không có đi ra khỏi bao lâu liền lâm vào mới thai ngén bên trong mà bây giờ hai thế giới quá mức gần một khi phát sinh va chạm bởi vì căn nguyên cần dinh dưỡng nguyên nhân thế giới của chúng ta sẽ cấp tốc biến mất trong thời gian ngắn triệt để hủy diệt mà thế giới mới quá yếu ớt lại bởi vì va chạm mà mang đến trí mạng thương hại căn nguyên suy yếu vô cùng hẳn không có một lần nữa thai ngén thế giới khả năng cho nên mộ thiên hoa nhất định phải ở thế giới bắt đầu trưởng thành trước đó phong ấn nó không phải thế giới khả năng triệt để diệt vong thế giới mới đem sẽ không lại lần sinh ra tận thế triệt để giáng lâm hạ thiên ngữ nghe có chút minh bạch bất quá nàng vẫn là muốn hỏi vì cái gì không đem thế giới đẩy ra trịnh dược lắc đầu tốc độ không đủ hoặc là nói khi đó đều mộ thiên hoa còn chưa đủ mạnh hắn còn khiếm khuyết một chút thời gian tốt ra hạ thiên ngữ minh bạch nhưng là cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là bọn hắn bây giờ nên làm gì trịnh dược gậy hạ hạ thiên ngữ cái chán Ủi. không cần lo lắng trước đi qua xem một chút đi ta có thể phát giác được bọn hắn lưu lại một sở ý thức về sau trịnh dược mang theo hạ thiên ngữ một bước đi vào thế giới mới phía trên bọn hắn vừa xuất hiện tại thế giới mới phía trên liền dẫn xuất hai bóng người hai bóng người này ổn định trong n g a y mắt hạ thiên ngữ liền nhận ra bọn hắn là hải nguyệt cùng mộ thiên người mạnh nhất trịnh dược nhìn thấy bọn hắn ấn xuống hạ thiên ngữ sững sờ đầu sau đó cung kính nói gặp qua hai vị tiền bối hạ thiên ngữ lúc này mới lấy lại tinh thần bất quá nàng không có mở miệng trịnh dược đều nói xong mộ thiên hoa nhìn xem trịnh dược nói các ngươi có thể giải quyết vấn đề trịnh dược gật đầu có thể nói ra câu nói này về sau trịnh dược nhìn thấy mộ thiên hoa nhẹ nhàng thở ra xem ra nơi này đã không có chúng ta chuyện gì mộ thiên hoa cùng hải nguyệt liếc nhau một cái bọn hắn sắp biến mất trịnh dược n h ũ n mày sau đó đưa tay mở ra thế giới mới thông đạo hai vị tiền bối Tiến thế từ Thiên Nguyệt một tiếp Bất tiến thế trước, Nguyệt trịnh ta Thiên tức rất tốt. ta tâm. Nguyệt Thiên thế trong. giới mới, lại hội. Hải cái, khi giới mới Hải nói. cái nhi. nói. Nói Hải liền rơi giới mới cùng nhìn nhau chọn nhận. nhìn bọn Chúng nữ Ngữ Đồng chúng an cùng bên về vào vụ Vậy vào Hoa họ Hạ Hoa làm Mộ xem Mộ có có cơ dược có đó lẽ lựa lập đầu sau quá hải nguyệt nhìn xem mộ thiên hoa nói nhớ kỹ tìm tới ta thích ta mộ thiên hoa gật đầu cho ta một chút là đủ rồi ta khả năng sẽ còn từ trong nước ra lần này ngươi đến cùng ta thổ lộ hải n g u y ệ t nói mộ thiên hoa có chút khó khăn ta cố gắng nhưng là ta nhất định sẽ chỉ thích ngươi hải n g u y ệ t lộ ra mỉm cười cuối cùng bọn hắn biến mất tại thế giới mới bên trong chương 413, t ạ o dựng thiên kiếp toàn cục theo ngươi nói bọn hắn có thể gặp phải sao hạ thiên ngữ hỏi t r ì n h dược lắc đầu không biết nếu như bọn hắn hoàn chỉnh một điểm lại hoặc là ta càng mạnh một chút vậy ta liền có thể can thiệp bọn hắn đáng tiếc bọn hắn không đủ hoàn chỉnh ta cũng không đủ mạnh cho nên chỉ có thể nhìn giữa bọn hắn duyên phận vừa mới nói xong những n à y t r ì n h dược cùng hạ thiên ngữ đột nhiên hướng bên cạnh nhìn lại lúc này một cái rất đẹp tiên tử cũng đứng tại thế giới mới phía trên lão bản nương hạ thiên ngữ có chút ngoài ý muốn lão bản nương thế mà cũng có thể lại tới đây lợi hại như vậy sao người đến đúng là tiệm sách lão bản nương nàng nhìn xem thế giới mới cuối cùng nhìn về phía trịnh dược cùng hạ thiên ngữ nói đông vũ liền ta cầu các ngươi rồi nói xong cũng trực tiếp rơi vào thế giới mới nàng không phải người sống cũng không phải người chết tự nhiên có thể tại thế giới mới lần nữa tới qua ta muốn đi tìm ca ca cùng hải nguyện tỷ đối phương đều nói như vậy trịnh dược cùng hạ thiên ngữ có ngốc cũng biết người này chính là mộ thiên tuyết trịnh dược bất đắc dĩ chỉ có thể đối s ắ p trở thành thế giới mới thành viên mộ thiên tuyết đưa ra một vệ ánh sáng đây là lời chúc phúc của ta có thể bảo đảm ngươi tại ngươi ca ca bên người tạ ơn hư hảo đều thanh âm t r u y ề n r a về sau mộ thiên tuyết biến mất không còn t ă m hơi tiệm sách bên trong ghé vào mặt bàn ngủ đông vũ đột nhiên đánh thức vừa tỉnh tới nàng liền bốn phía nhìn xuống sau đó tiếng gọi khẽ cô cô không có người trả lời nàng tiệm sách sớm đã không có vũ tiên tung tích trong trong ngoài ngoài tìm vòng về sau đông vũ liền thất lạc ngồi trên ghế đã nói xong cùng đi đánh rộng hiện tại không ai cùng ta cùng một chỗ nói bán hạ nói xấu tại đông vũ thất lạc thời điểm đột nhiên có người đi vào tiệm sách hoa、wow, thật sự có cửa hàng sách nhỏ sư tỷ không có gạt người bất quá trước kia ta làm sao vào không được g i a o g i a o nhìn chung quanh một lần nàng rất là ngạc nhiên đương nàng nhìn thấy đông vũ thời điểm càng thêm ngạc nhiên thấp đông vũ ngươi làm sao cũng ở nơi đây đông vũ nhìn xem g i a o g i a o nói đây là cô cô để lại cho ta tiệm sách ta tại rất bình thường tốt ta ngược lại là ngươi chỉ là một cái bán g i a o g i a o có tư cách gì tiến sách của ta cửa hàng g i a o g i a o nhìn xem đông vũ so đo thân cao nói rất rõ ràng ta cao hơn ngươi cái này gọi hơn người một bậc mà lại ta thế nhưng là thời đại nhân vật chính có nhân vật chính quan hoàn đông vũ chỉ là một cái bán g i a o g i a o c ầ u c ầ u c ắ n nàng phương sóc nhìn về chân trời hình như có nhận thấy cuối cùng hắn giật giật tay tại tuyết bên trên viết xuống mạnh khỏe hai chữ không ai biết hắn nghĩ như thế nào Bán hạ nhìn xem sư huynh của nàng không hạ xem sư của theo ế nào lý giải, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Nàng gần nhất đang bận trịnh dược cùng tiểu hạ hôn、lễ. Mình đương mẹ vợ còn muốn phiền như vậy. Bất quá cũng là không có cách, trịnh dược nhà ngay trưởng không là thoái lý lễ. giải, hỏi tiểu bối cả bất Bất một quá quá đều cách, có dược có dược có. hạ h vậy. vợ mẹ giao giao phân tích nàng cái này đương sư phụ là tại góp nhặt kinh nghiệm ân giao giao là đúng cho nên nàng lại d o xét một vạn lần thật sự là không hiểu tiến bộ nhân vật chính hạ thiên ngữ nội tâm thở dài luôn cảm giác những người này thật đ á n g đợi nàng chậm tới về sau liền nhìn về phía trịnh dược nói phong ấn nhanh giải khai a vậy bây giờ phải làm sao phong ấn một giải khai nên đón chính là hủy diệt nàng không được quan tâm một chút nàng cùng trịnh dược đều muốn xử lý hôn lễ lúc này xảy ra chuyện khẳng định không thích hợp trịnh dược cười cười nói ta đứng ở chỗ này hai thế giới liền không đụng được cùng một chỗ bất quá vì giải quyết triệt để vấn đề cần đem thế giới này đưa ra ngoài hạ thiên ngữ không hiểu nhưng là nghĩ như thế nào đều không đơn giản khẳng định rất khó a trịnh dược gật đầu có chút dù sao liên lụy nhiều lắm nhất là trực tiếp liên lụy đến căn nguyên đại thanh tẩy là khẳng định phải nhưng là hoàn chỉnh thế giới cùng người lại không giống nó cũng có ưu thế của mình làm một cái cắt chém liền tốt có thể nói hiểu rõ một chút sao hạ thiên ngữ nói trịnh dược mang theo hạ thiên ngữ hướng thế giới mới đi đến thuận tiện giải thích nói đơn giản tới nói căn nguyên là thế giới ở giữa giang buộc muốn giải quyết triệt để thế giới hủy diệt vấn đề cần đem cùng căn nguyên đem trước ự c tiếp t ơ n quan đến g g đổ vật hội tụ đến thế hội i i mới. giới mới Sau đó đem Sau đưa ra đó thế á i ngươi à y mê vụ, c ũ n chính độc có cản căn thế hành thể sinh thế h động này, ngăn nguyên lần nữa n là lập. Mà để để triệt giới giới mới mới, ra n cũng g là sẽ để thế giới tiến hành trước người nói không thể nói bởi vì lây dính căn nguyên tri địa một khi nhiễm liền không cách nào ra ngoài vậy tại sao thế giới có thể trực tiếp ra ngoài chẳng lẽ bọn hắn chỉ cần hoàn toàn hấp thu căn nguyên tri địa liền có thể ra ngoài hạ thiên ngữ hỏi ngươi muốn hiểu một sự kiện đưa thế giới này đi ra người là ai t r i n h dược nói lao công ta a thế nào hạ thiên ngữ nói t r i n h dược bất đắc di nói có lao công ngươi thực lực như vậy chính mình cũng có thể đi ra không có việc gì dung hợp cái gì căn nguyên bất quá triệt để dung hợp căn nguyên cụ thể sẽ như thế nào ta còn thực sự không biết hẳn là trở thành thế giới chúa tể đi cùng loại thiên đạo loại kia bất quá đây là một loại trói buộc còn vô cùng nghiêm trọng loại kia lúc này trịnh dược đi tới một chỗ đen nhánh địa phương nơi này có vô số tin tức đang lưu động hạ thiên ngữ rốt cục không hỏi những vấn đề kia nàng bắt đầu hỏi hiện tại vấn đề này nơi này là địa phương nào thiên kiếp nội bộ trịnh dược nhìn xem chung quanh tin tức lưu nói thiên kiếp ừ n thiên kiếp thời kỳ viễn cổ biến mất cái kia thế giới mới sinh ra sắp trưởng thành lúc nó liền chạy đến đây có thể là căn nguyên nguyên nhân hạ thiên ngữ đã hiểu thiên kiếp rời đi là bởi vì thế giới của bọn hắn không có căn nguyên không có căn nguyên thế giới là không hoàn chỉnh hoặc là nói là không có tương lai mà thiên kiếp cùng căn nguyên ở giữa là nguyên bộ căn nguyên đi ngày nào cướp liền đi đâu hạ thiên ngữ nghĩ đến những này nhưng là cũng không có đi lo lắng bọn hắn thế giới có thể hay không diệt vong bởi vì đây không phải nàng cần quan tâm trịnh dược lúc này vươn một ngón tay đầu ngón tay của hắn tản ra y ê u ớt quan huy sau một khắc vô số tin tức bắt đầu ở đầu ngón tay hắn hội tụ cuối cùng trở t hạ à n ánh sáng cầu. Cầu n h phát h một cái ra thiên n sáng nhạc mảnh h c những này chi nhánh trải rộng toàn chi h trải i t bộ thiên kiếp ngữ ộ bộ. Như là một i cái lưới lớn. Hạ thiên Như lớn. n Hạ là há hốc m ồ m muốn hỏi nhưng là trịnh dược sớm đã nhìn thấu hạ thiên ngữ nói thẳng đây là thiên kiếp toàn cục theo thiên kiếp không thế nào thông minh dáng vẻ ta đến giúp nó sửa sang lại toàn cục theo hạ thiên ngữ vặn hạ trịnh dược e o nói lần sau để cho ta hỏi xong trịnh dược bị đau thuận miệng đáp ứng thật là sớm cho nàng giải đáp cũng không được nữ nhân thật là kỳ quái lúc này quang cầu xuất hiện hai viên ánh mắt sáng ngời hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ nàng đưa tay đụng đụng quang cầu nhìn thấy hạ thiên ngữ chạm qua đến quang cầu con mắt lập tức đóng lại phảng phất nhận lấy kinh hãi thiên kiếp có bản thân ý thức hạ thiên ngữ nhìn về phía trịnh dược có chút không thể tư nghị dĩ nhiên không phải đây là thiên kiếp bản năng nó không có chút nào thông minh trịnh dược cho hạ thiên n ữ giải thích tại hạ thiên ngữ không có nghi hoặc về sau trịnh dược lại một lần động thủ sửa chữa thiên kiếp toàn cục theo thuận tiện nói thiên kiếp hẳn là có cấp độ không muốn ngốc ngốc một mực dùng phổ thông thiên kiếp gặp được lợi hại nên dùng xuống một cấp bậc lực lượng ta giúp ngươi phân chia thiên kiếp cấp độ đầu tiên là phổ thông thiên kiếp trong đó biến hóa ngươi nếu là không hiểu đến lúc đó có thể tìm cái cơ t r í trợ thủ loại thiên kiếp này dùng để đối phó tu chân giả là đủ thứ hai là thiên phạt chi lực loại lực lượng này thiên kiếp bản thân liền có liên tiếp thiên địa tự nhiên mà vậy liền có thể dùng đến về phần vận dụng đối tượng nói như thế nào đây chính là loại kia có thể dây trời dây địa cụ thể làm sao quyết định bởi phải xem số liệu thứ ba liền tương đối đặc thù thứ ba đã không phải là thiên kiếp lực lượng bản thân mà là liên hợp thế giới sử dụng da thô thiển thiên khiển trên lý luận là dùng không đến thứ tư chính là lợi hại nhất coi là thật có người vượt qua kiếp trước ba loại thiên kiếp như vậy ngươi nhất định phải dùng ra cái này loại thứ tư thiên kiếp cực tốc thi đấu chi kiếp quang cầu bên trên con mắt có vẻ như không hiểu nhiều lắm hạ thiên ngữ cũng không hiểu cái gì là cực tốc thi đấu chi kiếp trịnh dược cười nói chỉ cần ngươi chạy rất nhanh độ kiếp người liền đuổi không kịp ngươi chỉ cần đuổi không kịp ngươi hắn liền độ kiếp thất bại đến ta dạy cho ngươi một thì cực tốc chi pháp một mực biểu hiện rất ngoan ngoan thiên kiếp toàn cục theo giờ khác này đột nhiên bài xích lên trịnh dược ngày thứ tư cướp trịnh dược nhìn lên trời cướp toàn cục theo có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép như thế có thành tựu hiệu chiến lược tính thiên kiếp chi pháp ngươi thế mà không thích quả nhiên không quá thông minh dù sao ta giáo ngươi có rèn luyện một chút sau đó trịnh dược phát hiện cực tốc chi kiếp bị thiên kiếp toàn cục theo ép đến cuối cùng không có tiền đồ hạ thiên ngữ ở một bên có chút bất đắc dĩ thiên kiếp như thế uy nghiêm đồ vật ngươi d ạ y nó chạy trốn nó khẳng định không nguyện ý cách nhìn của đàn bà trịnh dược nói hạ thiên ngữ ngược lại là không có sinh khí nàng suy nghĩ một chút nói ta giống như thật đã là phụ nhân rõ ràng ta còn tại rất trẻ trung xinh đẹp đối ngươi làm sao đột nhiên chạy tới giúp thiên kiếp tạo dựng toàn cục căn cứ trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ hắn rất đồng ý hạ thiên ngữ nói câu nói kia nàng tuổi trẻ xinh đẹp sau đó hắn mở miệng hồi đáp đây là mộ thiên chạy trốn ý nghĩ ta đến giúp hắn thực hiện mà thôi mà lại chúng ta thế giới khả năng cũng muốn tạo dựng thiên kiếp tới trước nơi này thử nghiệm hạ thiên ngữ có chút bất đắc dĩ thế nhưng là ngươi nói nơi này muốn bị phò mà ta dạy có làm được cái gì trịnh dược lập tức tỉnh ngộ lại không nói hắn quên đi sau đó hắn đưa tay nói đến đưa tay cho ta có đầu hẹn cái tay kia hạ thiên ngữ nắm tay thả trên tay trịnh dược có chút hiếu kỳ nói đây là muốn làm gì trịnh dược nắm tay đặt ở hạ thiên ngữ trên cổ tay sau đó có thứ gì từ hạ thiên ngữ cổ tay bên trong ngưng t ụ ra đây là ta hai ngày trước phát hiện ta phát hiện danh sách điều đ ước chất liệu phi thường đặc thù ân nhất định phải cho nó cái xưng hô có thể dùng vĩnh hằng để hình dung hạ thiên ngữ không có để ý vật liệu mà là hiếu kỳ nói vì cái gì ngươi có thể đem nó lấy ra mà lại ta thấy thế nào nó một mực báo cảnh một mực tại báo l o gì sai lầm trịnh dược suy nghĩ một chút nói khả năng khai phát nó người không đi tâm đi hạ thiên ngữ bất đắc dĩ nàng luôn cảm giác trịnh dược tại nói hiệu nói vượng sau đó trịnh dược trên tay xuất hiện một hạt đất cắt lớn nhỏ quan huy đây chính là vĩnh hằng vĩnh hằng là cái gì hạ thiên ngữ lúc này mới đem lực chú ý đặt ở vĩnh hằng bên trên trịnh dược suy tư hạ nói cái này hẳn là bị xử lý qua vĩnh hằng hoặc là không hoàn chỉnh vĩnh hằng ta có một loại cảm giác nếu như là hoàn chỉnh vĩnh hằng đụng phải một n á y mắt ta cực khả năng liền chết lời này để hạ thiên ngữ giật n ả y mình ước gì trịnh dược mau đem vật này vứt bỏ nhưng là cũng không dám loạt động sợ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n trịnh dược xác thực rất cẩn thận hắn thận trọng đem cái này một tia vĩnh hằng để vào thiên kiếp toàn cục theo bên trong đây là điều ước bên trong lấy r a cho nên trịnh dược không lo lắng dung hợp vấn đề quả nhiên tại vĩnh hằng đụng phải thiên kiếp toàn cục theo trong nháy mắt cả hai liền hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau làm xong những n à y trịnh dược cùng hạ thiên ngữ cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra rốt cục an toàn sau đó hạ thiên ngữ nện cho mấy lần trịnh dược đ ư ợ c nói lần sau không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy quái dọa người trịnh dược cười gật đầu biết đi chúng ta ra ngoài bù đắp thế giới này về sau liền đem nó đưa ra ngoài. Sau đó liền ngoài. nó đem đưa đó có ra Sau t hạ ể an tâm chủ bị hôn、lễ. Tôn mệnh. tâm chủ h bị lễ. thiên ngữ vui vẻ cười nhìn ó i ế giới mới. Dược mang mới. Thiên một Trịnh theo rời dược đi thiên kiếp nội bộ, bọn hắn thấy thế giới mới phía ngoài xiềng xích s ắ p biến mất một khi biến mất chính là hai thế giới đụng nhau thời gian không có xử lý tốt chờ đợi bọn hắn chính là tận thế không cần lo lắng ta hiện tại liền xử lý nhìn thấy hạ thiên ngữ một mặt lo lắng trịnh dược lên tiếng an ủi hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược mặc dù không biết trịnh dược muốn làm thế nào nhưng là vẫn gật gật đầu sau đó trịnh dược mang theo hạ thiên ngữ lui về sau không biết bao nhiêu khoảng cách bọn hắn phảng phất rơi vào thế gian hạ khía cạnh lúc này trịnh dược giơ tay lên hắn nhẹ nhàng địa đ ẩ y thế giới bên dưới giờ khác này hạ thiên ngữ nhìn thấy thế giới xuất hiện giao động sau đó thế giới bắt đầu chuyển động hoặc là nói trôi nổi trịnh dược mỉm cười sau đó hắn lại đi thế giới phương hướng ấn xuống một cái cứ như vậy một chút thế giới như là một viên cầu bay ra ngoài hạ thiên ngữ giật n ả y mình nàng cảm thấy có phải hay không dùng quá sức rồi vạn nhất đem thế giới làm hư mặc dù có dạng này đều ý nghĩ nhưng là nàng cũng không hỏi ra miệng hỏi một chút đạt được đáp án không chừng chính là cách nhìn của đàn bà đương nhiên hiện tại là thời khắc mấu chốt nàng cũng không thể q u ấ y dày t r ì n h dược thế giới bay ra ngoài mà ở thế giới tiến lên phương hướng bắt đầu xuất hiện một vòng vòng xoáy cái này vòng xoáy là mê vụ cuốn lên hình thành mà tại vòng xoáy trung tâm mê vụ bắt đầu thối lui thế giới bên ngoài thông đạo cứ như vậy lại một lần bị trịnh dược mở ra cùng trước đó khác biệt chính là lần này thông đạo vô cùng to lớn thông đạo mở ra thế giới bắt đầu hướng thông đạo phóng đi mà trong sương mù có không ít đồ vật bắt đầu hướng thế giới hội tụ cơ bản đều là cùng căn nguyên có trực tiếp quan hệ đồ vật nếu như không thể nói còn sống cũng sẽ bị hút vào đi vào lúc này trịnh dược đ ứ n g lại nói hoàn thành một bước nhỏ hạ thiên ngữ nghe được trịnh dược nói chuyện biết hiện tại là thời gian nghỉ ngơi sau đó hiếu kỳ nói tại sao là một bước nhỏ đi ra chẳng phải hoàn thành sao trịnh dược nhìn xem thế giới hướng thông đạo bay đi nói ngươi không có cảm giác thông đạo rõ ràng ngay tại phía trước thế nhưng là thế giới nhưng vẫn không có lao ra sao hạ thiên ngữ nhìn kỹ dưới phát hiện thật đúng là thế giới tốc độ thật nhanh thông đạo cũng rất gần thế nhưng là chính là không thể lao ra không đợi hạ thiên ngữ mở miệng hỏi thăm trịnh dược lên đường thế giới còn chưa đủ hoàn chỉnh càng hoàn chỉnh càng dễ dàng ra ngoài là chờ cùng căn nguyên có liên quan đồ vật hội tụ hoàn thành sao hạ thiên ngữ hỏi trịnh dược gật đầu không kém bao nhiêu đâu mà ở thời điểm này đột nhiên có mấy đạo đêm tối vọt vào thế giới mới thứ gì chạy vào đi hạ thiên ngữ có chút để ý nàng luôn cảm giác thế giới này không coi trọng liền dễ dàng bị trịnh dược chơi hỏng rõ ràng kia là một cái thế giới rõ ràng trịnh dược yếu như vậy thế nhưng là chính là có loại cảm giác này tốt đ a sư phụ nàng cho nàng cường điệu nhiều lần nhà nàng trịnh dược rất mạnh nhưng là nàng liền sẽ vô ý thức yếu hóa là bị ngạn cá lọt lưới trịnh dược nói những người này trịnh dược tự nhiên sẽ phát giác được bọn hắn có thể đi vào không phải bọn hắn năng lực mà là trịnh dược cố ý bỏ vào cứ như vậy bỏ vào được không bọn hắn rất nguy hiểm a hạ thiên ngữ hỏi sẽ không bọn ị ngạn sinh mệnh bản sinh biến, cải chất phát b hắn chỉ có thể sống ở mộng một chỗ khác. thể thế giới mới một khi một một sống mộng giới ở Mà mới rời đem i nơi này, liền tại này, không tồn tại mộng một chỗ khác. Bọn hắn khác. chỗ một đ vĩnh cửu dừng lại ở trong giấc mộng trình dược giải thích đến cũng là bởi vì dạng này hắn mới không có ngăn cản một cái thế giới nhiều màu đa dạng mới có ý tứ bọn hắn thế giới này đơn giản có chút tái nhợt thật là không có cái gì thế nhưng là vẫn là sẽ ảnh hưởng đến bình thường thế giới a ngươi không tìm ít đồ ngăn được một chút hạ thiên ngữ nói nàng cảm giác nhà mình trịnh dược cho thế giới thêm phiền thoái trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ đụng đụng mặt mình nói hôn ta dưới ta liền nghĩ biện pháp hạ thiên ngữ quay đầu không muốn hai thế giới nhìn xem nhiều khó khăn vì tình lại không có người thấy được trịnh dược nói ban đêm đi ngủ không liên quan cửa phòng ngủ đều cảm giác là lạ nếu là không kéo màn cửa đều không cách nào an tâm đi ngủ hạ thiên ngữ nói không có a t a một người ngủ thời điểm không mang theo kéo màn cửa trịnh dược nói hạ thiên ngữ liếc một cái trịnh dược ta một người đứng ở chỗ này cũng không thấy đến thẹn thùng a trịnh dược cuối cùng trịnh dược nói kia trở về bổ sung hạ thiên ngữ quay đầu hư một tiếng không có mở miệng cự tuyệt sau khi trở về thế nào đều được trừ phi trịnh dược tên bại hoại này nớ ngẩn thêm biến thái trọc giận nàng không vui trịnh dược không để ý cái khác mà là nhìn xem thế giới mới dôi ra một cái tay、ba. một thanh n â m vang lên chỉ lúc này phía trước xuất hiện bảy cái tiểu hài bọn hắn tự nhiên là nguyên tố thất vương bọn hắn vừa xuất hiện cũng cảm giác có chút mờ mịt rõ ràng đang đi làm chạy thế nào tới bên này rất nhanh bọn hắn liền thấy trịnh dược hỏa d i ệ m thiếu niên nói d ĩ đoan ngươi đem chúng ta kéo đến nơi này làm cái gì đưa các ngươi đi một cái có nguyên tố phương diện thế giới trịnh dược nói sau đó hắn chỉ chỉ đằng sau nguyên tố thất vương quay đầu nhìn xuống nhìn thấy thế giới mới rời đi nơi này chỉ là không đợi bọn hắn chấn kinh bọn hắn cũng cảm giác bay lên sau đó trực tiếp hướng thế giới mới mà đi dị đoàn người dừng tay hỏa diêm thiếu niên kêu to thế giới mới sinh ra vì hoàn chỉnh tính cần lực lượng của các ngươi trịnh dược nói thế giới mới độc lập chúng ta sẽ bị rửa đi hỏa diêm thiếu niên kêu to trịnh dược hơi kinh ngạc hỏa diêm thiếu niên biết rất nhiều nhà sau đó trịnh dược nói yên tâm đi các ngươi so chính các ngươi nghĩ còn muốn đặc thù Tiến thế trở tố trạng thái,、ý、thức giới mới ngươi nhiều biến nguyên cùng ký ức cũng sẽ không vào về là lắm các ức ý ký sẽ b ị rửa đoan i rơi chỉ là à v trạng thái ngủ s y Khi các g ư ơ i khôi bắt đầu h p ụ chúng t ự lực c thức cùng ký ức dần dần phục. thức tính trước, các sẽ chỉ bằng vào bản năng làm việc. Các chắc chắn chuyện. c làm thời tính bất tử bất diệt khôi phân sẽ không h điểm, ngươi ngươi đoan, ý ký dần dần bằng bản năng sẽ sẽ sẽ Dĩ Về vào ra xảy ta lập tức liền muốn phát tiền lương thù này không đội trời chung một ngày nào đó chúng ta sẽ giết trở lại tới h ỏ a d i ễ m thiếu niên toàn thân buộc phát hòa diễm đại ca anh minh đại đại ca anh minh trịnh dược cười cười nói tiền lương ta sẽ đi giúp các ngươi lĩnh muốn báo thù phải đợi các ngươi hoàn toàn tỉnh lại ta sẽ cho các ngươi lưu cái cửa sau dị bưng ngươi cho ta nhớ kỹ h ỏ a d i ệ m thiếu niên thanh nhầm biến mất tại thế giới mới bên trong nhìn xem cái này bảy cái tiểu hài biến mất hạ thiên ngữ có chút không đành lòng có phải hay không có chút quá phận yên tâm đối bọn hắn mà nói chỉ là ngủ một giấc thôi lúc tỉnh lại không chừng còn băn khoăn ngày hôm qua cơm tôi ăn chưa đủ nghiện trịnh dược nói khoa trương như vậy sao đúng cứ như vậy khoa trương ngừng tạm trịnh dược lại nói bất quá nguyên tố thất vương đối thế giới mới rất trọng yếu cho nên không thể không khiến bọn hắn ngủ một giấc trọng yếu nhất chính là nguyên tố thất vương mỗi ngày tìm địa phương chắn hắn phiền quạ vẫn là để bọn hắn tìm người khác phiền phức đi thôi nhắm mắt làm ngơ hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói kia nguyên tố thất vương ngủ say không phải cũng không ai áp chế bị ngạn sao không định điểm những vật khác có đáp lại dưới trịnh dược đưa tay chụp vào hạ thiên ngữ cổ tay lúc này hai cái điểm sáng từ hạ thiên ngữ cổ tay bên trong xuất hiện tại điểm sáng sau khi xuất hiện hạ thiên ngữ cảm giác mình hặc đều không sinh động giống như bị móc giống đồng dạng tại sao ta cảm giác ta hặc đều muốn không có hạ thiên ngữ nói mà lại nàng rất hiếu kỳ trịnh dược sao có thể tùy tiện như vậy xử lý nàng hặc trịnh dược không thèm để ý nói danh sách điều ước quá nguy hiểm về sau ta bảo vệ ngươi liền tốt thứ này vẫn là sớm làm bỏ đi có lời trịnh dược rút ra danh sách cùng điều ước đại bộ phận hiện tại hạ thiên ngự trước tám từng cái từng cái hẹn đều đã mất đi hiệu lực cuối cùng điều ước hắn thực lực không đủ bất quá cũng không quan trọng về sau luôn có thể làm được nghe được trịnh dược nói bảo vệ mình hạ thiên ngữ liền một trận cao hứng nàng thích cái này mình bảo vệ mình nào có trịnh dược bảo hộ nàng tới vui vẻ đương nhiên nàng thế nhưng là rất lợi hại cơ bản sẽ không để cho trịnh dược xuất thủ sau đó hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói kia dùng hai tên này làm gì ngươi không phải nói muốn r ồ n hoành sao vậy chỉ dùng cái này đi cân bằng thế giới đặc thù m ộ n g cảnh có bị ngạn g u y ê n tố có bảy vương như vậy thánh thú lúc có thứ nhất tử kẻ này giáng sinh tức là đ ỉ n h phong trời sinh trí cao chấp trưởng thánh thú bốn tộc nhưng khu động tự nhiên c h i địa nói trịnh dược ném ra một viên điểm sáng điểm sáng này vừa tiếp cận thế giới mới trực tiếp hóa thành thế giới một bộ phận phảng phất thi hành trịnh dược lời nói để trịnh dược trở thành thế giới tất nhiên chương trình hạ thiên ngữ ngây ngẩn cả người nàng nhìn xem trịnh dược nói đây có phải hay không là quá mức trời sinh trí cao cái này khiến người khác chơi như thế nào trịnh dược có chút bất đắc dĩ nguyên tố thất vương bất tử bất diệt ngộng cảnh bị ngạn sinh ra đại đạo tự nhiên lại chiếm cư ưu thế tuyệt đối không đến trời sinh trí cao chơi như thế nào hạ thiên ngữ lập tức không lời có thể nói trịnh dược nói hình như rất có đạo lý cái kia còn có một cái sẽ không cũng trời sinh trí cao a hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược trong tay sau cùng điểm sáng nói trịnh dược lắc đầu không phải cũng không thể thánh thú trời sinh thân cận thiên địa sinh ra chính là cường giả cho nên thích hợp dùng điều ước xem như thứ nhất tử giáng sinh thời cơ mà điều ước chủ giao dịch có thể để thứ nhất tử một bước lên trời nhưng chính vì vậy hắn tiếp nhận trói buộc lớn hơn danh sách thì chủ tiến hành theo chất lượng nhưng vì người dẫn đạo vô thượng đại đạo loại người này ứng thiên địa nhu cầu mà giáng sinh giáng sinh mới bắt đầu tất là người bình thường nhưng người này thụ thế giới ưu ái thụ thiên địa chiếu cố vì vạn vật yêu quý thiên kiếp cũng không thể gây thương hán trưởng thanh đến đ ỉ n h phong nhưng trưởng không thiên địa linh khí sau khi nói xong trịnh dược đem điểm sáng đưa ra ngoài rất nhanh liền cùng thế giới mới dung hợp lại cùng nhau hạ thiên ngữ nhìn xem đây hết thảy nói cảm giác có phải hay không quá trình có chút chậm cái này bị ưu ái người vạn nhất không có thời gian trưởng thành làm sao bây giờ trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói bị thế giới ưu ái bị thiên địa chiếu cố dạng này đều có thể c h ấ t h i ể u còn có cái gì dễ nói hạ thiên ngữ lại một lần không lời nào để nói kia là thứ nhất từ mạnh vẫn là bị ưu ái người mạnh hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ trời sinh trí cao là điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng người nói ai mạnh trịnh dược nói ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện với ta sao luôn cảm giác người ghét bỏ ta ngươi nói cũng không phải ta nói tê đau nhức đau nhức đau nhức không có không c ó chuyện này không chê không chê hạ thiên ngữ bung ô ra vặn trịnh giật tay thử lạnh một tiếng nói ta có phải hay không tại cố tình gây sự không có là ta tại cố tình gây sự là ta không hiểu khiêm tốn phát ngôn bừa bãi trịnh dược nói thẳng khoa trương làm cho ta cùng vu hoan giá họa đồng dạng không phải sao đúng không phải nhìn thấy hạ thiên ngữ r u ộ i ra tay trịnh dược lập tức sửa lại nói về sau hạ thiên ngữ liền không lại cùng trịnh dược hồi nháo mà là nhìn xem sắp rời đi thế giới mới nói đã hoàn thành sao trịnh dược lắc đầu còn kém một vật hoàn thành hoàn thành a a a ta rốt c ụ c hoàn thành tiểu tử cá của ta can hoàn thành chúng ta có thể câu cá trịnh dược trên ban công giới kiểu nắm trong tay lấy cá con can hương p h ấ n nói cắc cắc cạc tử thự cũng rất hưng phấn nó phải có ăn ngon thật vui vẻ giới kiều kích động ngồi tại bên cạnh cái ao nó cầm cần câu chuẩn bị câu cá tiểu tử ngươi chờ một chút ta ta cái này đến thả câu chư thiên nói giới kiều liền để xuống cần câu dự định thả câu chỉ là vừa mới bông u xuống tràng cảnh đột nhiên liền thay đổi ao nước không có có chỉ có vô tận mê vụ xảy ra chuyện gì rồi giới kiều có chút một b ư ớ c nhưng là rất nhanh nó liền thấy trịnh dược cùng nữ chủ nhân cặc cặc từ thự hiếu kỳ kêu hai tiếng giới kiều lập tức đi vào tử thự trên lưng sau đó nhìn nữ chủ nhân hiếu kỳ nói nữ chủ nhân tìm chúng ta nhân loại quá khó nói vẫn là nữ chủ nhân tốt hạ thiên ngữ đem tử thự cùng giới kiều đặt ở trên vai của mình nói không phải ta là trịnh dược đột nhiên tìm các ngươi tới tựa như là vì thế giới mới thế giới mới giới kiều không hiểu rõ lắm nhưng là tại nó nhìn thấy thế giới mới sắp rời đi nơi này lúc nó trong nháy mắt liền đã hiểu sau đó có chút sợ hãi nó biết nhân loại muốn cái gì vạn giới cầu nối nghĩ tới đây giới kiều lập tức nói nữ chủ nhân ta cảm thấy ở nhà rất tốt ta còn có thể giữ nhà ta ta không đợi giới kiều nói xong trịnh dược liền trực tiếp nói yên tâm không cần ngươi trực tiếp đi bắt ngươi một nửa bản thể liền đủ nói trịnh dược vung tay lên một cái một tòa không có gì sánh kịp cầu lớn ngang qua mê vụ hạ thiên ngữ nhìn xem cầu kia tâm thần có chút chấn động đây chính là thiên thu dùng để mở giao dịch sẽ cầu lớn a nói lên thiên thu rất muốn mở miệng niệm một câu ta thiên thu dù có chết được rồi như thế để cho người ta vui vẻ sự tình tối về lại chơi về phần đằng sau thiên thu nói đúng viễn cổ tiền bối kính trọng điện thoại nàng chưa từng dự định nói dưới cái nhìn của nàng đó là thật không phải đơn giản lời kịch không có suy nghĩ nhiều hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược xem hắn muốn làm gì lúc này trịnh dược hai ngón thành kiếm sau đó hướng vạn giới cầu nối vạch tới trong chấp n h ó n g này không có gì sánh kịp vạn giới cầu nối ẩm vang đứt gãy một phân thành hai giới kiều cảm giác rất khó chịu bất quá vẫn là lập tức nói một nửa khác bị ta chế tạo thành cần câu mở ra liền sẽ biến thành cá can trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đều có chút bất đắc dĩ cho nên ngươi là được nhiều nhàn bất quá giới kiều cũng là khổ sở nhất vừa mới chế tạo tốt cần câu một lần cũng còn không dùng khả năng liền muốn không có không biết là cái nào một nửa sẽ bị đưa tiễn trịnh dược đương nhiên sẽ không để vạn giới cầu nối biến thành ca can cho nên hắn dẫn động trong x ư ơ n g mù đồ vật ngưng tụ vạn giới nền tảng giờ khác này vô số tảng đá từ trong x ư ơ n g mù tụ đến trước kia hai cái chỉ có một nửa vạn giới cầu nối bị cấp tốc bổ đủ không bao lâu trong x ư ơ n g mù bày biện ra hai cái hoàn chỉnh vạn giới cầu nối nhìn qua là hoàn chỉnh nhưng là bọn chúng xác thực đều chỉ có một nửa muốn trở thành chân chính vạn giới cầu nối cần thời gian dài rằng giặc dung hợp đồng hóa sau đó trịnh dược đem bên trong một cái vạn giới cầu nối đưa vào thế giới mới bên trong mà giới kiều lại khóc cần câu không có chương 415, t ử thự không phải thế giới này đúng vậy giới kiều cần câu không có bởi vì đi thế giới mới chính là có cần câu một nửa khó chịu nó cảm giác nhân sinh lập tức không có ý nghĩa cố gắng lâu như vậy không có cái gì đạt được tốt xấu để nó câu một lần trịnh dược thấy được giới kiều nói n g ư ờ i không nỡ k i a một nửa giới kiều lập tức tinh thần tỏa sáng không có chỉ là gần nhất đang tự hỏi làm sao để san hô mọc ra hạ thiên ngữ s ở s ở giới kiều cái đầu nhỏ nàng không nói gì thêm nhưng là để giới kiều rất yên tâm vừa mới giới kiều đều cho là mình muốn đi theo tiến thế giới mới trịnh dược kỳ thật chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút bất quá nhìn thấy vạn giới cầu nối dung hợp trở ra trịnh dược liền nói chỉ còn lại một bước cuối cùng hạ thiên ngữ ở một bên nhìn xem không có cái giày trịnh dược lúc này trịnh dược dối ra một cái tay nói khẽ vì thế giới mới đưa lên sau cùng chúc phúc giờ khác này vô tận mê vụ lan lộn tiếp lấy mê vụ bắt đầu tràn vào thế giới mới phảng phất muốn đem thế giới mới chung quanh vây quanh trịnh dược nhìn xem đây hết thảy đây tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn một khi ngoài ý muốn nổi lên thế giới liền không thể độc lập tại hắn lý giải bên trong chỉ có, có biên giới thế giới mới tính độc lập thế giới không có giới hạn giới thế giới ra ngoài cũng là mẫn diệt vận mệnh hồi lâu sau toàn bộ thế giới mới bị vô tận mê vụ vần quanh đương hoàn toàn bị vờn quanh về sau thế giới mới trong nháy mắt s ô n g ra thông đạo nó độc lập thấy cảnh này trịnh dược chậm rãi thả tay xuống hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy thế giới mới rời đi thông đạo bắt đầu khép kín chỉ là tại khép kín thời điểm tử thự đột nhiên chỉ vào thông đạo kêu lên cặc cặc hạ thiên ngữ cùng trịnh dược đều là hiếu kỳ sau đó hướng tử thự chỉ phương hướng nhìn lại đang nhìn đi trong nháy mắt bọn hắn thấy được một quả trứng rất nhỏ khỏa rất nhỏ khỏa trứng như là trứng vịt đồng dạng có thanh thu khí tức t r i n h dược cảm giác xuống nhưng là đừng nói có thanh t h u khí tức chính là trí cao khí tức trứng cũng không thể dạng này phi ê u p h ù ở bên ngoài bên ngoài không gọi thế giới trí ít không phải người bình thường có thể sinh tồn thế giới như là hồn đ ộ n bên trong khuyết thiếu trật tự cùng vật lý pháp tắc đồng dạng c á c cặc t ử thự lại kêu gọi giới kiểu giải thích nói tiểu tử nói kia tựa như là cùng nó một nhà trịnh dược cùng hạ thiên ngữ kinh ngạc có ý tứ gì tử thự không phải thế giới này hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược thử hỏi trịnh dược suy tư dưới nói không biết hạ thiên ngữ có chút bất đắc dĩ không biết còn suy nghĩ nghiêm túc như vậy sau đó nói không đem viên kia chứng lấy đi vào sao trịnh dược lắc đầu vừa mới loại suy nghĩ này nhưng là cảm giác không thích hợp vì cái gì hạ thiên ngữ không hiểu ra sao trịnh dược mỉm cười một loại cảm giác như cùng ta thích ngươi không nói rõ được cũng không tả rõ được hạ thiên ngữ chu môi hợp lấy ngươi thích chứng a trịnh dược méo một cái hạ thiên ngữ mặt nói không ta thích chính là ngươi khuôn mặt vậy ta ngày nào biến dạng ngươi liền không thích hạ thiên ngữ p h ồ n g má trịnh dược cười nói ta đều nói ta thích chính là ngươi khuôn mặt ngươi không hiểu sao năm tuổi khuôn mặt mười tuổi khuôn mặt mười tám tuổi khuôn mặt một trăm tám mươi tuổi khuôn mặt đều là ngươi khuôn mặt cho nên ta đều thích hạ thiên ngữ bị nói mặt đỏ dần giới kiều cùng tử tự đều bị nàng dùng cái túi trang có người tại n g ư ơ i xấu hổ hay không hạ thiên ngữ có chút nóng n ả y nói trịnh dược cũng không thèm để ý mà là nắm hạ thiên ngữ tay đánh tính trở lại bọn hắn thế giới cũ đúng rồi biết thế giới vì sao lại cảm thấy ta là hy vọng sao trên đường trịnh dược hỏi hạ thiên ngữ bởi vì ngươi rất cường đại hạ thiên ngữ cảm thấy khẳng định là như thế này mặc dù nàng cảm giác trịnh dược đánh không lại nàng trịnh dược lắc đầu cũng không phải là bởi vì thế giới thiếu khuyết căn nguyên mà ta chính là căn nguyên ngươi là căn nguyên truyền thế hạ thiên ngữ kinh hãi đông ai nha hạ thiên ngữ sờ lên cái chán nàng bị trịnh dược đạn cái chán trịnh dược thu tay lại nói không phải là nắm giữ lấy căn nguyên lực lượng nói cách khác chỉ cần ta tại khuyết thiếu căn nguyên thế giới cũng sẽ không đi hướng tự nhiên diệt vong mà chỉ cần ngươi tại ta liền sẽ một mực tại cho nên nói ngươi về sau có thể sẽ bắt đầu gặp may mắn thăng cấp khả năng tương đối nhanh hạ thiên ngữ nói ta hiện tại thăng cấp châm sao trình dược hắn không muốn nói chuyện bất quá cho dù danh sách điều ước bị hắn rút đi một chút nhưng là một thứ gì đó y nguyên tồn tại t ỷ như cuối cùng điều ước t ỷ như lực lượng phản hồi cho nên hạ thiên ngữ vẫn là cái b ậ thắc vậy ta đây dạng có tính không đoạt giao giao nhân vật chính vị trí nếu như bị giao giao biết nàng lại phải oán trách ta không hảo hảo đ ư ờ n g v à i phụ hạ thiên ngữ vừa cười vừa nói nàng giống như đối giao giao h o á n trách cảm thấy rất hứng thú trịnh dược không nói gì cùng hắn lại không có quan hệ sau đó hắn dự định đi nguyên tố thất vương đi làm địa phương không vì cái gì khác chính là đi hỗ trợ rời trước thuận tiện lanh lương trịnh dược đi vào một chỗ công trường hắn không biết nơi này đang xây cái gì bất quá hắn tìm được nơi này quản sự ngươi nói là ngươi đến giúp h ỏ a ca xin rời trước thuận tiện thay mặt lanh lương cái kia quản sự có chút đề phòng trịnh dược gật gật đầu đúng vậy ngươi không cần lo lắng ta có thể tìm người đảm bảo trịnh dược nói sau đó bán hạ bị hạ thiên ngữ gọi tới làm đảm bảo bán hạ nhìn xem hai người bọn họ không muốn nói cái gì cuối cùng lưu lại mình con dấu có việc đóng cái này là được đây là tu chân đô thị cho cuối cùng công trường quản sự cho trịnh dược một khoản tiền thật đừng nói thật nhiều ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào số tiền này hạ thiên ngữ mới không cảm thấy trịnh dược sẽ thật chiếm làm của riêng trịnh dược suy nghĩ một chút nói nếu không đốt cho bọn hắn hạ thiên ngữ trực tiếp nện cho trịnh d ư ợ c g ngực lần này nàng dùng sức phích một tiếng trịnh dược cảm giác mình tâm phanh phanh trực ngày chẳng lẽ là động tâm cảm giác t ố t ta là tan nát cói lòng cảm giác lao bà hắn lại đánh hắn về sau trịnh dược đi năm nơi khác địa phương lấy được không ít tiền lương nhưng là những người này thu nhập đều không có hỏa diễm thiếu niên nhiều quả nhiên công trường chính là việc khổ cực mà lại nghe nói hỏa diễm thiếu niên làm phi thường tốt làm đại ca đúng là mẹ thật trời tối thời điểm t r ì n h dược mang theo hạ thiên ngữ đi tới trình vũ quán nhỏ thoáng qua một cái đến liền thấy trình vũ một mặt sốt ruột t r ì n h dược hiếu kỳ nói xảy ra chuyện rồi trịnh vũ gật đầu ám tiên tử mất liên lạc trên lý luận nàng không đến đều sẽ nói cho ta biết mà lại ta đều gọi điện thoại tìm nàng vẫn là không có liên hệ đến về sau trịnh vũ thấy được hạ thiên ngữ sau đó hỏi đây là t r ì n h dược cười nói ta đạo lữ hạ thiên ngữ mỉm cười gọi ta vũ tịch liền tốt trịnh dược thường xuyên khen bạn chứng c ô n chiên khen hạ thiên ngữ đều không muốn c ô n chiên bởi vì xào thứ nhất liền không có trinh vũ cũng là gật đầu vũ tịch tiên tử cùng trịnh dược đạo hữu thật đúng là một đôi trời sinh đúng gọi ta t r ị n h vũ liền tốt hạ thiên ngữ hơi nghi hoặc một chút người này làm sao thấy được nàng cùng trịnh dược một đôi trời sinh bất quá lời này nàng thích nghe trinh vũ chỉ là đơn thuần cảm thấy hai người kia không có việc gì luôn yêu thích đánh người mặt lần trước bị trịnh dược đánh nặng như vậy thua l ô hắn không ít tiền nếu không phải ám tiên tử nghĩ tới đây t r ì n h vũ liền lập tức nhìn về phía trịnh dược nói đúng rồi trịnh dược đạo hữu có hắc ám thiếu nữ tin tức sao lúc này bạch tiên tiên cũng đến đây nàng không dám áp sát quá gần nàng cũng muốn biết hắc ám thiếu nữ làm sao lại không đến trịnh dược suy nghĩ một chút nói nếu như ta nói nàng vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa đâu hoặc là nói đúng ngươi tới nói chính là vĩnh viễn t r ì n h vũ trừ phi nhập đạo không phải tuổi thọ khả năng đợi không được h ắ c cam thiếu nữ trở về chính là nhập đạo đều rất khó bảo đảm nhất vẫn là phải chứng đạo dù sao thế giới trưởng thành là vô cùng chậm rãi t r ì n h vũ sửng sốt một chút nói Sẽ ra chuyện sao không phải không đến mức không theo chúng ta chào từ biệt t r ì n h dược gật đầu đúng vậy ngay cả từ giã thời gian đều không có bất quá không tính xảy ra chuyện bọn hắn tự nhiên sẽ bình an vô sự dạng này a t r ì n h vũ có chút cô đơn sau đó cưỡng ép giữ vương tinh thần nói nếu không còn chuyện gì vậy liền không có gì vấn đề đối các ngươi là muốn ăn trứng cơm c h i ê n à. ta mời các ngươi đi đương chúc mừng các ngươi tân hôn trịnh dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì lại dùng trứng cơm c h i ê n đổi hắn bất quá hắn không có cự tuyệt rất nhanh trứng cơm c h i ê n liền lên tới hạ thiên ngữ cùng trịnh dược đều thử nếm hạ hạ thiên ngữ n h ư mày nàng cảm thấy không có trịnh dược nói ăn ngon như vậy nàng thứ nhất giống như rất tốt đạt được trịnh dược cũng là nhữ mày đây là trình vũ xào ra cùng hắn xào ra khác nhau ở chỗ nào cuối cùng trịnh dược đem thia buông xuống nội tâm của hắn thở dài một cái sau đó đối hạ thiên ngữ nói chờ ta dưới ta xử lý xuống cái này chuyện phiền thoái trịnh dược không nghĩ tới đem nguyên tố thất vương đưa đến thế giới mới sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn không có trình vũ chứng c ô m g chiên tu chân đô thị thiếu đi bao lớn niềm vui thú sớm biết hắn liền không nên đem nguyên tố thất vương đưa qua hẳn là tìm những vật khác thay thế bất quá khi đó cũng không có nhiều thời gian như vậy cuối cùng trịnh dược nhắm mắt lại hắn bắt đầu nếm thử kết nối thế giới mới bởi vì cho nguyên tố thất vương lưu lại con đường cho nên vẫn là có thể liên tiếp đến rất nhanh trịnh dược liền xuất hiện tại hoàn toàn mới không gian bên trong nơi này đang ngủ say bảy người thiếu niên thiếu nữ đúng vậy nơi này chính là nguyên tố thất vương ngủ say địa phương trịnh dược vỗ tay phát ra tiếng nói đi lên giờ khác này nguyên bản đang ngủ say nguyên tố thất vương trong nháy mắt tỉnh lại nhìn thấy trịnh dược một m h á y mắt hỏa d i ệ m thiếu niên liền độc thủ tiếp lấy những người khác cũng đi theo độc thủ sau đó không có mấy lần bọn hắn tất cả đều nằm dạp trên mặt đất ta là tới cùng các ngươi làm một sự kiện trịnh dược nói hỏa d i ệ m thiếu niên lập tức nói còn chúng ta tiền lương đại ca anh minh nguyên tố khác chi vương lập tức phụ họa trịnh dược các ngươi là để ý nhiều những cái kia tiền lương a bất quá hắn tự nhiên không có nuốt riêng lý do có thể chờ các ngươi đi ra ta liền trả lại cho các ngươi hiện tại có thể nói chuyện a hòa diêm thiếu niên chỉ chỉ trịnh dược dẫm tại trên đầu của hắn chân cầm lấy ra chờ nguyên tố thất vương đứng lên về sau hỏa diêm thiếu niên nói nói đi ngươi muốn nói cái gì ừm nói đơn giản ta có biện pháp để các ngươi bảy người trong đó một cái ý thức hình chiếu đến thế giới cũ các ngươi dự định đưa cái nào đi thế giới cũ t r ị n h d ư ợ c hỏi hòa diêm thiếu niên xứng sở có thể hình chiếu đến thế giới cũ chẳng khác nào không cần ngủ say chỉ có thể một người hòa diêm thiếu niên hỏi trịnh dược gật đầu đúng vậy chỉ có một người đây là giới hạn của ta cũng là thế giới cực hạn mà lại các ngươi bản thể một khi bắt đầu khôi phục hình chiếu sẽ trực tiếp chặt đứt khi đó chỉ có thể khôi phục đỉnh phong mới có thể trở về đến thế giới cũ như vậy lựa chọn của các ngươi đâu chương bốn trăm mười sáu phát thiết mời không bao lâu trịnh dược liền mở mắt vừa tình tới hắn liền gọi tới t r í n h vũ sẽ bót tiểu nhân sao trịnh dược hỏi t r í n h vũ nghe được trịnh dược tra hỏi t r í n h vũ một mặt mê mang hắn không thể nào hiểu được trịnh dược là có ý gì trịnh dược không để ý trình vũ phản ứng lại nói cầm b ú n đất bóp một nữ h à i nhìn xem t r í n h vũ đặc biệt bất đắc dĩ bất quá vẫn là tìm chuyên môn bóp tiểu nhân b ú n đất sau đó cầm b ư ớ c lên tiểu nhân bất quá nói lên nữ h à i t r í n h vũ quen thuộc hết thể mới mấy cái như vậy mà ấn tượng sâu nhất chỉ có một cái cho nên hắn vô ý thức liền lấy người kia làm mô bản hạ thiên ngữ cũng không hiểu bất quá có một chút suy đoán nàng không có cái gì hỏi mà là nâng má nhìn xem đến tiếp sau phát triển đợi một hồi t r ì n h vũ rốt cục bóp cái tiểu nhân tới nhìn thấy bùn đất bóp thành diêm người trịnh dược một mặt một bức cái này thứ gì t r ì n h vũ t r ì n h dược cuối cùng t r ì n h vũ trở về sửa đổi sửa lại nhiều lần mới có một chút như vậy giống người đối với cái này t r ì n h dược chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận để xuống đất đi t r ì n h dược nói t r ì n h vũ nhẹ nhàng thở ra rốt cục không cần sửa lại bất quá hắn vẫn còn không biết rõ đây là muốn làm gì chờ hắn đem tiểu nhân để dưới đất về sau liền thấy trịnh dược vỗ tay phát ra tiếng Bột một tiếng t r ì n h vũ thấy được lực lượng quan huy cái này quan huy là từ tượng đất kia phát ra rất nhanh t r ì n h vũ liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện hắn bóp cái kia tượng đất thay đổi biến thành một người mặc hắc bảo tiểu nữ h à i là hắc cám thiếu nữ cái này cái này hắn có chút khó có thể lý giải được trịnh dược kỳ thật cũng thật ngoài ý liệu hắn mặc dù muốn cho hắc ám thiếu nữ hình chiếu tới nhưng là hắn không có mở miệng hắc ám thiếu nữ là nguyên tố thất vương cuối cùng tuyển ra tới lý do là hắc ám thiếu nữ chấp trưởng không gian năng lực mấy người bọn hắn tiền lương cần hắc ám thiếu nữ dạng này người bảo tồn mặc dù hắc ám thiếu nữ hình chiếu tới là không có lực lượng nhưng là cái khác sáu vị vẫn là cảm thấy như vậy cho nên cuối cùng hình chiếu tới là hắc ám thiếu nữ、Chình. t r ì n h lão bản h á cám thiếu nữ hơi kinh ngạc cũng có chút vui vẻ t r ì n h vũ kinh ngạc hơn đồng dạng càng vui vẻ hơn hắn nhìn xem h á cám thiếu nữ cuối cùng cười nói nghe nói các ngươi rời đi lần sau tốt xấu nói lời tạm biệt h á cám thiếu nữ đẻ ép mu nói là là quá đột nhiên chúng ta không phản kháng được t r ì n h vũ thật bất ngờ đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hắn không có trực tiếp hỏi có rảnh hỏi lại đi lúc này h á cám thiếu nữ nhìn xem trịnh dực nói đại đại ca nói ngươi phải đem tiền lương còn chúng ta trịnh dược đem sáu phần tiền lương theo thứ tự để lên bàn nói đều ở nơi này ngươi có thể kiểm lại một chút hát cám thiếu nữ lập tức thu hồi tiền lương nàng đến bảo vệ tốt chờ đại ca bọn hắn trở về lại cho bọn hắn làm không có muốn bị mắng chết chờ hát cám thiếu nữ thu hồi tiền lương về sau trịnh dược liền nói nhớ kỹ ngươi bây giờ chỉ là ý thức hình chiếu tới dùng thân thể là bùn đất bốc thành ngươi bây giờ như là người bình thường sẽ xảy ra bệnh cũ chết sinh lão bệnh tử trinh vũ thật bất ngờ hắn vẫn là không hiểu nhất là câu kêu ý thức hình chiếu đương nhiên trọng yếu vẫn là sinh lão bệnh tử hát cám thiếu nữ cũng không hiểu trinh dược gật đầu đúng vậy bất quá bình thường là không có tuổi thọ điểm cuối cùng dù sao chỉ là bùn đất mặc dù cùng chân nhân không khác biệt nhưng là chỉ cần ý thức không cần liền sẽ không thọ hết chết giả bất quá luôn nhất định ta cho thiết lập là sẽ như cùng người bình thường đồng dạng giả đi mà điểm cuối là chín mươi chín tuổi chín mươi chín tuổi sau liền bắt đầu nghịch sinh trường dài đến một tuổi lại thuận sinh trường trịnh dược nhìn về phía hắc ám thiếu nữ nói cho nên ngươi láo thời điểm hoặc là tiểu nhân sinh hoạt tốt nhất tìm người chiếu cấu ngươi chết lại nghĩ ra liền khó khăn đương nhiên ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán cũng có thể chủ động trở về đồng dạng khó mà trở lại minh bạch hắc ám thiếu nữ gật gật đầu biểu thị mình minh bạch bất quá nàng không biết nên làm sao bây giờ tốt đại ca bọn hắn lại không tại trở về lại không thể muốn giúp đại ca bọn hắn bảo tồn tiền lương bất quá nàng bây giờ còn có công việc chí ít sẽ không chịu đói trịnh dược không có sen vào nữa hắc ám thiếu nữ về sau sẽ như thế nào dù sao đây là hắn làm mức cực hạn không phải là vì nguyên tố thất vương mà là t r ứ n g công chiên cuối cùng trịnh dược chỉ vào mặt bàn t r ứ n g công chiên đối t r ị n h vũ nói rút lui một lần nữa xảo t r ị n h vũ hắn không có ý kiến trịnh dược nội tâm thở dài ai ă n bữa trứng cơm c h i ê n đều như thế không b ấ t lo hạ thiên ngữ ở một bên phối âm trinh dược hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao hạ thiên ngữ mang theo một chút ý cười nói rất rõ ràng nha trinh dược xem ra phải gìn giữ mặt không biểu tình m a i nhìn thấy trịnh dược sụ mặt hạ thiên ngữ nhịn không được cười ra tiếng trinh dược không bao lâu hắc ám thiếu nữ liền bưng hai phần trứng cơm c h i ê n đi lên hạ thiên ngữ ngửi một cái liền biết cùng trước đó hoàn toàn không giống sau đó nàng ăn thử một ngụm lập tức chân kinh nàng có chút minh bạch nhà nàng trịnh dược vì cái gì như thế thích tới đây ăn trứng cơm chiên s á c thực rất lợi hại xem ra nàng về sau không thể làm trứng cơm chiên dạng này thứ nhất mới vững vàng nghĩ như vậy hạ thiên ngữ liền lộ ra mỉm cười cười ngây ngô cái gì trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói cách nhìn của đàn bà ngươi đại t r ư ở n g phu khẳng định không rõ hạ thiên ngữ vừa cười vừa nói Có phải hay không đang nghĩ về sao không đang sao về làm trịnh dược nhẹ giọng hỏi hạ thiên ngữ quay đầu hừ một tiếng nói dù sao lão bà ngươi thiên hạ đệ nhất trịnh dược không để ý mà là bưng lên hạ thiên ngữ đĩa hướng mình trong chén ngược lại trứng cơm chiên hạ thiên ngữ quay đầu lại thời điểm cho nhìn ngây ngẩn cả người trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ bình tĩnh nói ta biết ngươi muốn giảm béo thông cả m ngươi trịnh dược ngươi không muốn mặt hạ thiên ngữ cảm thấy mình nhà trịnh dược có bệnh cơm nước xong xuôi thời điểm t r ì n h dược đưa cho trình vũ một chương thiếp mời hoặc là nói là thiệp cưới t r ì n h vũ có chút ngoài ý m u ố n sau đó cười nói t r ì n h dược đạo hữu vậy ngươi hôm nay phải trả tiền t r ì n h dược hạ thiên ngữ bạch tiên tiên một mực nhìn lấy hạ thiên ngữ nàng tại nhớ ký hạ thiên ngữ dáng vẻ đến lúc đó cho một chút hải sản bằng hữu nói cho bọn hắn vị tiên tử này tuyệt không thể gây t r ì n h dược không để ý mà là đi vào trước góp chân nàng đưa ra thư mời bạch tiên tiên hù dọa đây là mời nàng bên trên yến hội sao nàng nàng thật không thể ăn a đây là ngươi cùng ngươi ra ra trịnh dược nói mời ra ra cùng ta cùng tiến lên yến hội sao nhà bọn hắn đều muốn biến đồ ăn sao nhưng là lại không dám không tiếp chờ bạch tiên tiên tiếp về sau trịnh dược liền mang theo hạ thiên ngữ rời đi rời đi trên đường hạ thiên ngữ rất hiếu kỳ cái kia tiểu tiên tử vì cái gì như vậy sợ hãi nàng đại khái cảm thấy ta muốn ăn ra ra của nàng đi gia gia của nàng là giáp đất lục đặc biệt mỹ vị trịnh dược nói hạ thiên ngữ quả nhiên nhà nàng trịnh dược không có chút nào bình thường về sau hạ thiên ngữ cũng liền không thèm để ý dù sao chính mình cũng gả chính là không có gả cũng không có việc gì có nàng tại không bình thường cũng phải để nhà nàng trịnh dược bình thường khu khu tô kỳ quy bản lập vẽ đã ra khỏi sơ đồ phát thảo chính đồ nhân vật chính thức còn không có phát phát có thể tại tô kỳ nhân vật trông được đến sơ đồ phát thảo hôm nay sẽ trước tiên ở công chúng hào phát ra tới tám chín điểm đi công chúng hào chính là tên tác giả mưa rơi thật lớn chương bốn trăm m ư ơ i bảy cảm giác có thế mời người thật là ít hôm sau hạ thiên ngữ ngồi tại trịnh dược bên người ăn trịnh dược mua về bánh bao nói hôm nay đi cái nào phát t h i ế p mời giải quyết thiên c h i bên trên tất cả sự tình bọn hắn tự nhiên là muốn chủ bị hôn lễ phần lớn sự tình là bán hạ sư phụ đang lộng phát t h i ế p mời đương nhiên chính bọn hà tới bất quá chỉ là phát bọn hắn nhận biết một chút tiền bối vẫn là phải bán hạ sư phụ đi mời mà trịnh dược hai người bọn họ tại tu chân đô thị thật không nhận biết được mấy người đọc sách mấy cái giao dịch hội mấy cái góp nhân số đều góp không ra bao nhiêu thật t h ê thảm trước từ thuần thú ban bắt đầu đi dù sao người không nhiều nhớ tới cái nào liền mời cái nào trịnh dược nói hạ thiên ngữ có chút bất đắc dĩ chúng ta nhân duyên kém như vậy sao trịnh dược không muốn nói chuyện bọn hắn không phải nhân duyên t r i n h lệnh Tiên Thuần thú ban. Hôm nay trong lớp mấy người tới trình người ngoại ngạo. ban. nay cùng là lớp cao Hôm vô mấy tề, trừ số 7 cái khác một ấ y cái đều đ nam cung tiểu h ồ n g nói hàn nhã tiên tử hôm nay lão sư cùng số bảy thật sẽ đến không số hai hoàng bối cũng nói đúng a thật muốn làm hôn lễ sao số sáu dương diện lộ ngượng nghịu ta gần nhất trong tay có chút gấp các ngươi muốn hay không cho ta mượn điểm số năm nam cung tiểu minh nói thừa nhận ta là toàn lớp lợi hại nhất ta cho ngươi mượn Ta tiền, cũng có tiền. Số, sáu số tám hàn nhã cũng không biết nói bọn hắn cái gì tốt sau đó giao giao nói về chính đề hôm nay bọn hắn xác thực muốn phát thiết mời cũng không biết buổi sáng vẫn là buổi chiều số một nam cung tiểu hồng nói kia muốn ở chỗ này luyện một ngày mà l i ề n tại những người khác muốn phát biểu ý kiến thời điểm bọn hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ u y áp tiếp lấy có mấy đạo hồng ảnh bày tới tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch t t c h tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch t c h t ạ c người m ạ c h tạch tạch tạch tạch tạch tạch t ạ i h t c c h tạch tạch g ạ c h tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch t ạ n h tạch tạch tạch tạch tạch tạ sư tỷ ta không cần mời thiếp hạ thiên ngữ không hiểu dù sao đều là phát ra chơi vì cái gì không muốn phát cho người khác là cần thiết phát cho g i a o g i a o khẳng định là phát ra chơi g i a o g i a o lập tức nói cho mời thiếp muốn theo phần từ tiền ta không cần mời thiếp hạ thiên ngữ đương đương chủ sừng liền cái dạng này nhìn thấy số bảy thu hồi số tám t h i ế p mời những người khác cũng là có chút tâm động cuối cùng vì mạng nhỏ nghĩ vẫn là từ bỏ bất quá rốt c ụ c đợi đến trịnh lão sư thiếp mời là một kiện vui vẻ sự tình cho những học sinh kia phát tốt thiếp mời lại làm mâu xuống tuần t h ú thuật cái khác thuật pháp về sau trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liền rời đi lưu lại một đám người ở bên kia mậu bức lần này trịnh dược mang theo hạ thiên ngữ đi tới nam tiêu nơi này ở chỗ này trịnh dược cấp ra năm tấm thiếp mời nam tiêu mộc thanh đạo kiệt thì vũ cùng thất nguyệt đối với cái này thất nguyệt biểu thị thật cao hứng bất quá không đợi trịnh dược bọn hắn rời đi thì vũ thì tới lấy đặt bút viết đi vào trịnh dược cùng hạ thiên ngữ trước mặt hai vị đại lão có thể giúp ta tại trên thiếp mời ký tên sao ký lên tên của các ngươi liền tốt thì vũ nói trịnh dược có chút ngoài ý muốn hạ thiên ngữ cũng không hiểu cái này nửa yêu đang làm gì đây là tại sao vậy hạ thiên ngữ hỏi hai vị đại lão tương lai nhất định danh mãn tu chân giới đến lúc đó ta chỉ cần cầm thiếp m ờ i hướng yêu tộc đại địa vừa đứng vô số yêu đều đem nghe ta thì vũ giảng đạo thổi b ư ớ c thì vũ một mặt ước mơ dáng vẻ trịnh dược hạ thiên ngữ cuối cùng trịnh dược cùng hạ thiên ngữ vẫn là ký sau đó nam tiêu bọn người xếp hàng để bọn hắn ký tên theo nam tiêu đây nhất định có thể bán cái giá tốt ta trịnh dược trong lòng là nghĩ như vậy cuối cùng hắn vẫn là ký tại trong lớp phát t h i ế p mời những người kia cảm giác thua lỗ ở chỗ này phát t h i ế p mời luôn cảm giác những người này kiếm lần ra kỳ thật nam tiêu trước kia liền thấy cơ hội buôn bán chỉ là không mặt mũi làm như vậy mà thôi còn tốt thì vũ mở miệng kỳ thật đừng nói có ký tên không có ký tên chỉ cần bảo lưu lấy tương lai cũng rất đáng tiền thứ ba đứng trịnh dược mang theo hạ thiên ngữ đi tới dư ẩn văn phòng thiên m ờ i dư ẩn có chút ngoài ý m u ố n cuối cùng vẫn là cười nói chúc mừng các ngươi ta khẳng định trình diện trịnh dược cùng hạ thiên ngữ tự nhiên cảm ơn sau đó trịnh dược xuất ra một cái khác t r ư ơ n g t h i ế n m ờ i nói đây là la thiến chủ quản có thể chuyển giao cho nàng nhân số không đủ chỉ có thể kéo người đến gót hạ thiên ngữ đều đem hóa đơn phạt tiên tử kéo tới đối phương biểu thị lần sau sẽ không thả lỏng a nàng thiếp mời tại nam cung tiểu hướng kia đây cũng là chuyện không có cách nào khác người quen biết quá ít trên thực tế hạ thiên ngữ kêu không ít người nàng lớp học cơ hồ đều gọi chỉ là không có để trịnh dược hạ chiến thư phi hạ thiếp mời phi phát thiếp mời nói như thế nào đây đây là theo nhân vật chính giao giao ý nghĩ tới phát thiếp mời luôn cảm giác là để bọn hắn theo phần tử tiền vì náo nhiệt một điểm vẫn là không thu đồng học tốt rời đi tuần tra đội trịnh dược tìm được dương lá tại dương lá còn không có kịp phản ứng thời điểm trịnh dược cho hắn một chương thiếp mời nói đến lúc đó có thể mang theo mội mội của ngươi cùng đi trong lúc đó mội mội của ngươi tuyệt sẽ không có bất kỳ khó chịu cũng không hội trưởng kỳ mê man nàng sẽ như cùng hà tử bình thường đồng dạng dương lá nhìn xem trịnh dược cuối cùng túi lầu nói tạ ơn không ta muốn c ả m ơn ngươi dù sao lại tăng thêm hai người cuối cùng trịnh dược cùng hạ thiên ngữ rời đi hạ thiên ngữ t h ế m ớ i biết tiểu nữ hải kia bệnh nặng bao nhiêu cũng biết trịnh dược có thể cứu nàng bất quá cần chờ ca ca của nàng tích lũy đủ tiền hạ thiên ngữ không có can thiệp chuyện này nàng cảm thấy dạng này rất tốt về sau trịnh dược đi tới dương tiểu dương linh dược cửa hàng nơi này trịnh dược liền phát một chương thiếp mời dù sao hai cái này là huynh n g ộ i không cần thiết một người một chương nhưng là dương tiểu linh lại mặt dày nói cái kia có thể cũng cho ta một chương thiếp n g ư ờ i sao nếu như có thể ký lên danh tự thì tốt hơn hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ vì cái gì các ngươi cũng muốn ký tên chẳng lẽ rất nhiều não người tử đều giống như thì vũ kỳ hoa dương tiểu linh lập tức nói vừa mới thì vũ tại bảy bên trong khoe khoang hạ thiên ngữ trình dược cuối cùng bọn hắn cho thêm một chương còn ký danh tự làm xong những này trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đi tới mê rừng hạ thiên ngữ biết lần này là tới gặp ai chính là trong truyền thuyết thánh long thủy tổ đi trịnh dược mang theo hạ thiên ngữ đi vào trong cung điện sau đó trở lại thánh long chỗ gian phòng vừa nhìn thấy thánh long trịnh dược liền mở miệng nói long nguyên ngoại lai lực lượng đã bị ta biến mất người ở bên trong cũng đã bị ta thả ra về phần bọn hắn là ở lại bên trong vẫn là rời đi đó là bọn họ tự do cho nên sứ mệnh của ngươi hoàn thành thánh long không nói gì sứ mệnh hoàn thành hắn trong lúc nhất thời không có cách nào quen thuộc trịnh dược cũng không có nhiều lời khác mà là đưa ra một t r ư ơ n g thiếp mời cho hắn đây là thánh long có chút ngoài ý muốn ta cùng thiên ngữ t h i ế p cưới nếu như tiền bối có rảnh có thể đi một chuyến trịnh dược nói hạ thiên ngữ cũng là cung kính nói có rảnh r ồ i tiền bối tuyệt đối không nên chối từ thánh long cười cười nói có rảnh rời đi mê rừng trịnh dược suy t ừ dưới nói giống như không ai hạ thiên ngữ cười nói vậy liền đi đông phương lão sư vậy đi ta muốn cho đông phương lão sư phát t h i ế p mời t r ì n h dược gật đầu t ố t đúng ngươi nói ta muốn hay không cho toán thiên thôn đại trưởng lao phát một t r ư ơ n g quen biết sao hạ thiên ngữ tò mò hỏi t r ì n h dược gật đầu miễn miễn cưỡng cưỡng vậy liền phát nha dù sao chúng ta đều gọi không đến mấy người hạ thiên ngữ tiếp tục nói cho đông phương lão sư phát xong liền đi qua t r ì n h dược lắc đầu người hay là không đi qua đi đem thiếp mời ném qua đến liền tốt hạ thiên ngữ không hiểu vì cái gì trịnh dược có chút bất đắc dĩ gặp mặt hắn khả năng liền phải quỳ quý tiếp thiếp mời luôn cảm giác là lạ hạ thiên ngữ chuyện này là sao nữa về sau bọn hắn đi tới đông phương ra đông phương lão sư một thanh bọn hắn mời đến đi ngồi ở trên ghế s a lon ba người trực tiếp liền đứng lên đông phương hỏa đông phương thủy phương đông kim không có một cái nào thần sắc là tự nhiên chương Đông càng Kim trực tiếp trực t bốn trăm mười tám đại kết cục hôn lễ cùng ngày vũ tiên tuyết điệu trước đại điện nơi này đã tụ tập không ít người trên bầu trời càng có ít người ngự không mà tới tại bốn phía bận rộn bố trí tự nhiên là vũ tiên tuyết điệu tiên tử Ăn đúng ã cất kỹ, phải l a tông môn một chút lao cổ động không cho bố trí quá hiện đại chính là áo cưới video cũng không cho thả đúng đúng rõ ràng phóng suất mới tốt bất quá điểm tâm là thật ăn ngon nghe nói là ly lạc tiền bối tự mình đ ấ u bếp loại sự tình này cũng không nhiều gặp lần sau gặp được đoán chừng phải bán hạ tiền bối thành thân vì cái gì không phải giao giao bởi vì g i a o g i a o là cao ngạo nữ thần tục xưng lâu dài độc thân cầu cho chuyện đủ không có đều quá nhàn đúng không minh nguyệt đi ra những cái kia tiên tử rụt đầu một cái sau đó lẻ lươi chạy ra hôm nay là ngày tốt lành các vị tiền bối sẽ không tức giận nhiều lắm là thu được về tính số sách thu được về chỉ cần trốn đi không bị nhìn thấy chuẩn không có việc gì minh nguyệt không chút để ý những người kia bất quá nàng phát hiện tới đều là một chút tiểu bối ngẫm lại cũng đúng dù sao cũng là tiểu hạ thành thân cũng không phải bán hạ thành thân bán hạ nếu là thành thân thanh thế tuyệt đối rất to lớn về phần tiểu hạ rất nhiều nơi người đều là trực tiếp để tiểu đối mình tới minh nguyệt lắc đầu nói như thế nào đây những người này bản tính đánh rối loạn lúc này không đến hôn cái q u e n mặt thật là đáng tiếc không tại kia hai cái tiểu ra hỏa bên trong thân q u e n mặt tại bán hạ kia hôn cũng tốt tương đối mình bán hạ càng coi trọng mình hai người đệ tử về sau minh nguyệt liền định phụ cận nhìn xem hy vọng không có bỏ sót cái gì thuận tiện nhìn xem kia hai người đệ tử lại đi đâu rồi ai bực mình a nhà khác đệ tử đều thành t h ầ n nhà nàng ngay cả yêu đương cũng đều không hiểu minh nguyệt vừa đi phía trước liền có bảy cái tiểu hài đi tới cái này bảy cái tiểu hài đều có các đặc t h ủ mặc nhan sắc đều không mang theo tái diễn bọn hắn nhìn xem ăn nước b ọ n đều muốn chảy ra hèn hạ dị đoan nói cái gì cực hạn chính là một người lần này thế mà trực tiếp để chúng ta bảy cái đều đến đây vô sỉ một ngày nào đó chúng ta muốn trở về cho hắn biết cái gì là tàn nhẫn hòa d i ệ m thiếu niên nói đại ca anh minh chúng nguyên tố c h i vương phụ h o ạ n đại đại ca anh minh hắc cám thiếu nữ cúi đầu nàng vẫn nghĩ không thông mình vì cái gì theo không kịp tiết ấ u đúng vậy bọn hắn chính là nguyên tố thất vương trịnh dược đặc cách bọn hắn tỉnh một ngày phí hết hắn không ít khí lực hôm nay qua đi bọn hắn liền phải trở về sáu cái hòa d i ệ m thiếu niên nhìn xem hắc cám thiếu nữ nói lục muội c hỏa ú n tiền lương、đâu. Những người khác cũng là nhìn xem hắc ám thiếu nữ, bọn hắn nhớ thương mình tiền lương nữ phần tiền lương, phía trên đều có danh như, g ta thiếu thật thiếu tự. Thì Sau ra phía rồi. đều là lâu lấy đâu. đó khác hắc hắc h ám ám có xem diêm ễ m thiếu i n n sóng nước thiếu nữ, loại hình. thiếu Hỏa loại i d ễ thiếu niên nhìn mày nhăn lại đây là dị đoan viết hắc ám thiếu nữ lập tức gật đầu là là đại ca không học thức dị đoan nói xong hỏa d i ễ m thiếu niên liền nhìn tiền lương của mình lập tức tâm tình liền tốt sau đó hỏa diễm thiếu niên nói lưu một nửa tồn tại lục ngụi kia chờ chúng ta tỉnh lại lại dùng hôm nay dùng một nửa chúc mừng h ạ n không đợi chúng nguyên tố hô đại ca anh m ì n h đông vũ liền đứng tại trong bọn hắn hiếu kỳ nói tiểu chấn đồ vật không có hiện trận ăn ngon các ngươi là phải bỏ tiền mua rác rưởi ăn sao nguyên tố thất vương bọn hắn nhìn xem đông vũ không nói một lời đông vũ ăn nhỏ bánh gà tổ trực tiếp chừng trở về không có nàng đ á n g yêu còn dám t r ừ n g nàng muốn đánh nhau bên cạnh nàng còn có cầu cầu tại thấp đông vũ sư phụ tìm ngươi cho ngươi đi đ ư ờ n g phiên dịch ta muốn đi giúp sư tỷ mặc cưỡi p h ụ g i a o g i a o ở phía xa kêu lên đông vũ khinh thường chỉ là một cái bán g i a o g i a o nàng mới không đi chỉ là g i a o g i a o một câu tiếp theo lời nói để đông vũ thật nhanh ra bên ngoài chạy mà đi sư phụ nói ba phút không thấy được ngươi hôm nay ngươi cũng đừng ăn cái gì bán hạ quả nhiên là nữ nhân á c độc chờ đông vũ đi hỏa diêm thiếu niên mới nghĩa chính ngôn từ nói chúng ta hẳn là trước trả thù dị đoan ăn sạch bọn hắn đồ ăn để bọn hắn không có đồ ăn có thể ăn đại ca anh minh chia ra hành động vâng t r ì n h vũ cùng giáp đất lục bọn hắn cũng tới đến trước đại điện trên quảng trường t r ì n h vũ còn tốt hắn chỉ là đang nghĩ địa phương nào thích hợp hắn bảy quầy bán hàng không có cách đến một chuyến thua lô không ít tiền đến bảy quầy bán hàng kiếm về hắn đặc địa hỏi qua bán hạ tiền bối bán hạ tiền bối trả lời chắc chắn là các ngươi vui vẻ là được bán hạ tiền bối thật sự là khai sáng mà t r ì n h vũ bên người giáp đất lục là ước gì trốn đi hắn luôn cảm giác mình là đem mình hướng bàn ăn bên trên đưa tiền bối thả lỏng t r ì n h dược đạo hưu hôm nay chắc chắn sẽ không làm ra cái gì khoa trương sự tình t r ì n h vũ mở miệng ă n ủi giáp đất lục cảm thấy cũng thế chỉ là t r ì n h vũ lúc này lại tăng thêm một câu nhiều lắm là bí mật đ ộ n thủ giáp đất lục bạch tiên tiên cũng đang tìm b à y quẩy bán hàng địa phương nàng cảm thấy chỉ cần để người kia ăn no bọn hắn liền có thể bình an vô sự cho nên bọn hắn hàng đầu mục đích vẫn là tìm địa phương bày quẩy bán hàng một trái trứng c ơ m chiên một cái bán đồ nướng một cái run lẩy bẩy nam tiêu cùng một thanh bọn hắn cũng tới một nhóm bốn người bao quát thất n g u y ệ n đạo kiệt không tại hắn cùng người khác cùng đường nam tiêu nhìn xem bốn phía không có người nào đối thì vũ nói đợi chút nữa nhớ kỹ cùng trịnh dược đạo hữu mở miệng chụp ảnh chung thì vũ nhìn xem nam tiêu nói đưa tiền không nàng đ ư ờ n g đường yêu tộc thì vũ làm sao có thể bị bạch bạch lợi dụng mục thanh bình t ĩ n h nói ngươi có thể cự tuyệt à, chẳng qua nếu như có chụp ảnh chung t r ị n h dược đạo hữu vợ chồng giành c h ấ n thiên hạ lúc ngươi tại yêu tộc đều không cần g i ả n g đạo thổi b ư ớ c chỉ cần đem ảnh chụp lấy ra hướng đài cao vừa đứng tất cả mọi người đến quỷ b á i mục thanh nhìn xem thì vũ nói ngươi muốn từ bỏ thất nguyệt nói t ỷ t ỷ nói rất đúng thì vũ nhìn xem mục thanh nói ngươi cho rằng ta sẽ lên đường sao tốt t các người đoán đúng ta chính là bị lừa rồi mộc thanh cùng nam tiêu có chút bất đắc dĩ lúc này thuần thú ban cũng tới số hai hoàng đ ố i nhìn thấy thì vũ một n á y mắt liền lấy ra một cây côn sắt nàng đi lặng lẽ đến thì vũ sau lưng sau đó không nói hai lời trực tiếp gõ xuống đi còn nhiều người đều sợ ngây người sau đó loảng xoảng một tiếng ông sắt trực tiếp đập vào thì vũ trên đầu thì vũ quay đầu nhìn về phía đã hốn lượn côn sắt sau đó thuận côn sắt nhìn về phía hoàng đ ố i hiện tại hoàng bối một mặt trấn kinh vốn đang rất tức giận thì vũ nhìn thấy khiếp sợ hoàng bối vui vẻ nói nhỏ bối hài lòng hay không ý không ngoài ý muốn các ngươi phàm nhân cũng nghĩ phá vỡ phòng ngự của ta đơn giản không biết lượng sức điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở ta thì vũ trước mặt múa dịu qua mắt thợ hoàng bối không nói hai lời huy động côn sắt c u ầ n g gõ thì vũ nhưng là không có tác dụng gì vì sao lại vô dụng hoàng bối khó mà tin được thì vũ một mặt tự tin ra d à y vô địch thiên h ạ sau đó nàng động thủ bắt đầu phản kích rốt cục vẫn là muốn danh chấn tu trấn giới vê anh thì vũ nắm đấm đánh vào hoàng bối trên thân lúc đầu hoàng bối còn lớn hơn kinh sau đó nàng phát hiện mình một chút việc đều không có nhớ lại ngươi là nửa yêu cùng ra yêu phòng ngự ngươi căn bản không phá nổi hoàng bối tỉnh ngộ lại thì vũ giận dữ ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người nhìn ta trừ yêu thần chú lớn uy thiên long sau đó hai người xoay đánh lên nam cung tiểu hồng chờ nhìn xem hướng nam tiêu bọn người cuối cùng song phương ăn ý xoay người rời đi không biết cái này hai con yêu đông phương một cảm thấy hắn vẫn là đi tìm tiểu kim tinh mang nàng ăn được ăn đi theo cùng lớp đi loạn luôn cảm giác gánh không nổi người dương tiểu linh đã sớm tới nàng đang ăn đồ vật thời điểm nhìn thấy điệp da phổ thông chén rượu rơi mất một cái hảo tâm nàng quyết định hỗ trợ dựng vào đi sau đó loảng xoảng một tiếng tất cả cái chén rớt xuống đất dương tiểu linh nàng bốn phía nhìn một chút cảm thấy có chạy không xa xa dương tiểu dương yên lặng quay người rời đi không thấy được không biết dương lá mang theo tiểu cầm đi trên quảng trường tiểu cầm nhảy lấy nhảy hưng phân nói ca ca ta cảm giác mình có sức lực dùng thoải mái dương lá mỉm cười nói đừng mệt nhọc ừ m không mệt tiểu cầm đáp lại dương lá nhìn xem tiểu cầm hắn cảm thấy cuối cùng cũng có một ngày tiểu cầm có thể hoàn toàn khôi phục ca ca ca ca là tiểu kim tinh nói tiểu cầm liền chạy quá khứ đối diện tiểu kim tinh cũng kinh ngạc nói thổ tỷ là tiểu cầm thổ tỷ cũng có chút kinh ngạc nàng phát hiện tiểu cầm trạng thái tốt vô cùng trước đó nàng nghe nói qua tiểu cầm trạng thái có chuyển biến tốt đẹp nhưng là không nghĩ tới tốt khoa trương như vậy đây quả thực là bình thường tiểu hải tiểu kim tinh cùng tiểu cầm lập tức tay trong tay cùng nhau chơi đùa dương la thì cung kính đi vào đồng phương thổ phía trước nói đông phương lão sư tiểu cầm tốt đông phương thổ do dự một chút vẫn là có ý định trực tiếp hỏi hỏi dương diệp điểm đầu một vị đại tiền bồi xuất thủ cứu rút mặc dù còn chưa khỏi hẳn nhưng là hy vọng rất lớn đông phương lão sư gật gật đầu vậy là tốt rồi có việc có thể tìm đông phương hỏa hỗ trợ các ngươi dù sao đồng môn nhiều năm không thoải mái cũng gây đủ lâu dương là do dự một chút gật đầu nói được rồi đông phương lão sư ước m í n h đi tại đạo kiệt bên người nói không nghĩ tới ngươi cũng cho mời thiếp đạo kiệt cười nói đó là đương nhiên ta thiếp mời cũng không bình thường kia là có người mới vợ chồng ký tên có làm được cái gì sao ư c minh hỏi nàng biết đạo kiệt cho mời thiếp về sau cũng không cần chính mình lấy đạo kiệt ra thuộc thân phận tới cảm giác còn có thể đạo kiệt hôm nay cũng thật cao hứng ư c minh bảo hôm nay mặc kệ làm cái gì chỉ cần không chọc giận nàng giận dữ tuyệt đối sẽ không động thủ với h ắ n quả thực là tốt đẹp thời gian hiện tại vô dụng về sau liền hữu dụng đạo kiệt tới gần ư c minh cười nói ư c minh vốn đang rất kinh ngạc sau đó giống như c ư ờ i chế nạo h nhìn xem đạo kiệt nói ngươi rất thiếu tiền sao đạo kiệt nghe vậy n ắ m tay thu hồi lại vẫn được lúc đầu muốn trộm ít tiền tốt đẹp thời gian ư c minh chắc chắn sẽ không đ ộ n g thủ vậy hắn liền kiếm lời ư c minh thở dài nói theo ý của ngươi hôm nay không đánh ngươi ngươi cũng chỉ muốn trộm ta tiền đạo kiệt ngẩng đầu nhìn trời bất quá khỏe mắt vẫn là nhìn xem ư c minh sau đó nói cái kia còn có thể trộm chút gì ước minh cảm thấy cũng xác thực không có gì tốt trộm nếu là lúc trước y phục kia nàng khẳng định sẽ giận dữ không chừng đều muốn giết người trừ phi tại nhà nàng trộm không ra ngoài nghĩ tới đây ước minh lại mình tư tưởng có vấn đề sau đó nhìn về phía đạo kiệt dự định để đạo kiệt mang nàng ăn một chút gì chỉ là vừa mới quay đầu nhìn về phía đạo kiệt trong nháy mắt đạo kiệt đột nhiên quay đầu b u lại sau đó nhẹ nhàng tại miệng nàng trên môi đụng một cái một n h y mắt ước mính cả người đều ngây ngẩn cả người rất tức giận nhưng là không có trước tiên xuất thủ đợi nàng kịp phản ứng thời điểm đạo kiệt đã chạy ra đạo kiệt hồn đều dọa bay loại sự tình này là nam tiêu bọn hắn cho hắn ra chủ ý vừa mới cũng không biết mình có phải điên rồi hay không thật như vậy làm đạo kiệt đụng đụng miệng ân cảm giác là lạ đương nhiên hiện tại vẫn là chạy trước lại nói trộm tiên không thành thế mà trộm thân ước mính nhìn xem đạo kiệt có chút tức giận sau đó ước m í n h dùng tay đụng đụng bờ m ô i thầm nghĩ có phải hay không phát triển nhanh ta thế mà trong lòng có một tia rung động đạo kiệt có gì tốt sẽ chỉ trộm đồ sau đó ước m í n h xuất hiện tại đạo kiệt bên người đạo kiệt nhịp tim rất nhanh sợ mình gặp nạn hắn lập tức giải thích nói không thể trách ta là vấn đề của ngươi đổi một nữ ta đều không có vừa mới loại kia ý nghĩ ước m í n h nhìn xem đạo kiệt nói hôn cũng hôn rồi đi đường không nắm ta sao ngươi dự định bội tình bảng nghĩa đạo kiệt sửng sốt một chút sau đó thận trọng dắt ú c minh tay ú c minh thì bình yên đi ở bên cạnh hắn đạo kiệt có chút một bức ước minh tốt như vậy nói chuyện sao nghĩ nghĩ đạo kiệt lại nói còn có thể hôn lại một chút không ú c minh mỉm cười nói ta sẽ đem tay của ngươi bẻ gãy đạo kiệt không nói chuyện có thể đi trở về lại t r ư n g cầu ý kiến nam tiêu bọn người lúc này ú c minh lại đột nhiên nói nếu như ta vui vẻ lời nói cũng không nhất định sẽ bẻ gãy tay của ngươi vậy ngươi như thế nào mới vui vẻ đâu đây chính là vấn đề của ngươi hôm nào còn có đặc quyền như vậy sao mình đoán quảng trường phía trước nhất bán hạ cùng phương sóc đang nên tiếp người đông vũ liền đứng ở một bên ngẫu nhiên sung làm thiên dịch sau đó yêu vương lôi kéo một người trung niên nam tử chạy tới đây chính là t h ị vũ phụ thân rồi hắn cảm thấy đương phụ thân liền muốn có làm phụ thân dạng cho nên để cho mình trông có vẻ già một chút yêu vương liền không vui nàng chính là muốn tuổi trẻ lam mẹ cũng muốn tuổi trẻ còn muốn so nữ nhi tuổi trẻ hắc b á n hạ chúng ta tới đối nhìn thấy nữ nhi của ta không yêu vương lập tức hỏi thì vũ phụ thân cùng bọn hắn chào hỏi về sau liền bị yêu vương lôi đi xem ra là rất muốn nhìn đến mình nữ nhi b á t dai hỏi vị đạo hữu này rất mạnh sóc mà nói như vậy đông vũ ở một bên phiên dịch b á n hạ có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới yêu vương đạo lữ thế mà mạnh như vậy b á t dai chỗ nào mạnh đúng nơi này sự tình kết thúc về sau chúng ta có phải hay không muốn đi vất thời gian dòng sông đông vũ hỏi thời gian dòng sông ngay tại tiệm sách đằng sau tiệm sách là đứng ở thời gian dòng sông phía trên mà biết được nhà mình có khi chỉ riêng linh thú về sau bọn hắn đã cảm thấy phương quý khả năng còn sống nhất là trịnh dược cũng đã nói chỉ cần tìm được mặc kệ là trạng thái gì hắn cũng có thể làm cho phương quý khôi phục lại là đông vũ thích cái kia phương quý bất quá thời gian bị định tại hôn lễ về sau cho nên đông vũ rất để ý chuyện này bán hạ tự nhiên gật đầu đến lúc đó chúng ta quá khứ cùng một chỗ hỗ trợ vớt đối với cái này đông vũ rất hài lòng bán hạ mặc dù rất tác động nhưng là có đôi khi vẫn là phải khuất phục tại nàng đáng yêu phía dưới lúc này cách đó không xa đi tới bốn người dẫn đầu là một vị nam tử trung niên hắn một mặt xấu hổ một chương thiếp mời đến bốn người thích hợp sao thánh long thủy tổ bất đắc dĩ nói đúng vậy bọn hắn là cái là thánh thú bốn vị thủy tổ chu tước tộc trưởng đứng tại thánh long bên cạnh nói đúng đấy hai chúng ta đến là đủ rồi hai người các ngươi tới làm gì tứ thanh thu thủy tổ ngoại trừ chu tức đều là nam trong đó coi như tuổi trẻ huyền vũ thủy tổ nói tới gặp biết một chút vị kia đáng sợ tồn tại thế nào vụng trộm nhìn hai mắt cũng có thể ban ngày hổ cũng là gật đầu đúng đấy dù sao các ngươi cũng không phải ra ước hẹn thánh long đây đều là cái gì cuối cùng bốn người bọn họ đi vào bán hạ trước mặt hắn xuất r a thiếp mời nói cái này chúng ta nhiều người điểm không có sao chứ bọn hắn khí tức là ẩn nấp vốn cũng không dự định bại lộ thân phận chỉ là bọn hắn vừa mới mở miệng phương sóc liền cung kính túi đầu tiếp lấy vươn tay làm tư thế xin mời bốn vị tiền bối có nhiều lãnh đạm mời sóc mà rất nghiêm túc rất cung kính nói đông vũ ở một bên phiên dịch bốn vị thủy tổ rất kinh ngạc bất quá cũng là mỉm cười gật đầu sau đó hướng bên trong mà đi chỉ là vừa mới đi đến trên đường liền không nhịn được lẫn nhau thảo luận người kia thật mạnh nào chỉ là mạnh a ta cảm giác một mình hắn có thể thuấn sắt chúng ta bốn người người đứa trẻ kia cũng không tầm thường luôn cảm giác rất nguy hiểm đi nhỏ giọng một chút đừng gây chuyện là được rồi nhìn xem bốn người đi vào bán hạ hiếu kỳ nói sư m i n h bọn họ là ai thanh thu bốn vị thủy tổ khẳng định là đến cùng ta đoạn than ngon đông vũ nói đây là chính nàng nói bán hạ rất kinh ngạc b ấ trong quá Sau bán không không Không không chú hắn định thân phận. hạ nhìn thời thể hay bọn gian nói. ngươi Giao giao, có đặc có có mặc đó biệt bại biệt sai t ý. ý Dù sao lắm lộ xem giao giao, phòng hạ thiên ngữ bất đắc dĩ nói lúc này còn có cái khác tiên tử đang giúp đỡ ngoại trừ minh nguyệt hai vị đệ tử bên ngoài còn có thải vân tông người cưới phục là thải vân tông cung cấp thuộc về cổ trang t i ê n váy khẳng định không có vấn đề ta đều luyện tập thật nhiều lần giao giao nói nguyễn tư đ ầ u tiên tử nói thế nhưng là tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm g i a o g i a o ngươi lại không chuẩn bị cho tốt liền đến đã không kịp nghe vậy g i a o g i a o lập tức vậy vẫn là các ngươi tới đi đám người sau đó g i a o g i a o nhìn xem mặt mỉm cười sư tỷ nói cảm giác tiện nghi t r ị n h dược hạ thiên ngữ vui vẻ cười nói vậy liền tiện nghi hắn lạc tiện nghi cưới trở về nuôi liền bất tiện nghi hắn phải dùng cả một đời đưa ta vậy sư tỷ đâu g i a o g i a o hỏi ta Ta đương n hạ i đời tiện nghi hắn rồi. ê n dùng hắn là cả một h thiên ngữ cười nói nàng đặc biệt vui vẻ rất nhanh n g u y ệ t tư đ ầ u nói mặc xong có thể chuẩn bị tiểu hạ hôm nay là đẹp nhất trình dược tại một bên khác chờ đợi hắn sớm đã chuẩn bị kỹ c à n g quần áo cảng từ lâu hơn t hay xong chỉ là có chút khẩn trương có chút do dự đông phương thủy cùng đông phương hỏa ở chỗ này hỗ trợ chủ yếu là đông phương hỏa có các loại hoạt động kinh nghiệm rất nhanh đông phương hỏa nói đã đến giờ đại thần lên đường đi không cần khẩn trương trịnh dược gật gật đầu hắn vẫn là khẩn trương loại này khẩn trương tiếp tục đến hắn xuất hiện tại quảng trường phần đôi một mặt khi hắn đứng ở chỗ này thời điểm hắn liền không khẩn trương không phải là bởi vì c h à n g cảnh thay đổi cũng không phải bởi vì chung quanh biến yên tĩnh mà là bởi vì hạ thiên ngữ tại một chỗ khác trịnh dược thấy được hạ thiên ngữ nhìn thấy hạ thiên ngữ tại hướng hắn mỉm cười loại kia t i ê u d u n g phẳng phất tại nói ta quãng đời còn lại đều là của ngươi nhìn xem cái nụ cười này trịnh dược cất bước đi về phía trước hắn không còn do dự càng không còn khẩn trương bởi vì hắn muốn hết thể ngay tại phía trước trịnh dược động hạ thiên ngữ cũng động bọn hắn đi chậm rãi đi hướng đối phương rất nhanh bọn hắn tới gần lẫn nhau dừng lại ở giữa vị trí giữa bọn hắn t r ê n lệch chỉ có một cái thân vị trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ sau đó vươn tay hạ thiên ngữ mang theo mỉm cười đưa tay che trịnh dược tay sau đó hai người quay người đi hướng trước đại địa phương sau đó quãng đời còn lại có ngươi có ta trong chấp nhoáng này chân trời tách ra s á t thái sáng trói khói l ử a chiếu dọi toàn thế giới đây là tới từ thế giới c h ú c phúc vì trịnh dược cùng hạ thiên ngữ dâng lên c h ú c phúc chương bốn trăm m ư ơ i chín đại kết cục hạ hôn lễ quá trình đi đến về sau hạ thiên ngữ liền đổi quần áo nàng cần xuyên nhanh gọn một điểm không phải đợi chút nữa đi lại đều không tiện trịnh dược chạy đi đâu rồi hạ thiên ngữ hỏi g i a o g i a o g i a o g i a o lắc đầu không phải ngươi đem hắn đuổi đi ra sao đại khái ra ngoài tìm gì ăn hạ thiên ngữ hử lạnh thế mà không đợi ta ta đều đói dẹp bụng trịnh dược đúng là ra tìm ăn thuận tiện cho hạ thiên ngữ mang một điểm trở về hôm nay là cái vui vẻ thời gian đương nhiên sẽ không gây hạ thiên ngữ sinh khí ân dưới tình huống bình thường cũng sẽ không gây chỉ là đi tới đi tới hắn phát hiện t r ì n h vũ thế mà tại bảy quậy bán hàng bán trứng cơm chiên bạch tiên tiên thế mà đang bán đồ nướng càng khoa trương hơn là thế mà không còn chỗ ngồi trịnh dược cảm thấy cần hảo hảo giáo dục một chút những người này chỉ là vừa mới dự định quá khứ thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới mình cũng sẽ đổ nướng mà lại hắn còn có một số không tệ thịt không thể đâu biết làm điểm đổ nướng không phải cũng tốt còn có thể tự mình làm ăn cho hạ thiên ngữ ăn khách nhân nhiều như vậy hắn cũng có thể vất vả một điểm nghĩ tới đây trịnh dược liền vỗ tay một cái rất thích hợp sau đó hắn đi tới một phen trao đổi rốt cục để hắn đứng tại đồ nướng vị trí bên trên cái bản đều là vây quanh hắn đồ nướng vị không khéo chính là trịnh dược người quen biết cơ bản đều tại nam tiêu những người này nam cung tiểu hồng những người này dương tiểu dương những người này đông phương g i a những người này chính là t h á n h thu thủy tổ bốn người đều tại cơ hồ là lớn cả sành đường tin tưởng ta ta bản sự khác không có nhưng là đồ nướng kinh nghiệm phong phú vô cùng ta đương thứ hai không ai dám cùng ta so thứ nhất lần này ta chọn thịt càng là lợi hại Chất thịt ngoại trừ số bảy số tám bọn hắn toàn lớp đều tại đây là muốn đoàn diện tiết ấu nhưng là không dám nói lời nào không dám rời đi làm sao bây giờ có thể hay không chết ở chỗ này cũng không về phần a hôm nay thế nhưng là lão sư hôn lễ chắc chắn sẽ không bọn hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình những người khác bị trịnh r ư ợ c nói vô cùng chờ mong tỷ như t h ị vũ tỷ như thất nguyệt tỷ như chính vũ tỷ như bạch tiên tiên những người khác cảm giác không lớn nhưng là thử một chút cũng không có vấn đề gì về phần độc không độc vấn đề không lớn bọn hắn đại đa số tu vi cao yêu vương mấy người cũng tại vị đưa bên trên bọn hắn càng không sợ độc không nên gấp gáp rất nhanh liền tốt cam đoan tất cả mọi người có thể cùng một c h i nhấm nháp trịnh dược rất vui vẻ bị hạ thiên ngữ phong ấn kỹ năng lại trở về chạy đi đâu rồi điện thoại cũng không mang theo hạ thiên ngữ nhìn chung quanh một lần một mực không thể tìm tới trịnh dược lúc này đông vũ đi tới g i a o g i a o lập tức hỏi thấp đông vũ nhìn thấy trịnh dược không có chỉ là một cái bán g i a o g i a o ngươi cũng không có ta đáng yêu ta làm gì nói cho ngươi đông vũ nói bán hạ cầm cái điểm tâm cho đông vũ nói đông vũ nhìn thấy trịnh dược sao đông vũ chỉ chỉ đ ồ nướng phương h ư ơ n g nói ở bên kia cho người ta làm đồ nướng ăn đâu các ngươi hiện tại quá khứ hẳn là cũng có thể gặp phải nghe được câu này giao giao cùng hạ thiên ngữ liếc nhìn nhau sau đó đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi hạ thiên ngữ không nói hai lời liền chạy quá khứ song song hảo, hảo hôn lễ muốn bị trịnh dược tên bại hoại này phá hủy rất nhanh hạ thiên ngữ liền chạy tới lúc này nàng nhìn thấy tất cả mọi người cắn thịt dưới tình thế cấp bách hạ thiên ngữ hét lớn không muốn ăn nhưng mà chờ những người khác nhìn qua thời điểm bọn hắn đều đã nuốt xuống không còn kịp rồi hạ thiên ngữ nhắm mắt lại vì bọn họ mặc nghiệm hết t r ọ n bộ hoàn tất c ả n g nghĩ càng nghĩ vẫn là viết cái c ả n nghĩ đi chỉ là ngồi trước máy vi tính trong lúc nhất thời thật đúng là không biết viết cái gì cảm giác không có gì dễ nói sư tỷ kết thúc Ta cảm thấy cảm c ò nhàn thoại đã không còn gì để nói viết đến bây giờ còn là muốn cảm tạ chỉ có đặt mua các độc giả không có các ngươi đặt mua sách này không chừng hai mươi vạn liền trực tiếp cắt tất cả mọi người là minh bạch thành tích không tốt sách bình thường đều viết không lâu viết dài bình thường đều là xây dựng ở độc giả đặt mua duy trì dưới cho ta khóc hai phút hai phút về sau tốt viết không tốt ta cũng trách không được người khác tóm lại quyển sách kết thúc ta cảm thấy đại kết cục rất tốt cũng không có gì hố không có lấp chỉ là có một ít chi tiết nhỏ không có chỗ đi lý mà thôi vấn đề không lớn ai trịnh dược đều kết hôn các ngươi đâu không có cây mơ không có trên trời rơi xuống các ngươi có phải hay không hẳn là càng thêm cố gắng cuối cùng vẫn là cảm tạ các vị lâu dài ủng hộ sư tỷ kết thúc tại các vị duy trì dưới hoàn tất mặc dù năm trăm người không đến nhưng là vẫn các n g ư ờ i để cho ta tiếp tục ba canh cho tới bây giờ cảm tạ ta kỳ thật cũng coi như tận lực lên khung thời điểm đã tốt lắm rồi người khuyên ta cắt viết không có ý nghĩa lại không t i ề n kiếm không cần thiết lãng phí thời gian ta rất thương tâm cũng thật muốn cắt nhưng là ta không những không có cắt còn một mực ba canh một mực gõ chữ đến đêm khuya trong lúc đó chỉ có tăng thêm chưa từng thiếu một chương càng không tồn tại q u ỷ canh ta cơ hồ là dùng khỏe mạnh đến phát điện không được các ngươi phải nói với ta câu vất vả được rồi xem ở các ngươi không có bạn gái phân thượng liền không làm khó dễ các ngươi đúng tô kỷ quy bản lập vẽ tại công chúng hào bên trên có hứng thú có thể nhìn xem không hứng thú có thể đi chú ý xuống công chúng hào vạn nhất ta liền hướng bên trong phát sách mới tin tức đương nhiên có vấn đề có thể phát công chúng hào bên trên vấn đề nhiều ta đại khái liền sẽ thống nhất trả lời phát ra ngoài phiên ngoại nhìn tình huống đi đại khái sẽ viết một chút phiên ngoại một ở giữa bộ phận vẫn là ném công chúng hào đi về phần lúc nào viết ta cũng không biết ta gần nhất không muốn viết công chúng hào là mưa rơi thật lớn cuối cùng của cuối cùng cho ta nói thêm câu nào cảm tạ các vị độc giả ông ngoại thưởng phần c ơ m ă n hạ quyền sách gặp lúc nào không biết